hoàn cảnh là giang đô thành cao cấp nhất nghe nói đầu bếp vẫn là chân chính đầu bếp giá cả quý vô cùng lấy thân phận của bọn hắn thật đúng là không dám tưởng tượng đầu lĩnh ngươi cũng quá tốt đi vương bảo lục kích động sắc khóc đầu lĩnh ngươi là không biết rõ dĩ vãng đi ngang qua túy tiên lâu thời điểm ta đều có thể nghe được theo túy tiên lâu bên trong bay ra mùi thơm kêu mùi thơm thật sự là quá mê người vốn cho rằng cả một đời cũng không có hy vọng thật không nghĩ đến đầu lại muốn mang nhóm chúng ta đi túy tiên lâu thật quá kích động lâm phàm đưa tay n h u n bọn hắn tỉnh táo không phải liền làm ộ t bữa cơm nha làm kích động như vậy làm gì tiếp tục tu luyện đến lúc đó xuất phát lâm phàm nói sau đó tiếp tục cầm cục sát hướng trên đầu trụ đồng thời nghĩ đến buổi trưa sự tỉnh sẽ là giao long bang vị kia mời mình ăn cơm đâu cao nghĩa hùng là rất có thể nhưng những người khác cũng là có khả năng t h như trưởng khống tôn đảo phía sau màn hát thủ bất quá những này cũng không trọng yếu ăn một bữa cơm hơn nữa còn trong thành giao long bang còn dám đem tự mình thế nào không thành đột nhiên lâm phàm trong mày cảm giác không thể chủ quan đối phương không có là khoản lưu danh hiển nhiên là không hy vọng có người biết do hắn là ai nếu như đối phương tại trong thức ăn hạ độc tỷ như độc dược mạng tính tại tự mình ly khai đi sau làm không có chứng cứ chẳng phải là chết vô ích xem ra cần xem chừng mới là giữa t r ư a túy tiên lâu lâm phạm mang theo thủ hạ nhóm đi vào túy tiên lâu thời điểm trưởng quỹ mang trên mặt cười lập tức tiến lên đón lâm đại nhân quý khách trên lầu phòng khách chờ đã lâu ta dẫn ngươi đi lên ân đem ta những minh đệ này a n bài tốt có cái gì ăn ngon liền lên cho ta cái gì lâm phạm nói trưởng quỹ vội vàng đáp đại nhân yên tâm nhất định chi ưu đãi tốt đại nhân các minh đệ lâm p h ạ m g ậ t đầu có chút hài lòng bảo lục các ngươi hôm nay liền bồng ra cho ta ăn muốn ăn cái gì liền ăn cái gì tuyệt đối đừng k h á c h khí còn có nếu có ăn ngon muốn mang trở về cho cha mẹ cũng đừng k h á c h khí đóng gói mang về vương bảo lục nơi nào sẽ k h á c h khí tiếu dung liền phàng phất đoá hoa nở rộ sán lạn vô cùng đầu lĩnh ta cha cho tới bây giờ liền chưa ăn qua túy tiên lâu đồ ăn chúng ta sẽ khẳng định đến cho cha ta đóng gói một chút mang về lâm p h ạ m cười phân phó các minh đệ ăn ngon uống ngon sau đó ra hiệu trưởng quỹ có thể dẫn đường chữ thiên phong khách trưởng quỹ đứng một bên lâm đại nhân kêu nhỏ bé trước hết lui khách quý liền tại bên trong đảng ra đây lâm phạm gật đầu nhìn xem trưởng quỹ bóng l ư n g rời đi tạm thời không có đẩy cửa đi vào mà là làm tốt chuẩn bị nếu là tại mở cửa thời điểm tình huống hơi có gì bất bình thường hắn liền một cước đặt tới đẩy cửa đi vào phòng khách có chút lớn hắn quay đầu qua nhìn về phía bên phải tại giật dây một chỗ khác bàn ăn nơi đó ngồi một người lâm đại nhân không nghĩ tới thật nghề mặt p h ó ước cao mẫu cảm kích v ạ n phần nghe thanh âm có chút q u e n hay sau đó liền nghĩ đến là ai giao long bang hổ đường đường chủ cao nghĩa hùng trong phòng khách liền hai người bọn họ Cũng k ha ô n người khác, trên bản trưng bày các loại vị món ngon. g có khác, các c loại bày mỹ vị o đường c ha ủ người đánh hoàn cảnh trung gì? giá đây Lâm là ý Phạm u q n ha không có đ ị phương thể thấy hẳn người, người còn bản cũng ngay, không giấu giới có có liếc mặt qua bị là là sẽ đoạn á n lén. h Ha ha ha, đ trước thời gian hổ đường cùng lâm đại nhân phát sinh một điểm nhỏ mâu thuẫn vẫn muốn bồi cái không phải đáng tiếc gần nhất sự vụ cuốn thân khó mà phân thân hôm nay vừa vặn vô sự liền mời lâm đại nhân đến đây tụ lại là đoạn trước thời gian sự tình bồi cái lễ cao nghĩa hùng đứng dậy dỗi xuất thủ ra hiệu lâm phạm nhập tọa dựa theo như thường tình huống bình thường đều là sẽ nói nhận lỗi tiếp cơm liền miễn đi người ta không phải người một đường cũng không có gì để nói cứ như vậy g i a o trộn ai về nhà lấy đi nhưng mình những cái kia các h u y n h đệ thế nhưng là ở phía dưới đang ăn cơm đâu thật sự là hắn là có tiền một bữa cơm tính toán không lên cái gì nhưng có người thanh toán liền không có mình xuất tiền túi có thể tiết kiệm liền tiết kiệm đây mới là lâu dài con đường huống hồ, hồ nói thật ra hắn nhìn xem trên bàn những n à y đồ ăn xem xét liền biết rõ s ắ c hương vị đều đủ khẳng định rất mỹ vị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 chị cái gì đây gọi hắn tới đây ăn cơm nói đúng là những ngày râu ria sự tình sao còn có cái này lại mời khách lại rót rượu luôn cảm giác có âm hưu gì muốn tại cái này nhìn như ánh sáng kỳ thực rất là âm u trong phòng khách n à y sinh đừng rượu này ta cũng không dám uống lâm phạm đưa tay cự tuyệt uống rượu ta lo lắng ngươi tại trong rượu hạ độc cao nghĩa hùng lên người bưng rượu chén tay run lên lâm đại nhân đợi lát nữa ta cũng làm u ố n uống nếu như trong rượu này có độc c h í n h ta chẳng phải là cũng phải bị hạ độc chết lợi này liền không đúng trước đó uống thuốc chẳng phải không có chuyện gì sao lâm phạm nói đối với cao nghĩa hùng tới nói hắn là thật không nghĩ tới lâm p h ạ m vậy mà lại nói ra lời như vậy căn bản liền sẽ không nguyện chuyển biểu đạt mà là dùng đơn giản nhất lại có thể nhất trực kích tâm linh tiếng nói nói ra những lời này hắn hiện tại có chút không phản b ắ t được thậm chí cũng không biết nên nói cái gì lâm đại nhân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái bội phục thật sự là bội phục vậy thì tốt cao mộ uống trước rồi nói cao nghĩa hùng nâm chén n g ử a đầu trực tiếp một ngụm r ấ t bụng sau đó đem chén rượu bông xuống phát hiện lâm p h ạ m nhìn chằm chằm những này đồ ăn không hề đậuốc liền cười nói lâm đại nhân không phải là cho rằng cao mẫu cũng tại những này trong thức ăn hạ độc đi lâm phạm là thực tế người cho tới bây giờ cũng không chơi hư cũng không cùng người vòng quanh nhường đối phương phỏng đoán h ắ n y tứ nhiều như vậy mệt mỏi a ân đích thật là không dám động liền sợ cao đường chủ tại trong thức ăn hạ độc lâm phạm nói cao nghĩa hùng nói lâm đại nhân ta cao mẫu mặc dù không phải người tốt lành gì nhưng cũng tuyệt đối coi nhẹ làm loại này âm hiểm h è n hạ sự tình nếu như lâm đại nhân không tin được ta cao mẫu kiên h ư ờ n g túy tiên lâu trưởng quỹ tới từng cái thử đồ ăn lời nói cũng nói đến p h n thượng này thương nhân tuyệt đối sẽ nói không cần không cần ngươi cao đường chủ làm người ta còn là rất tin tưởng không cần như vậy cũng tốt đây là duy nhất có thể để cho ta dám động đũa biện pháp vậy liền làm phiền cao đường chủ lâm phàm cười nói lại nói đánh người không đánh mặt bây giờ cái này hoàn toàn chính là đem cao nghĩa hùng cho cảm động huynh đệ ngươi có thể hay không làm người hồi cao nghĩa hùng ngẩng đầu nhìn xem lâm phàm trái lại lâm phàm một mực duy trì tiêu d u n g chỉ là nụ cười này để lộ ra tới cảm giác có chút không thích hợp phảng phất chính là lại nói ngươi vừa mới đề nghị thật là tốt cũng là rất có cần thiết tranh thủ thời gian xử lý một cái đi vậy liền mời lâm đại nhân chờ một lát một lát cao nghĩa hùng không có biện pháp thật đứng dậy đi hô trưởng quỹ cũng không lâu lắm trưởng quỹ tới khi biết được yêu cầu này thời điểm hắn cũng là trận tròn mắt làm nhiều năm như vậy trưởng quỹ liền chưa từng có nghe qua yêu cầu như vậy bất quá đối phương là ai giao long bang hổ đường đường chủ hắn có thể không nghe theo đối phương chỉ có thể đem môi đạo đồ ăn cũng thử một chút lâm đại nhân hiện tại có thể yên tâm đi cao nghĩa hùng nói lâm phạm nói thật sự là làm phiền cao đường chủ sau đó chủ động động khởi đũa thật đúng là đ ư n g nói Tuy tiên lâm u đầu đồ ăn cũng rất không tệ, không rất tệ, hổ là b phạm ra, biết, biết rõ cao đường chủ mời hắn đến túy tiên lâu ăn cơm nhận lôi chỉ là một cái lấy cớ tuyệt đối là có chuyện muốn nói nhưng không quan tâm nói cái gì sự tình nên ăn thì ăn nên uống uống người nói ta nghe cái này đầy đủ lâm đại nhân ngoại giới đem giao long bang nói thành tội ác tài trời tồn tại kỳ thật đây là đối giao long bang h i ể u lầm giao long bang cùng quan phụ tồn tại chính là bổ sung những năm gần đây giao long bang không chế cảng khẩu cho bên trong thành bách tính cung cấp rất là an ổn sinh hoạt người người có việc để hoạt động người người có cơm ăn về phần một chút chuyện không tốt đó cũng là ví dụ cao nghĩa hùng c h ậ m ung dung nói lâm phạm ăn đồ ăn ngẩng đầu cười nói cao đường chủ ngươi nói những này ta còn thực sự không biết rõ bất quá giao long bang đến cùng thế nào trong lòng ngươi so ta rõ ràng dân chúng cũng so ta rõ ràng đúng, lâm đại nhân nói rất đúng cao nghĩa hùng gật đầu nói sau đó theo ống tay háo móc ra ngân phiếu ngón tay đè ép có chút đứng dậy đem ngân phiếu đẩy lên lâm p h ạ m trước mặt lâm đại nhân lâm p h ạ m lướt qua mới vừa chuẩn bị thu hồi ánh mắt lại hơi sững sờ hắn bị cái này ngân phiếu mức hấp dẫn có chút chuyển bất động con mắt hắn giơ tay lên thân tình lạnh nhạt mang trên mặt cười yếu ớt chầm ung dung đem ngân phiếu xếp bắt đầu phóng tới trong ngực cao đường chủ khắc khí thủ hạ ngươi đả thương ta huynh đệ đều đã đi qua lâu như vậy còn muốn lấy đền bù thật sự là khắc khí vô cùng cao nghĩa hùng biểu lộ có chút phát sinh biến hóa. nhưng khi người hay không ha ha cao nghĩa hùng cười chỉ là tiếu dung có chút cứng ngắc đối phương không theo s á o lộ ra bài nhường hắn có chút khó mà tiếp chiêu sau đó nhẹ dọn g dò hỏi lâm đại nhân theo ta được biết toàn bộ đoạn thời gian tôn đảo kia giếng cạn bị phát hiện ở trong đó đến cùng là liên lụy đến giao long ba người nào còn có cái này mười dặm thương đội ngộ hại nghe nói là có người cùng yêu ma hợp tác việc này đến cùng là thật là giả lâm p h ạ m dừng lại động tác trong tay ngầm đầu nhìn xem cao nghĩa hùng hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương vậy mà lại hỏi cái này vấn đề ngược lại là có chút ra ngoài ý định bên ngoài cao đường chủ việc này ngươi hỏi ta để làm gì ngươi thế nhưng là giao long bang hổ đường đường chủ ngươi không bằng đi về hỏi hỏi có lẽ biết đến sò、so、ta còn nhiều đâu lâm phạm vừa cười vừa nói ồ không đúng cao đường chủ ngươi hẹn ta ra chính là muốn hỏi những chuyện này ngươi không phải là đang hỏi thăm cái gì đi tỉ như thu thập giao long bang cùng yêu ma hợp tác chứng cứ có thể ngươi là giao long bang người làm sao sẽ thu thập những này đâu lâm phạm làm bộ nghĩ không minh bạch đồng thời lặng lẽ quan sát cao nghĩa hùng sát mặt phát hiện đối phương hẳn là lão thủ biểu lộ vẫn như cũ không thay đổi thật giống như không có vấn đề gì giống như có thể đối lâm phàm tới nói hắn biết rõ nhiều như vậy xáo lộ há có thể không minh bạch càng là giả bộ như không có vấn đề kỳ thật càng có vấn đề ha ha ha lâm đại nhân nói bửa cao mộ chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi cao nghĩa hùng vừa cười vừa nói sau đó liền không có tiếp tục hỏi thăm mà là xóa đến những lời k h á c để lâm phàm cùng cao nghĩa hùng đều mang tâm tư là nhãn thần trong lúc vô tình va chạm đến cùng nhau thời điểm cũng lộ ra một loại rất là lúng túng tiêu dung làm liền phảng phất quan hệ rất tốt giống như kỳ thật có được hay không xem nụ cười này liền có thể nhìn ra c ầ m nước no nê、e. lâm p h ạ m đứng dậy ôm quyền nói cao đường chủ đa tạ k h o ả n đãi an c ũ n g ăn bồi thường c ũ n g cầm ta lâm p h ạ m cũng không phải không nể tình người ở chỗ này liền cho cao đường chủ một cái lời khuyên giao long bang tại giang đô thành cất ở đây lâu như vậy vậy dĩ nhiên là có tồn tại đạo lý có thể ta lâm p h ạ m thân là bộ khoái liền có trách nhiệm bảo hộ giang đô thành mỗi một vị b á y tính cho nên trong mắt dung không được các thế lực ước hiếp dân chúng vô tội hành vi nếu như giao long bang bang chúng làm sẳng làm bậy bị ta gặp được ta cũng sẽ không lưu tỉnh cáo tử chờ đưa xin dừng bước lâm p h ạ m đi rất nhanh đến đại sánh lúc thủ hạ đều đã ăn được trên mặt đều hiện lên lấy thỏa mãn c h i s á c bọn hắn nhìn thấy lâm p h ạ m xuống tới lập tức vây quanh đầu lĩnh xong chưa đầu lĩnh thức ăn nơi này thật ăn ngon là ta đợi này n ế m qua rất ăn ngon lâm p h ạ m cười ăn ngon là được chúng ta đi đi ngang qua trưởng quý lúc hắn nhỏ giọng nói bàn này tính toán tại cao đường chủ trên thân Chương 41, tốt gian tráng người. cao nghĩa hùng chắp tay đứng tại lầu hai mặt không thay đổi nhìn xem lâm phàm bóng l ư n g rời đi người này không dễ chơi có chút gian trá ngân l ư ợ n g c ầ m cơ cung ăn còn mang theo thủ hạ toi công lăn lộn một trận tham hắn đã đã nhìn ra người này rất là tham tài ha ha cao nghĩa hùng lộ ra tiếu dung tham tài tốt tham chính là nhược điểm đầu lĩnh cái này tuy tiên lâu dừng lại phải tốn không ít ngân lượng a vương bảo lúc hỏi bờ m ô i còn bóng mỡ đủ để chứng minh vừa mới ăn đến cùng là đến cỡ nào vui vẻ vẫn được mang các ngươi h ả o h ả o ăn một bữa ngân lượng cái gì đều là việc nhỏ lâm phạm tùy ý khua tay nói nói giống như là hắn mời khách giống như thật đúng là đừng nói giao long bang thật sự là có tiền a xuất thủ phi phạm không cần phải nói cũng biết rõ những này tuyệt đối là lòng dạ hiểm độc tiền hắn là tuyệt đối sẽ không đem những này lòng dạ hiểm độc tiền còn cho giao long bang tự nhiên phải dùng cực kỳ tàn khốc thủ đoạn đem những này lòng dạ hiểm độc tiền cho tiêu diệt hết lâm p h à m mang theo các tiểu đệ không có trực tiếp hồi trở lại luyện võ trường mà là đi một chuyến chân bân nhà xuất ra một chút xíu lòng dạ hiểm độc tiền giao cho chân bân dù sao cũng là thật bị đánh không thể một chút xíu biểu thị cũng không có sau đó mang theo các tiểu đệ tiếp tục đi tu luyện tu luyện coi trọng chính là kiên Đối trọng trì bền là bỉ. võ ớ tới i cái nói, đầu chọc cũng thời gian dần trôi qua không phải mất mặt gì. Hiện tại ai không biết mấy mất mặt này chuyện chọc cũng dần không không thủ hạ đầu qua gì. r ràng Đô trường h h à n có một đám đầu chọc bộ khoái, tại đầu i c ò có thể toàn thân trở、ra. Nhiều h o n ra. bi p nhiều Luyện bá đạo. Luyện võ vương õ t r ở n g v ư chu tìm đến lâm phảm xa xa liền nghe đến phanh phanh âm thanh đối với những này mới bộ khoái đem đầu cạo sạch hắn là có rất nhiều lời muốn nói thế nhưng lại không biết nên nói cái gì mới tốt nhìn xem tất cả mọi người đầu nhập tu luyện hắn rất vui mừng nói do cái này một nhóm bộ khoái đều là rất không tệ hảo hảo bồi dưỡng nhất định có thể trở thành giang đô thành trụ cột vững vàng lâm phàm cầm cục sắt vỗ mạnh đầu ngẩng đầu nhìn đến vương chu tới đưa trong tay cục sắt vung xuống đại nhân thế nào người đi theo ta vương chu thần tình nghiêm túc nói lâm phàm kinh ngạc vương chu biểu lộ có chút nghiêm túc h i ệ n nhiên là có chuyện gì phát sinh hắn nhường bảo lục mang theo đoàn người tiếp tục tu luyện sau đó đi theo vương chu ly khai luyện võ trường đi trong thành hắn nghĩ hỏi thăm đến cùng là xảy ra chuyện gì nhưng là thấy vương chu không có chu bị bây giờ nói liền không có tiếp tục hỏi nữa kỳ quái đến cùng là đã xảy ra chuyện gì không phải là cùng giao long bang có quan hệ có thể nghĩ nghĩ khả năng không lớn hẳn không phải là liệp yêu phủ lao làm sao lại đến nơi đây xem ra là cùng yêu ma có quan hệ liệp yêu phủ tại giang đô thành là thuộc về độc lập cơ cấu thực quyền không có chủ y ế u chính là đối phó yêu ma sự t ì n h khác bọn hắn cũng sẽ không quản nhưng chỉ cần cùng yêu ma dính l i ễ u quan hệ kia bọn hắn nhất định phải quản p h o n g nghị sự lý trí dũng liệu như bọn người ở nơi đó thảo luận một ít chuyện vương đại nhân bọn hắn nhìn thấy vương chủ đến cũng đều đứng dậy ô quyền lý Chi dũng bọn người nhìn thấy lâm phàm cũng hơi gật đầu xem như chào hỏi chỉ là trong lòng cũng hơi kinh ngạc cảm giác là vương chu tại bồi dưỡng đối phương bất quá gần nhất bọn hắn cũng nghe đến một chút tin tức liên quan tới lâm phàm cũng có chút c h ấ n kinh lâm phàm đứng tại vương chu bên người tạm thời không nói gì bây giờ tại trận đều là đại lão nghe bọn hắn nói chuyện là được mà hắn chỉ cần an an tâm tâm nghe liền rất ổn thỏa hiện tại là cái gì tình huống vương chú hỏi lý trí dũng tâu mày nói đã phái người đi điều tra tình huống lâm phạm không biết rõ là chuyện gì cảm giác làm giống như có chút thần bí còn có chút nghiêm trọng bất quá theo bọn hắn trò chuyện càng nhiều hắn rốt cục biết rõ xảy ra chuyện gì nguyên lai、like、là sáng nay có một vị như là tên ăn mày điên điên khùng khùng tiến vào giang đô thành giát giọng trong thành hô coi yêu ma đối với phổ thông bách tính tới nói bọn hắn liền đem cái này tên ăn mày xem như bệnh tâm thần không có đem hắn đặt ở thưởng thức thế nhưng là liệp yêu phủ trong thành thai mắt vẫn là có không ít lập tức đem cái này điên ăn mày đưa đến liệp yêu phủ vương chu chân mày nhũ chặt c h ắ p tay đi qua đi lại trầm giọng nói nếu như sự t ì n h là thật kia có chút phiền phức có thể yêu ma cũng không khả năng như thế phát triển không phải là hát hồ yêu gây nên đi hắn lo lắng nhất chính là hát hồ yêu bực này sắp hóa hình yêu ma rất là lợi hại hẳn là sẽ không đi lý trí dung thật không dám xác định lần trước bọn hắn cùng hát hồ yêu liều lưỡng bại câu thương đó cũng là bởi vì hát hồ yêu vẫn muốn giết trần trung nhường bọn hắn chiếm một chút ưu thế trước đây hát hồ yêu nghiêm túc cùng bọn hắn đánh nhau xuống dưới bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể đem hát hồ yêu tổn thương nặng như vậy từ khi hắc hồ yêu xuất hiện tại giang đô thành phụ cận ta liền đã để cho người ta đi mời cường giả tới nhưng là cường giả đến bây giờ còn không có tới có lẽ là bị một chuyện nào đó cho chậm trễ lý trí dũng tại trong chuyện này không dám chủ quan hắc hồ yêu có rất lớn có thể sẽ c u ộ n đất mà tới lâm p h ạ m suy nghĩ một việc hắn đã thật lâu không nhìn thấy yêu ma có chút nhớ yêu ma tốt yêu ma thiên phú thần thông là rất bá đạo tồn tại cũng tỷ như bây giờ được thiên phú thần thông ra dạy thị t h u cùng sậu kinh đừng nhìn chỉ là hắc thiết cấp hoặc là ngụy thanh đồng cấp cái này hiệu quả thật đừng nói vẫn là rất hữu dụng lúc này một tên nam tử vội vàng từ bên ngoài chạy vào các vị đại nhân căn cứ hiện trường thăm dò đích thật là yêu ma gây nên lý trí dũng bọn người nghe nói lời này cũng liếc mắt nhìn nhau trong mắt của bọn hắn cũng lóe ra vẻ mặt nghiêm trọng cha ra là cái gì loại hình yêu ma sao nếu như là hát hồ yêu đó là thật phiền p h ứ c đại nhân hiện trường không có để lại bất luận cái gì dấu chân nam tử nói lý trí dũng bọn người n h ư mày sau đó phất tay ra hiệu có thể đi xuống vương chu nói bất kể có phải hay không là hát hồ yêu đô muốn đi hiện trường mới được nếu như là khác yêu ma nhất định phải nhanh chóng chu sát nếu không đối giang đô thành dân chúng tới nói tồn tại cực lớn thai hoàng lầm ân vậy thì tốt trở về dọn dẹp một chút chuẩn bị nhiều đồ vật lập tức liền đi hiện trường lý trí dũng nói rất nhanh vương chu mang theo lâm phảm cấp tốc ly khai bọn hắn cũng phải trở về làm tốt chuẩn bị liệu như nhìn thấy vương chu ly khai về sau chậm ã i nói nhóm chúng ta thật muốn như vậy làm sao lấy chúng ta bây giờ công lao đầy đủ tham gia tiên môn xét duyệt không cần thiết mạo hiểm a liệu sư muội ngươi làm sao có thể nói như vậy chỉ cần là yêu ma nhất định phải chu sát cũng không thể bởi vì công lao đầy đủ liền bỏ mặc không hỏi đi lý trí dũng nói bọn hắn tại giang đô thành đợi thời gian không lâu mà lại công lao đã tích lũy đầy đủ đối với liêu như tớ nói căn bản là không có tất yếu thân hàm trong nguy hiểm chỉ là bị lý sư huynh lần này d a n dạy về sau nàng cũng không có nói thêm cái gì bên ngoài lâm phạm nói đại nhân có cần hay không dẫn người những người khác cũng không cần mang theo đối phó là yêu mà bình thường phổ thông bộ khoái giúp không lên gấp cái gì liền n g ư ờ i ta triệu đức thịnh cùng liệp yêu phủ cùng nhau xuất phát vương chú nói chuẩn bị nhiều lương khô nhóm chúng ta có thể muốn ở bên ngoài ở tạm một thời gian chương bốn mươi hai ta lâm phạm không làm thám tử đều có thể tiếp đầu lĩnh thật không mang theo nhóm chúng ta a vương bảo lục bọn người đem lâm phạm vây quanh trong ánh mắt hiện lên cũng nghĩ đi theo cùng đi ra chấp hành nhiệm vụ ý nghĩ lâm phạm nói các ngươi liền cho ta hảo hảo tu luyện lần này cũng không phải nói đùa có thể muốn gặp được rất là lợi hại yêu ma lấy các ngươi thực lực không những giúp không giúp được gì còn có thể mang đến phiền phước vương bảo lục túi đầu thất vọng là không thể tránh được cũng không có biện pháp thực lực nhỏ yếu cũng chỉ có thể dạng này tuy ố t ta, có thể đ ầ chính cũng muốn chú ý an toàn. Vương bảo Lục càng tức thầm thể, nhất định phải càng thêm tức giận phấn ngươi muốn an toàn. Vương nói, trong lòng giận gắng âm đấu tu u ý Bảo l ệ nói Đáng n tiếc Tuy ca. tu tiên cần thiên phú thể luyện võ cũng là cần thiên phú lấy bọn hắn hiện tại số tuổi cùng tiếp xúc đến công pháp muốn tu luyện thành cao thủ tỷ lệ thấp đều có chút d o a người trừ phi ăn tiên tài địa bảo nội lực tăng nhiều nếu không là không có cơ hội ta không có ở đây đoạn này thời gian cũng cho ta hảo hảo tu luyện đừng cho ta tìm phiền thoái muốn tìm cũng phải chờ ta trở lại lại nói lâm phạm nói thân là đầu uy nghiêm vẫn phải có vương chu cùng triệu đức thịnh ngay tại ngoài cửa chờ đợi hắn cũng không nhiều lời cái gì trực tiếp phất phất tay nhường chính bọn hắn tu l u y ệ n đi sau đó vội vàng lý khai ngoài thành liệp yêu phủ bốn vị cao thủ vương chu lâm phàm triệu đức thịnh bọn hắn hết thể bảy người đã thuộc về rất mạnh một c ố lực lượng coi như gặp được hắc hồ yêu cũng không phải không có lực đánh một trận đại nhân ngươi nói này lại không phải là giao long bang gây nên lâm phàm nói nói thật hắn không biết rõ vì sao giao long bang h i ể m nghi là lớn nhất dù sao có vết xe đổ mười dặm chuyện kia cũng không có điều tra đến kết quả cũng là bởi vương ì liên lụy đến giao Long Giao giải đến Bang không giải quyết đ ợ c gì. Ai? v ư chu t là ngoài miệng nói g mày như vậy nhưng trong lòng cũng đang hoài nghi đến cùng phải hay không giao long bang gây nên dù là mười dặm sự tình không có kết quả nhưng cuối cùng kết quả là cái gì cái này còn phải nghĩ sao tự nhiên là giao long bang gây nên có thể biết rõ lại có thể như thế nào chứng cứ đâu chỉ cần có chứng cứ liền có thể đem giang đô thành giao long bang n ổ t ậ n gốc cùng yêu ma hợp tác là tối kỵ coi như thế lực sau lưng lại to lớn cũng áp chế không nổi ta cho rằng không nhất định nếu như nhóm chúng ta biết rõ là chỗ tốt gì lời nói kia chuyện sự tình này cũng không phải là bí mật gì chỉ có nhóm chúng ta không biết rõ đó mới là bí mật lâm phàm suy đoán hy vọng có thể nghĩ đến đây cũng là cái gì xáo lộ có thể cao nghĩa hùng mở tiệc chiêu đãi tình huống cùng nghĩ tới ba cái xáo lộ cũng không phù hợp Chính khách cơm, ăn là mời từ h chút theo mình chuyện. không phải Chu cho Phạm chút Phạm không Chu hải tình, Thịnh chuyện nhau. u đầu Triệu ậ gật n tiện ngân lượng, còn có theo tự mình trong miệng biết được một ít chuyện. Căn bản cũng không phải là lôi kéo. Vương Chu gật đầu tán đồng, rằng nói căn Vương nói Long Bang sự tỉnh, mà là đi vào triệu đức thịnh bên người tự biết một ít tiếp tục trò t lôi giao đi với đưa được đạo Đức cửa có có có cứ Lâm là lý. Lâm là kéo. vào sự mà vô khi tại mười dặm sau khi trở về hắn cũng rất ít nhìn thấy triệu đức thịnh tựa như là triệu đức thịnh t i n h dưỡng không có hai ngày liền vùi đầu vào bộ khoái trong công việc nhóm chúng ta tăng thêm tốc độ tranh thủ tại trời tối trước tới đó lý trí dũng nói rất nhanh b ả y thất tuấn mã chạy như bay cốc thôn lâm phàng bọn người rốt cục đặt tới mục đích toàn bộ thôn cũng rất tiến tĩnh thôn cửa ra vào vết máu đã làm đám người xuống ngựa đứng tại thôn cửa ra vào tạm thời không có tiến vào rõ ràng có yêu ma tồn tại bọn hắn vì cái gì không tiến vào giang đô thành lâm phàng hỏi vương chu nói giang đô thành chung quanh có rất ít thôn trang nhưng cái này cốc thôn tương đối đặc biệt nơi này thôn dân không ưa thích đi trong thành chính là ưa thích đợi ở chỗ này dù là bọn hắn mang về giang đô thành qua không được bao lâu lại sẽ vụ trộm trở về sinh hoạt ở ngoài thành người biết do yêu ma tồn tại nhưng bọn hắn lại đem yêu ma cho rằng so bình thường động vật lớn một chút động vật mà thôi lâm phàm không lời nào để nói có lẽ đây chính là gan lớn đi nhìn xem chung quanh tình huống không có phát sinh kịch liệt chiến tranh hẳn là một phương diện đổ s á t đi nhóm chúng ta vào xem cũng cẩn thận một chút yêu ma có lẽ đã ly khai nhưng có lẽ trốn ở chỗ tối vương chú nói yêu ma trí tuệ cũng không thấp có yêu ma trí tuệ so nhân loại còn cao hơn lâm phàm nhữ mày một cỗ thi thể cũng không có nếu như không phải những cái kia đã làm rơi vết máu sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới nơi này trải qua một trận tai nạn kia trốn tới người tuy nói còn sống thế nhưng lại bị yêu ma dọa cho thành đồ đẩn vương chu nhìn dưới mặt đất không có bưng t h a m một chỗ địa phương hắn đang tìm kiếm dấu chân có thể theo dấu chân phân biệt ra được là cái gì yêu ma kỳ quái thật sự là rất kỳ quái làm sao liền cái dấu chân cũng không có không phải là không đủ yêu ma làm người nơi này ngoại trừ lâm p h à m bên ngoài đều là chu yêu cao thủ không chỉ có sẽ chu yêu còn có thể tìm kiếm chi tiết suy đoán là cái gì yêu ma làm lúc này tất cả mọi người phân tán ra tìm kiếm manh mối lâm phảm khát thoát ly tầm mắt của chúng ta đương ể phòng yêu ma nút trong bóng yêu ma tối. v Chu Hô. Phạm h Biết lời, trả rõ. Lâm ắ nhiên có t ể rõ ràng n ó cho、Vương、Chu, liền cứ thả Vương ngươi liền mà y tâm à, ta biết à,、so、với đến sáo so lộ cái c n g ư ơ đi đ ư ờ này g Đương còn cái nhiều hơn.、Đương、nhiên, n nếu là phát sinh ở truyền hình điện ảnh phim bên trong liền hiện tại cái này tình huống không chết chọn người đều là chuyện không thể nào dù sao lòng hiếu kỳ hại chết nghèo người bình thường tìm kiếm manh mối lúc liền sẽ bị câu dẫn tỷ như một chút xíu vi diệu thanh âm liền có thể dẫn đối phương quên thông chi người khác mà là tìm đường chết đơn độc hành động cuối cùng hóa thành gió biến mất Vương ô vô không tung lâu ảnh. Cũng v lắm.、Vương、chu phát hiện manh mối hạ tại một khối sụp đổ cửa gỗ cạnh góc phát hiện trào ấn có phát hiện không phải hát yêu hồ gây nên hát yêu hồ là năm chỉ cái này trào ấn là ba chỉ vương chu đem phát hiện tình huống nói cho đám người không phải hát hồ yêu liền tốt nếu không khó làm a lý trí d u n g nói coi như hắn gặp yêu ma liền liền rết nhưng trong lòng cũng không muốn hát hồ yêu xuất hiện lần nữa nếu không đến lúc đó tình huống coi như khó mà nói nhưng vào lúc này lâm phàm thanh â m chuyển đến không chỉ là yêu ma làm còn có nhân loại tham dự lần này đổ thôn hành động vương chu bọn người nghe được lâm p h ạ m nói lời nói này lập tức biến sắc lập tức đi vào lâm p h ạ m bên người người là thế nào biết đến vương chu hỏi lâm p h ạ m chỉ vào mặt đất xem nơi này đám người nhìn về phía mặt đất không có bất luận cái gì manh mội à liền phổ thông bùn đất đai mà thôi lâm p h ạ m ngồi xuống chậm rãi mở miệng nói các ngươi xem cái này vết cắt hẳn là cắt đi xuống đồng thời còn có vết máu hẳn là có thôn dân nằm ở chỗ này sau đó địch nhân dơ cao lên a o hung hăng đâm x u n dưới mũi lao đâm xuyên qua thân thể cuối cùng đâm vào mặt đất lại nhìn nơi này bùn đất có dây r ù a vết tích hẳn là hai chân đạp mặt đất lưu lại vương c h u bọn người c a o mày nhìn về phía lâm phàm nhãn thần cũng biến có chút không đồng dạng phân tích đạo lý rõ ràng giống như rất có đạo lý a bực này quan sát phân tích năng lực thật sự là lợi hại chương bốn mươi ba hy vọng hẳn là ta nghĩ quá nhiều lâm phàm lần đầu dù là phát hiện bực này trọng đại bí mật h ắ n cũng không có kiêu ngạo mà là biểu hiện rất bình thản phảng phất là nói đây đều là như thường thao tác đừng kích động cũng đừng đối ta lộ ra vẻ xùn bái không nghĩ tới ngươi có thể quan sát như thế nhỏ bé l i ệ u như đôi mắt đẹp m a n g cười cũng không phải nàng đối lâm phảm có ý tứ mà là lâm phảm đã cứu mệnh của nàng quan hệ đương nhiên sẽ không quá cứng gắc lâm phảm nói theo ta thấy hẳn là giao long bang cùng yêu ma liền hợp làm nếu như giao long bang biết rõ lâm p h à m bên ngoài liền một điểm chứng cứ cũng không nói liền đem sự t ì n h đẩy lên trên người bọn họ tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đỉnh người còn là người sao ngân l ư ợ n g cầm cơ cung ăn còn không có lý do vũ hãm thật sự là quá mức vô cùng không có chứng cứ liền không cách nào xác nhận là giao long bang tham dự vào trong đó vương chu trầm tư một lát xem ra đây hết thệ đều phải dựa vào hắn mới được bất quá trước lúc này hắn nhất định phải nhiều gặp được điểm yêu ma thuận tiện đem những yêu ma này tránh mất tu vi đạt tới sáu mươi bảy năm đã rất không tệ tiếp tục cố gắng liền có thể phá trăm năm tu vi liêu như nói căn cứ hiện trường tình huống đến xem sự tình hẳn là phát sinh ở đêm qua đều đã đi qua lâu như vậy muốn tìm được hữu dụng chứng cứ h i ệ n nhiên là rất khó đợi ở chỗ này cũng chỉ là lãng phí thời gian nội tâm của nàng là có chút l ư ỡ bước không muốn liên lụy quá nhiều đi vào giang đô thành cũng là bởi vì muốn tích lũy công lao có thể tham gia tiên môn khảo hạnh cũng không phải là thật muốn vì giang đô thành an toàn đ ổ máu bảo mệnh lý trí dũng nói tới liền không thể vội vã như vậy trở về sắc trời đã không còn sớm đêm nay liền ở tạm ở chỗ này ngày mai một lần đến chung quanh nhìn xem hy vọng có thể có thu hoạch tồn tại giang đô thành chung quanh yêu ma rất ít có thể đoạn này thời gian yêu ma hại người sự t ì n h rõ ràng tăng nhiều cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nếu như nói liệp yêu phủ bên trong vị kia nhất là chuyên nghiệp vậy dĩ nhiên là lý trí dũng chỉ cần cùng yêu ma có quan hệ đều sẽ truy tìm đến cùng ban đêm lâm phạm bọn người liền và o ở tại một nhà không người tên trong nhà đoàn người cũng không ngủ không phải là không muốn ngủ mà là không dám ngủ quỷ biết rõ hơn nửa đêm sẽ có hay không có yêu ma đột nhiên xuất hiện tuy nói bọn hắn tu vi hoàn toàn chính xác lợi hại thế nhưng là yêu ma cũng không yếu nếu như là hắc hồ yêu loại kia yêu ma tại bọn hắn ngủ say lúc xuất hiện sợ là có thể đem bọn hắn miểu sát lúc này vương chu đứng tại cửa ra vào nhãn thần thâm thúy nhìn ra phía ngoài không biết đang suy nghĩ gì liệu như thì là nửa nằm ở nơi đó nhắm mắt nghỉ ngơi ngủ trễ là nữ nhân tiên địch dị vãng lúc này liền đã chìm vào giấc ngủ huống hồ có bọn hắn tại nàng cũng không sợ xảy ra sự tình gì lý đại nhân thiên môn khảo hạch cũng nên nhanh đi vương chu hỏi ân đã nhanh mấy ngày nữa nhóm chúng ta liền muốn ly khai giang đô thành sẽ có những người khác đến l i ệ p yêu phụ thay thế nhóm chúng ta lý trí dung nói bọn hắn tại giang đô thành thời gian đủ lâu công lao cũng tích lũy đầy đủ nhập tiên môn mới là bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất không chỉ mình có thể trở thành tiêu dao giữa thiên địa tiên nhân liên liên gia tộc cũng có thể bởi vậy lên như diều gặp gió nếu như vào tiên môn trở thành một vị nào đó đại nhân vật thân truyền đệ tử vậy coi như thật nhất phi trùng tiên từ đây không còn là phạm nhân ta muốn cho hắn cũng đi tham gia khảo hạch nhìn xem phải chăng có linh căn vương chú nói lâm phạm n l ầ g đầu nhìn xem vương chu hắn không nghĩ tới vương chu thật muốn đem hắn đưa đi nửa ngủ bên trong liệu như mở mắt ra chậm rãi nói bình thường ra thế đích sắc rất ít người có được linh căn mà lại cho dù có linh căn hắn muốn tham gia khảo hạch công lao sợ là không đủ cái này không sao ta đem ta công lao tặng cho hắn vương chu nói ta không có linh căn giữ lại những n à y công lao cũng vô dụng vốn là nghĩ đến có thể gặp được có năng lực hậu bối đem công lao nhùn g ra dẫn tiến đến tiên môn chỉ cần có thể trở thành tiên môn đệ tử đó chính là giang đô thành gia long có tiên môn đệ tử nền móng liệu như nói trước đây để ngươi đem công lao bán cho nhóm chúng ta cũng không bán bây giờ lại muốn tặng không cho người thuộc h ạ vương chu cười nói các vị không phải giang đô thành người tương lai trở thành tiên môn đệ tử sợ là cũng sẽ quên giang đô thành có thể hắn khác biệt có năng lực cũng là giang đô thành người tương lai nếu là thật có thể trở thành tiên môn đệ tử cũng có thể che chở giang đô thành lâm phạm nhìn xem bọn hắn nói tới nói lui lập tức cảm giác gáp lực thật lớn a thật giống như ta đã là toàn bộ thôn nhân hy vọng ta ngoại trừ phấn đấu không còn biện pháp cũng xấu hổ chính là ta hiện tại không có linh căn a coi như gặp được có linh căn yêu ma vậy cũng bởi vì vận khí có chút chênh lệch vẫn luôn không có tuân r a tới khó chịu a liệu như trận trắng mắt lý do này không có biện pháp phản bác đại nhân ta cảm giác vẫn là khác ôm lấy quá lớn hy vọng lâm phàm nói hắn so với ai khác cũng rõ ràng có hay không linh t ă n có thể mấu chốt chính là cái này có chút xấu hổ hiện tại là không có cũng không đại biểu về sau liền không có nói không chính xác tiếp xuống gặp được yêu ma liền có thể đem linh t ă n cho tuân r a tới vương trù vô lâm phàm bà vai người có khác gáp lực quá lớn coi như không có cũng không sao trở thành giang đô thành bộ khoái cũng là một cái chuyện không tồi bất quá vẫn là đến có chút hy vọng lòng tin nói không chính xác liền thật thành đâu lâm phạm cười có chút bất đắc dĩ bị người ký thác kỳ vọng cao cảm giác thật thật tuyệt xem ra cần phải ngẫm lại biện pháp mới được đột nhiên an t ĩ n h ban đêm đột nhiên truyền đến quỷ dị thanh âm thanh âm này tựa như là tiếng chim h ó t có thể lại không nên là tiếng chim h ó t tương đối trong trẻo vén h ọ n tại bầu trời đ e n kịt bên trong truyền lại thanh âm này có vấn đề lâm phạm nói liêu như nói cũng liền phổ thông tiếng chim hot mà thôi làm gì ngạc nhiên lâm phạm lắc đầu cho rằng tuyệt không phải đơn giản như vậy các ngươi không biết rõ một chút xáo lộ đó là bởi vì các ngươi trải qua quá ít hắn cũng không biết rõ trải qua bao nhiêu một chút đặc thù tình huống phát sinh lúc mở màn chính là như vậy vương chu ngưng thần cảnh giác đứng tại lâm phạm bên người thật có vấn đề khó mà nói nhưng cảm giác có rất lớn vấn đề ta đi ra xem một chút tình huống yên tâm ta sẽ không đi q u á xa liền nhìn xem bên ngoài có hay không tình huống lâm phạm nói tuyệt đối có vấn đề nếu thật là không có vấn đề hắn liền đem danh tự viết ngược lại tốt nhưng phải tất yếu xem chừng vương chú nói n g h e một chút vương chú nói lời này cái này khiến lâm phạm càng thêm xác nhận đợi lát nữa tuyệt đối phải có chuyện phát sinh nếu là hắn không nói như vậy hắn thật đúng là không dám xác định liền nhất định sẽ có chuyện phát sinh đừng hỏi hắn vì cái gì xác định bởi vì như thường kịch bản chính là diễn như vậy bên ngoài tối như mực một mảnh ngoại trừ bọn hắn hiện tại sở đãi gian phòng có đèn đuốc còn lại gian phòng cũng đ e n nhánh thường n g à y một người đợi ở chỗ này đều có thể sợ tệ ra quần hh tiếp xuống nhìn thấy chứng nhận kỳ tích hy vọng hẳn là ta nghĩ quá nhiều chương bốn mươi b ố ta biết rõ ngươi là ai lâm p h ạ m đứng trong đêm đen đêm khuya tối thui bên trong giống như con tà ác con mắt nhìn chăm chú vào hắn đều đã đơn thương độc mã đứng ở chỗ này còn không tranh thủ thời gian câu dẫn một chút không chờ đã giống như có chút không đúng lúc trước vương chu nói qua gần nhất yêu ma động tĩnh có chút lớn kia vấn đề tới vì sao sẽ lớn như vậy cũng không thể bởi vì ta lâm p h ạ m đạt được phụ trợ nhỏ kéo theo chung quanh biến hóa đi liền biểu thị ta lâm p h ạ m là muốn ăn b ằ n người dễ dàng hấp dẫn c ử u hợ đem ngũ hồ tứ hải yêu ma huynh đệ hấp dẫn đến đây cái này căn bản là chuyện không thể nào kia vì sao không phải là có người cố ý hành động cố ý đem bọn hắn hấp dẫn đến nơi đây bình thường phổ thông thôn dân có thể tại yêu ma trong tay đào thoát cái này căn bản là chuyện không thể nào đừng nói tỷ lệ cho dù có tỷ lệ vậy cũng không phải một cái tay trói gà không chặt bách tính theo yêu ma trong tay đào thoát đột nhiên một đạo gió lạnh thổi phật mà tới lâm p h ạ m lông tóc l ó ạ i sáng thiên phú thần thông sậu kinh nhường hắn đối nguy hiểm cảm giác rất là mãnh liệt c h â m d ã i xoay người phương xa tại kia ánh trăng chiếu rọi xuống có trong phòng vương chu nhìn xem lâm phàm sau khi xoay người hỏi Các nếu g ư là như a vậy sau, s đối giang đô thành tới nói chính là một loại phiền phức không quá rõ ràng lý t r i dũng nói tại giang đô thành đoạn này thời gian hắn đối với nơi này đã có tình cảm nhưng hắn cuối cùng phương hướng là tiến vào tiên h môn mà không phải lưu tại cái nào đó địa phương trở thành phổ thông phạm nhân lúc này lâm phạm từ bên ngoài trở về biểu lộ có chút nghiêm túc liệu như nhìn xem lâm phạm thần thái không khỏi cười nói ra ngươi mới vừa trở thành bộ khoái không bao lâu giống như này cẩn thận nghiêm túc nếu để cho ngươi làm nhiều mấy năm sợ là liền liền vương đại nhân cũng không có ngươi thận trọng ngươi chớ ngủ lâm phạm nói liệu như ngây người không phải rất minh bạch lâm phạm ý tứ có ý tứ gì lâm phạm hít sâu một hơi có chút bất đắc dĩ trong chúng ta người tam h u kế bên ngoài bây giờ có mấy vị cao thủ đang chờ nhóm chúng ta Đám người nghe nói lâm ờ i kinh hãi. Triệu đi lại, hiện hiện vẻ kinh hãi. này. Thịnh hướng phương nhìn trong vào vào, Lập lập l phía tức tức rút mắt Đức cửa ra sau đầu đó về, vẻ xa bổ đầu, đây người nói đây là mấy vị. Cái này mẹ nó Cái có thể là mấy là mẹ vị. phàm nói tiếp quyên nói yêu ma không tính người đi lúc này lâm phàm cũng nghĩ đập đầu chết ở trên tường ta đến cùng là thật thông minh hay là giả thông minh a trước đây làm sao lại không nghĩ tới khả năng này đâu nhìn xem hiện tại tình huống hồi tưởng một cái trước đây vương chui bọn người nói qua lời nói nên có thể suy tính ra việc này tất có vấn đề có thể hắn liền không nghĩ tới điểm này còn hấp tấp theo tới nếu là sớm nghĩ đến khẳng định đem giang đô thành tất cả cao thủ cũng mang ra coi như đối phương tới cao thủ nhiều một chút đó cũng là không có bất cứ vấn đề gì cũng đều thất thần làm gì nhanh vương chu kinh hô một tiếng đám người nắm chặt vũ khí hướng phía ngoài phòng đánh tới bên ngoài sáu vị thân ảnh đứng tại cửa thôn đồng thời sau lưng bọn hắn còn có vài đầu yêu ma cái này vương chu đám người sắc mặt cũng biến ngưng trọng lên không ổn a nhất là tại ánh trăng chiếu dọi xuống những cái kia ra hỏa đỉnh đầu thật giống như có mây đen bao phủ đại biểu cho tà ác một phương trái lại lâm p h ạ m bọn hắn bên này mặc dù là chính nghĩa thế nhưng là tại tà ác trước mặt trên người bọn họ chính nghĩa chi quang đã biến yếu kém không chịu nổi vương chu nắm chặt trong tay cựu hòn đao muốn sống chỉ có binh khí trong tay mới có thể để cho bọn hắn sống sót các vị là ai đây không phải biết rõ còn cố hỏi nha người ta hơn nửa đ ê m ngăn ở cửa thôn còn có thể là ai khẳng định là đến giết chết bọn hắn còn có thể là hơn nửa đ ê m đến đưa ấm áp sao đứng tại dưới ánh trăng sáu vị cao thủ không có trả lời vương chu mà là chậm rãi giơ tay lên hắn cái tay kia tại lâm phàm bọn người trong mắt giống như tượng trưng cho một trận chiến đấu sẽ theo cánh tay của hắn rơi xuống mà bộc phát ngay sau đó theo cánh tay kia rơi xuống lúc một đạo âm trầm thanh â m chuyển vào đến trong thai mọi người giết giống yêu ma gà o khét nhảy lên một cái trực tiếp hướng phía bọn hắn v ọ o tới mà kia sáu vị cũng là đều tự tìm người tốt có lẽ là lâm phàm d á n g dấp tương đối non nớt lại hoặc là có chút đẹp trai vậy mà dẫn tới một vị cao thủ chú ý triệu đức thịnh lâm phàm các người tu vi yếu nhất tuyệt đối không nên chủ quan gặp được cơ hội liền chạy không cần phải để ý đến nhóm chúng ta vương chu rút đ a o gầm nhẹ một tiếng đối diện hướng phía yêu ma bổ tới lâm phàm muốn nói cho vương chu ta thật không có chút nào yếu ta tu vi thế nhưng là đạt đến sáu mươi bảy năm lao triệu người tu vi yếu nhất đợi lát nữa ngươi liền phụ trách một đầu yếu nhất yêu ma là được lâm phàm nhìn xem những n à y ra hỏa cùng yêu ma hắn đang tìm kiếm thích hợp nhất đối thủ của mình hậu thiên cảnh hậu thiên cảnh tiên h thiên cảnh tám mươi mốt năm tu vi cái này sáu thân ảnh bên trong có tiên thiên cảnh cừng giả hơn nữa còn không phải một vị mà là hai vị đồng thời yêu ma cơ bản đều là hậu thiên cảnh cũng may có hai đầu là nhất l ư u cảnh yêu ma nhưng bực này kinh khủng đích nhân bọn hắn căn bản cũng không có một chút ưu thế rõ ràng đó có thể thấy được phía sau màn hắc thủ căn bản chính là muốn bọn hắn chết không nghĩ tới nhường bọn hắn còn sống triệu đức thịnh nghe được lâm phàm lời nói này tức giận đến cũng muốn đem lâm phàm một cước đạp n ă n ngươi tiểu tử làm ra vẻ đâu lần kia nếu không phải ta bảo vệ ngươi ngươi đã sớm xong đời chẳng qua là khi hắn nhìn thấy lâm phàm một cước đem một đầu yêu ma đạp bay thời điểm lời muốn nói lại n ạ n h sinh nén trở về đồng thời hai mắt t r ừ n g tròn xoe gặp quỷ mạnh như vậy sao mặc dù cái này sáu vị cao thủ bên trong có hai vị là tiên thiên cảnh cường giả nhưng cũng may vương chu cùng lý Chi d u n g cũng là tiên thiên cảnh cao thủ đồng thời bọn hắn cùng đối phương tu vi vậy mà không kém nhiều tại loại này tình huống cuối cùng so đấu chính là công pháp kinh nghiệm tâm tính cùng vật khí ngăn lại lâm phảm ra hỏa mang theo làm bằng s ắ t mặt nạ sử dụng vũ khí là một thanh l i bứa hậu thiên cảnh tu vi so lâm phảm cao hơn ba năm các ngươi có phải hay không giao long bang phải tới lâm phảm núi đao chỉ xuống đất di động tới bộ pháp cùng đối phương c ủ a nhau đối phương không có trả lời mà là đưa trong tay lưỡi búa ném về lâm p h ạ m rầm rầm lưỡi búa phần đôi kết nối lấy xích s á t lâm p h ạ m tốc độ cực nhanh trực tiếp t r á n h né có thể đối phương năm ngón tay mở ra nắm lấy xích s á t đột nhiên hất lên lưỡi búa cải biến phương hướng chặn ngang bộ tới thực lực đối phương rất mạnh lực đạo cực lớn lâm p h ạ m một chân đập đất nhãn thần lăng lệ đao trong tay hóa thành một đạo lưu qua hướng phía cổ tay của đối phương chém tới trí dương đao pháp phần thiên mặc dù không có đao khí tung h à n h nhưng bây giờ t h ì triển đao pháp lại là trí cương trí dương đao pháp nguyên bản lệnh băng băng lưới đao biến nóng rực lên lâm p h à m biết rõ muốn làm như vậy nằm sấp đối phương tỷ lệ rất thấp như vậy chỉ có thể dương đông k í c h tây quấy nhiều đối phương tâm thần ảnh hưởng đối phương phát triển người khác không nói lời nào không nói lời nào liền cho rằng ta không biết rõ ngươi là ai sao Phùng tiếp phương Phụ chương khổ nhiều hiện thời Chỉ thật nhỏ ngày, đến. tên, tên lên. đáng gọi giá 13, trực 45, kêu tu tại mặt trợ điểm đối đem nhưng là tại đặc thù thời điểm tác dụng vẫn là rất lớn ngươi làm sao lại biết rõ tên của ta phùng nhất tam kinh hai nói mặc dù mang theo làm bằng sắt mặt nạ có thể nghe thanh âm liền có thể nghe ra đối phương rất khiếp sợ còn rất không dám tin liền cùng gặp quỷ giống như cơ hội tới chấn kinh thì chấn kinh nhưng bây giờ ngay tại ẩu đả xương sở là cỡ nào ngu xuẩn hành vi phùng nhất tam thật lâm vào kinh ngạc trạng thái động tác trong tay có chút dị dạng trực tiếp bị lâm phàm bắt lấy cơ hội một đau bổ vào trên cổ tay lưới đau mở ra đối phương huyết n ụ đau dắt cảm giác đau đ á n tới liền cùng thật bị ngọn lửa thiêu đốt qua chết đáng chết nếu như không phải phùng nhất tam tốc độ rất nhanh kinh nghiệm phong phú hắn tay này liền bị đối phương cho chặt đứt hắn không nên trở về đáp đối phương dù là thật rất kinh hãi cũng tuyệt đối không thể tự kiềm chế thừa nhận lâm phảm cảm giác quá đáng tiếc còn kém như vậy một chút liền có thể đem đối phương cổ tay chém dụng đến lúc đó đối phương còn không bị hắn tùy ý nắm nhìn thoáng qua phùng nhất tam hậu thiên cảnh tao thủ có tỷ lệ t u ô n r a tu vi bảy mươi năm chiến trận thất phủ nhất lưu hoành tử t ă n g kích nhất lưu ngũ tuyệt sắt phạt thủ nhất lưu một thanh tinh thiết t h o phủ ngân phiếu 50 lượng, còn xót lại một góc thư. Hắn chỉ nhìn bên trong đối phương góc phiếu thư. chỉ lại đối Tu xót một mật vâng i cái Vi chỉ cần có thể đem cái này Tu t đem u đều chú nghĩ sống đám người đã cùng đối phương giao thủ bình thường đều là lấy một địch hai không chỉ cần phải đối mặt tiên thiên cao thủ còn phải xem chừng những cái kia yêu ma về phần triệu đức thịnh nhìn như rất nhẹ nhàng kỳ thật hắn hiện tại khó chịu muốn chết hắn đối mặt chính là một đầu nhất lưu tu vi yêu ma mặc dù hắn đao pháp tinh diệu kinh nghiệm chiến đấu phong phú thế nhưng là đối phương tu vi cao hơn hắn cái này khiến triệu đức thịnh cảm giác được gáp lực thật lớn chỉ có thể dùng linh hoạt tiểu động tác còn có phóng khoáng bộ pháp tránh né yêu ma thế công cái này tiểu t ử lúc nào mạnh như vậy triệu đức thịnh nhìn về phía lâm p h ạ m nhãn thần cũng biến không đồng dạng mới trôi qua bao lâu trước kia bị một đầu thỏ yêu cũng đánh kêu cha gọi mẹ bây giờ lại có thể cùng khủng bố như vậy cường giả giao thủ lại là gặm linh rực gì ầm ầm lúc này lâm phàm bị phùng nhất tam đánh trúng lồng ngực chấn động một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố xuyên qua mà tới n à y thu thương đã nói cái này ra hỏa có chút không dễ đối phó người đặc biệt mẹ lâm p h ạ m gấp cũng t u ô n ra miệng đao trong tay quét ngang đối phương phần bụng rất có một loại n g ư ờ i có dũng khí đón đỡ cam đoan đưa n g ư ờ i khai tràng phá bụng Phúc lưới đ a o vạch phá phùng nhất tam phần bụng lâm p h ạ m trên mặt hiện hiện vui mừng hắn phảng phất đã nhìn thấy phùng nhất tam ruột cái gì như là thác nước giống như lăn xuống tới có thể nói nhanh cũng nhanh phùng nhất tam cũng là lao thủ kinh nghiệm rất phong phú liên tiếp lơi đua phần đôi xích sắt đột nhiên đem đao trân khai sau đó thân thể lui lại cùng lâm phàm trực tiếp kéo ra cự ly cái này ra hỏa có chút lợi hại hắn s ở lấy không ngừng chảy máu phân bụng cảm nhận được cực nóng nhiệt độ da thịt cũng phảng phất bị cháy rủi giống như mẹ nó thật muốn đem cái này tiểu tử chém thành muôn mảnh nhưng hắn là sẽ không theo cái này tiểu tử nói nhiều một câu nói nhảm để phòng bại lộ càng nhiều chuyện hơn có thể hắn có chút nhớ nhung không minh bạch cái này ra hỏa làm sao lại biết rõ tên của hắn đây là căn bản chuyện không thể nào lúc này lâm p h ạ m cường ngạnh cứng chắc một đợt lồng ngực có chút đau cũng may ra dày thịt thô đó là thật dày giảm b ấ t rất nhiều áp lực có thể giết tuyệt đối có thể giết dù là đối phương tu vi cao hơn hắn ba năm có thể hắn không sợ chút nào trải qua vừa mới giao thủ hắn đã phát hiện vấn đề của đối phương mặc dù rất vi diệu nhưng tại hắn một đôi hỏa nhãn kim t i n h dưới liền phải không chỗ chét h â n muốn chính là được tự tin nếu như không tự tin thực lực này căn bản là nâng không lên đ â y a phùng nhất tam người khác mang theo như thế mặt nạ dối trá người khác không biết rõ ngươi là ai ta có thể không biết không ta không chỉ biết rõ ngươi là ai còn biết bọn hắn là ai đừng cho là ta đang gặp ngươi hắn là vạn khánh lai hắn là n g u y ê n bi lâm phàm không có tiếp tục đ ộ n g thủ mà là tại phùng nhất tam không dám tin thần sát d ư ớ i đem chung quanh những cái kia trên nhảy xuống vọt ra hỏa danh tự toàn bộ nói ra bởi vì phùng nhất tam mang theo mặt nạ tự nhiên là không nhìn thấy nét mặt của hắn có thể đối với phùng nhất tam tôi nói hắn hiện tại nội tâm căn bản là không có cách bình tĩnh ông trời ơi đối phương đến cùng là lai lịch thế nào vậy mà đem bọn hắn s ở rõ rõ ràng ràng nói tới danh tự căn bản cũng không có một cái là sai lầm hắn đến cùng là ai đến cùng là thế nào biết rõ tên của bọn hắn cùng vương c h u bọn hắn giao thủ mặt nạ cơn giả cự ly lâm phạm bên này cũng không phải là rất xa dù là toàn thân toàn ý vùi đầu vào chiến đấu bên trong thế nhưng không chịu nổi lâm phạm vừa mới một giọng kêu đầy đủ lớn bọn hắn nghe được tự mình danh tự bị người kêu đi ra thời điểm nội tâm rõ ràng hoảng hốt liền ngay cả đánh đấu tư thế đều có chút biến hình bọn hắn mang theo mặt nạ chính là không muốn để cho người biết rõ tên của bọn hắn vương chu bắt được cơ hội t i ể u hoàn đao đinh linh linh rung động một đao bộ tới trực tiếp đem đối phương chém bị thương cái này khiến vương chu áp lực toàn bộ tiêu tán vừa mới hắn lấy một địch hai áp lực không thể không nói thật sự là lớn vô cùng ngang nhau cảnh giới đối thủ thật sự là khó đối phó hắn hiếu kỳ lâm p h ạ m là thế nào biết đến nhưng bây giờ không phải hỏi thăm những chuyện này thời điểm hiện trường tình huống rõ ràng đã bị lâm p h ạ m cho làm rối loạn tiết ấu mà đối lâm p h ạ m tới nói cơ hội chính là như thế tới ta chặt ta b ổ ta công ngươi xuống dưới ba đường lâm p h ạ m gầm nhẹ một tiếng bước chân đập mạnh mãng như đạp sơn kình bộc phát kình đạo xuyên qua toàn thân lấy thế xét đánh không kịp bưng thai triệt để bộc phát ra đi cái gặp lâm phàm đau trong tay thật giống như cái trội quét ngang vùng nhất tam hạ bàn Cái này kinh hãi này Phùng Nhất tam muốn Tam bởi ả o hộ l ạ bàn, bị bàn bất Bởi hoàn toàn chính xác bị lâm Phạm nói chúng. Hạ bàn hoàn toàn chính xác có chút bất ổn. Cái này nhược hắn chính nói trúng, chính ổn, cùng hắn tu luyện công pháp có rất lớn quan Phạm hạ chút pháp hệ. của xác xác có cái có điểm Lâm tu rất vậy tại lâm phàm quét ngang hắn đường dưới thời điểm hắn liền đã làm tốt chuẩn bị muốn chết phùng nhất tam trong lòng mắng to vung vẩy trong tay phụ tử phụ tử tốc độ rất nhanh cùng hắn lúc trước thi triển phụ pháp có biến hóa rõ ràng hiển nhiên là lại biến chiêu bất quá lại biến thì có ích lợi gì lâm phàm ỵ vào tự mình thân thể linh hoạt trong nháy mắt cải biến thế công đao trong tay đột nhiên rơi vào phùng nhất tam phụ tử bên trên âm vang một tiếng lưới lao cùng lưới búa va chạm hỏa quang bắn tung tóe chầm muộn kim loại vang vọng a lâm phàm gầm nhẹ đem phùng nhất tam lưới búa áp chế ở mặt đất sau đó đại quang đầu đột nhiên đụng vào trên người của đối phương thiết đầu công khổ tu nhiều ngày rốt cục đến n g ư ờ i phát triển thời điểm mãng lưu đạp sơn kinh lúc bộc phát trên người sương cốt kéo kẹt rung động tất cả kinh đạo ngưng tụ một điểm giá chư trùng t r à n g thiết đầu công ba loại công pháp hỗn hợp thi triển xoạt xoạt một tiếng phùng nhất tam con ngươi chợ to lồng ngực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khâu c t phía sau lưng nhanh trong cung một tiếng ầm vang cả người cũng bị đụng bay ra ngoài ha ha ngu xuẩn ra hỏa nói cái gì vẫn thật là tin cái gì bất quá ta lâm phàm cũng là thủ tín người lâm phàm sờ lấy chùi lùi đầu liền cùng rửa rất sạch xe đĩa có quang mang lấp lóe liền vừa mới cái này va chạm đối phương coi như không chết ngũ tạng lục phủ cũng tuyệt đối bị tự mình cái này đại quang đầu cho làm vỡ nát t r ư ơ n g bốn mươi sáu bội tử lần nữa trọng thương không d ậ y nổi hh lâm phàm tâm tình đẹp vô cùng coi như đối phương tu vi cao hắn ba năm lại có thể như thế nào còn không phải bị tự mình một đầu đụng đông nam tây bắc cũng không biết rõ phùng nhất tam chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu lòng n u ồ n bực liền hô hấp cũng rất khó khăn đại lượng tiên huyết khoang miệng bên trong phun r a hắn không nghĩ tới sẽ bị cái này ra hỏa bị thương thành dạng này nhìn thấy kia tiểu t ử hướng phía hắn đi tới tâm hắn gấp như lửa đốt muốn cầu cứu thế nhưng là những người kia cùng bọn hắn đấu không phân thượng hạ thậm chí đã chiếm ưu thế làm sao đến hắn nơi này liền biến thành dạng này gặp ủy lâm phàm đi đến phùng nhất tam trước mặt gặp được rơi xuống bảo bảo là tuyệt đối sẽ không công tha đi chết đi cho ta giơ tay chém xuống một cái hoạt bát sinh mệnh cứ như vậy bình tĩnh ly khai hiện tại đánh nhau tương đối kịch liệt nơi nào còn có thời gian nói nhảm để phong v ă n nhất nhất định phải đệ nhất thời gian giết chết đối phương nếu như bị người b ổ đ a u chẳng phải là thiệt thòi lớn bạo a nhất định phải đem bảy mươi năm tu vi bạo cho ta ra lâm phảm cầu nguyện trong lòng chỉ cần đem bảy mươi năm tu vi tuân ra đến như vậy hết thể phiền phức đều không phải là phiền phức thu hoạch được công pháp ngũ t u y ệ t sát phạt thủ nhất lưu x o n g con b không có không có có tiếp sau rơi xuống nhắc nhở tu vi bảy mươi năm cùng hắn bỏ lỡ cơ hội n g ư ơ i cái này ra hỏa phải bị chém chết lâm p h ạ m hùng hùng hổ hổ ly khai hướng phía triệu đức thịnh nơi đó đánh tới lão triệu chớ hoảng sợ ta tới triệu đức thịnh đối phó một đầu nhất lưu yêu ma thật sự là quá phí sức trên thân đã xuất hiện rất nhiều vết thương hắn đối phó đầu này yêu ma là một đầu đương yêu tốc độ rất nhanh móng nuốt cực kỳ sắc bén bình thường binh khi không rót vào nội lực trực tiếp liền một cái liền có thể bị bắt vỡ nát thế nào còn chịu đựng được a lâm phàm đi vào triệu đức thịnh bên cạnh hỏi triệu đức thịnh thở phào ngươi không đến ta còn thực sự liền không chịu nổi súc sinh này có chút thủ đoạn lâm phạm nhìn xem đầu này d ư ơ n g cánh khoảng t r ừ n g gần rộng hai mét tương yêu trong mắt lóe ra con mang tương yêu nhất lưu yêu ma có tỷ lệ t u ô n r a tu vi bốn mươi năm m ộ t linh căn mảnh vỡ mắt ưng ngụy thanh đồng cấp phong mang ngụy hoàng kim cấp ư n g kích trường không nhất lưu tật phong triển xí nhị lưu không nghĩ tới yêu ma có thể rơi xuống đồ vật cung bá đạo như vậy lâm phạm nói t h ầ m không chỉ có linh căn còn có thiên phú thần thông mắt ưng là ngụy thanh đồng cấp thế nhưng là kia phong mang lại là ngụy hoàng kim cấp đây là hắn cho đến bây giờ gặp phải tối cao thiên phú thần thông ánh mắt nhìn về phía khác yêu ma bọn hắn cũng có thiên phú thần thông đều không có vượt qua ngụy hoàng kim cấp có lẽ cái này không có quan hệ gì với tu vi đi lâm l ã o đệ ngươi nói thầm cái gì đây triệu đức thịnh hỏi đao trong tay của hắn đã bị ư n g yêu bắt có lưu vết thương cự ly báo hỏng cũng không xa không có gì chính là đang suy nghĩ cái này ư n g yêu có thể kiên trì ta mấy chiêu lâm phạm nói nếu như là d i vãng triệu đức thịnh tuyệt sẽ không cho phép cái này ra hỏa ở trước mặt hàn trang nhưng bây giờ người ta có giả bộ v ô liếng không thấy được kia ra hỏa cũng bị chém chết nhà ương yêu dương cánh trôi nổi bắt đầu bén nhọn mò tản ra lanh quang lập tức ương yêu trụ động cánh lao xuống mà đến ngay sau đó cánh thu nạp bắt đầu thân thể nhanh chóng xoay tròn khí lưu cũng bị khi động hình thành cực mạnh lực trùng kích độ xem chừng triệu đức thịnh nhắc nhở ương yêu chiêu này thật đáng sợ nếu như không xem chừng chúng chiêu vết thương sẽ hành vi vòng xoáy hình tạo thành cực hạn vết thương kinh khủng lao triệu nhìn kỹ một chiêu này thế nhưng là ta tự sáng tạo rét ứng đ o pháp lâm phàm nơi nào có tự sáng tạo đạo pháp mà là ỷ vào tu vi so ương yêu cường đại trực tiếp mạnh mẽ đâm tới phá、lĩnh. lúc ĩ n h l này cái gặp lâm phàm đao trong tay hướng phía ưng yêu mỏ bổ tới dù là ưng yêu khí thế nhìn như rất m á n h liệt có thể theo lâm phàm cũng liền không gì hơn cái này mà thôi h u g một đạo quang mang lấp lóe lâm, lâm phàm đã xuất hiện tại phương xa bảo trì xuất đao chém vào tư thế sau đó chậm rãi buông cánh tay xuống theo cánh tay buông xuống thời điểm phớt một tiếng ưng yêu mỏ soạt soạt một tiếng xuất hiện vết dạng sau đó một cái trí mạng vết thương theo ưng yêu mỏ làn tràn đến cổ thân thể đến thân môi tư kết mở ngực một bụng tiên huyết bắn tung t u n i ra thân thể to lớn một tiếng ẩm vang đập xuống đất quá mạnh à? triệu đức thịnh trợn mắt hốc mộn nhìn một chút mất mạng ương yêu lại nhìn một chút bình tĩnh đứng ở nơi đó lâm phàm đoạn này thời gian đến cùng xảy ra chuyện gì mạnh khó tránh khỏi có chút quá mức một chiêu m i ệ u sát ta hắn cùng ương yêu đánh nhau thật lâu kém chút bị ương yêu giết chết thật không nghĩ đến tại cái này tiểu tử trong tay liền mẹ nó một chiêu liền giải quyết trên lệnh có chút lớn lúc này lâm phàm có chút khẩn trương có thể hay không thượng thiên liền xem lần này thu hoạch được tu vi bốn mươi năm lâm p h ạ m kém chút kích động nhảy dựng lên rất thư thái không nghĩ tới như thế ra sức hắn cũng nghĩ q u ỷ xuống cho hương yêu dập đầu người chết cũng không có hưởng phí chết đáng tiếc là nhân yêu khác đường người đối t a yêu chỉ có thể trôn giấu ở trong lòng hơn nữa còn không đơn giản như thế còn có đồ vật thu hoạch được thiên phú thần thông phong mang ngụy hoàng kim cấp v ậ n khí thật tốt bất quá đối với lâm p h ạ m tới nói lúc trước tự thân tu vi là sáu mươi bảy năm bây giờ lại là tăng vọt đến một trăm bảy năm cô này nội lực đã đạt tới tiên tiên h cực hạ tạm thời không cân nhắc những thứ này mà là lúc này tình huống có chỗ biến hóa rút lui rút lui cùng vương chu giao thủ nguyên bi không nghĩ tới tình huống có chỗ biến hóa tiếp tục cùng đối phương giao chiến xuống dưới hoàn toàn chính xác có thể chém giết mấy vị nhưng là phùng nhất tam chết s á o trộn tay chân của hắn đối phương có hai người có thể gia nhập chiến cuộc mà bọn hắn đều đã bị thương tiếp tục giao chiến xuống dưới căn bản là không chiếm được lợi lộc gì h u h g u nguyên bi thân như mũi tên hướng phía phương xa lui nhanh mà đi yêu ma có chết hay không, không sao chỉ cần bọn hắn ly khai liền có thể yêu ma nhìn thấy nhân loại thoát đi chỗ nào còn có thể một mình lưu tại nơi này chạy so với ai khác đều nhanh lâm phạm lâng đao liền muốn g i ế t đi qua đừng đuổi theo vương chu hô sau đó che lấy ngực nửa quy trên mặt đất một ngụm tiên huyết phun ra sắc mặt biến tái nhật rất nhiều đại nhân ngươi không sao chứ lâm phạm hỏi nhìn về phía phương xa có chút đáng tiếc tuy nói không thể đem tất cả mọi người lưu lại nhưng ít ra còn có thể chém giết một cái thương thế có chút nghiêm trọng đối phương tu vi cao hơn ta một kia lại thêm có yêu ma đánh lén không xem chừng bên trong một trường tiếp tục chiến đấu xuống dưới kết quả khó nói vương chu đạo sau đó nhìn về phía lâm phàm chỉ là không nghĩ tới ngươi cho ta kinh hỷ như thế hơn nhiều lâm phàm có thể chém giết hậu thiên cảnh cao thủ thật sự là rất kinh người không biết hắn đến cùng phục d ụ n g cái gì thiên tài địa bảo vậy mà đem tu vi tăng lên tới như thế tình trạng lý trí dũng bọn hắn thân là hào môn thế gia đệ tử tự nhiên không thiếu thiên tài địa bảo đem tu vi tích lũy đến tiên thiên cảnh cũng không phải là việc khó gì có thể đối lâm phàm tới nói hắn không có thân phận người muốn có được tăng lên tu vi thiên tài địa bảo tia thật là muốn nhìn vật k í nhưng vào lúc này chuyển đến lý trí dũng tê tâm liệt phế thanh âm l i ê chương bốn mươi bảy có gian tế a không chỉ liễu như trọng thương hai vị khắc liệt yêu phủ cao thủ cũng là như thế chỉ là bọn hắn muốn so liễu như tốt hơn nhiều chí ít còn có thể bảo trì thanh tình không phải hắn xem thường nữ tính mà là trải qua hai lần sự tình đều là liệu như trọng thương hôn mê kết thúc công việc nhưng phải thừa nhận liệu như thân là nữ tính vẫn tương đối kiên cường dù là bị bị thương thành dạng này cũng không có hô qua cứu mạng nếu là k h á c m ộ i tử chỉ sợ nước mắt nước mũi mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt đối quỷ khóc sói gà o hô hào cứu mạng ta là nhược nữ tử tay ta không c h ó i gà chi lực các ngươi mau tới mau cứu ta chỗ nào giống người ta liễu như như thế kiên cường không có việc gì còn tốt không có nguy hiểm cho tính mệnh vương chu xem xét thương thế sờ lấy mạch đập mạch tượng trầm ổn sau đó nói nơi đây không nên ở l â u nhóm chúng ta tranh thủ thời gian ly khai đợi chút nữa lâm phạm nói lập tức hướng phía phùng nhất tam thi thể đi đến tại trên thi thể lục lọi mấy lần tìm tới còn sót lại một góc mật thư về phần kia ngân phiếu năm mươi lượng cũng là thuận tiện phóng tới trong n g vương chu bọn người nghi ngờ nhìn xem lâm p h ạ m không biết hắn là muốn làm gì nơi này có thể sẽ nói cho nhóm chúng ta đến cùng với ai có quan hệ lâm p h ạ m nói vừa đi vừa nói nhóm chúng ta quan phủ hoặc là liệp yêu phủ có đối phương thay mắt lâm p h ạ m nói những tin tức này thật sự là kinh người vương chu bọn người sắc mặt phát sinh biến hóa cực lớn lý trí dung ốm liếu như lên ngựa một đám người đi đường suốt đêm nơi đây không nên ở đâu vẫn là lập tức về thành tương đối an toàn để phòng đêm dài lắm đ ộ n trên đường lâm phàm xuất ra cái này còn xuất lại một góc mật thư nói thường một góc liền tuyệt đối chỉ còn lại một góc xem cạnh góc có hắt rán hẳn là thiêu hủy lúc lưu lại cạnh góc bên trên có ba chữ giao long bang lâm phàm suy đoán hẳn là một phong trọng y ế u thư nhưng là phùng nhất tam lưu lại cái này một góc muốn làm làm chuẩn bị ở sau thật không nghĩ đến sẽ chết ở chỗ này cuối cùng bị lâm phàm đặt được nếu như không có phụ trợ nhỏ nhắc nhở chỉ sợ không ai sẽ phát hiện cái đồ chơi này các vị việc này chính là giao long bang gây nên lâm phàm đem cái này một góc đưa cho vương chu khác đều không cần nói thêm cái gì đoàn người tự mình xem là được cái gì cũng không cần nhiều lời vương chu nhận lấy xem xét sắc mặt dần dần biến ngưng trọng lên thật đúng là giao long bang đáng chết giao long bang ta nhất định phải bọn hắn trả giá đắt lý trí d u n g trong mắt hiện hiện l ử a giận hiển nhiên là nộ đến cực h ạ n không thể chủ quan vương chu vội vàng nói mặc dù nhóm chúng ta đã biết rõ là giao long bang gây nên nhưng là giao long bang tại giang đô thành thế lực tương đối to lớn không thể hành động theo cảm tính lâm phàm không nói gì với hắn mà nói có vẻ như không cần lại cẩn thận nghiêm túc tu vi đạt tới một trăm bảy năm cảnh giới đạt tới tiên thiên cực h ạ n lại hướng lên chính là tu tiên l i ê n cái này giang đô thành phố phổ thông thông giao long bang chỗ nào còn cần để vào mắt trực tiếp mãnh liệt làm một đợt chẳng phải xong rồi lý trí rút mặt lạnh lấy theo trên nét mặt đó có thể thấy được hắn hiện tại phẫn nộ vô cùng giang đ ô thành giao long bang toàn bộ đại đương gia nhiệm vụ thất bại nguyên bi bọn người túi đầu hồi báo tình huống vốn cho rằng mười phần chắc chín sự tình nhưng không có nghĩ đến lại biến thành d ạ n g này không chỉ có không có đem những người kia c h é m giết còn nhường phùng nhất tam chết tại nơi đó thất bại các ngươi còn có mặt mũi trở về giao long bang đại đương gia tức giận nói sáu người hai cái tiên thiên cảnh còn có một số yêu ma liền bọn hắn cũng giết không được các ngươi là thế nào làm việc trong phòng nhiệt độ đột nhiên giảm xuống đại đương gia thanh â m rất lạnh n g ư ỡ khí rất â m trầm nguyên bi bọn người túi đầu không nói run lẩy bẩy gần nhất phát sinh sự tình hắn cũng biết rõ lao tam làm việc không lưu loát tuân theo nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện sâu kiến mà thôi một mực dây dưa không tốt lắm cho nên bỏ m ặ t không quan tâm có thể đối đại đương gia t ô i nói những chuyện này không thể làm làm không có phát sinh có vấn đề nhất định phải trừ tận gốc chỉ có chảm thảo trừ căn mới sẽ không g i xuân thổi lại mọc dù l à việc này liên lụy đến l i ệ p yêu phủ cùng quan phủ lại có thể như thế nào dĩ vãng bất động bọn hắn là bởi vì không có bất luận cái gì lợi ích tranh chấp nhưng bây giờ vấn đề xuất hiện vậy thì phải giải quyết trực tiếp toàn bộ giết đem sự tình đẩy lên yêu ma trên thân cho dù có người điều tra cũng tuyệt đối sẽ không điều tra đến trên người bọn họ đại đương gia thuộc hạ muốn nói một chuyện thuộc hạ hoài nghi nhóm chúng ta trong bang có gian t ế nguyên mi nghĩ đến lâm phàm biết rõ tên của bọn hắn trong lòng giật mình cảm giác sự t ì n h tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy cái gì nguyên bản đại đương gia đưa lưng về phía bọn hắn đứng chắc tay có thể nghe được nguyên bi nói trong bang có gian tế kinh ngạc quay đầu t a o mày nguyên bi nói nhóm chúng ta tại cốc thôn vây giết những người k i a lúc nó trùng vương thuyền thủ hạ bộ đầu lâm phạm vậy mà biết rõ tên của chúng ta tại chỗ đem tên của chúng ta từng cái kêu đi ra mà nhóm chúng ta trong bang chỉ có đại đương gia nhị đương gia tam đương gia biết rõ nhóm chúng ta hắn một ngoại nhân làm sao lại biết rõ không có khả năng đại đương ra một mực phủ nhận tại sao có thể có người biết rõ những thứ này đại đương ra sự thật chính là như thế nếu như không phải nhóm chúng ta chính thay chỗ nghe cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng tất nhiên là trong bang có gian tế mà lại cái này gian tế không phải người bình thường nguyên mi cũng không quan tâm đến cùng là cái gì tình huống liền một mực chắc chắn có gian tế hắn không nói quá nhiều chỉ nói có gian tế cũng đã đầy đủ đại đương gia là người thông minh nhất định có thể minh bạch hắn ý tứ tỷ như vương chu bọn người đã sớm biết rõ bọn hắn sẽ đến cho nên trước khi tới liền hung mánh cắn thuốc đem tu vi cho tăng lên không quan tâm sự thực là không phải như thế dù sao hắn là nhận định chuyện này tất nhiên chính là như thế muốn nhóm chúng ta những n à y kim bài sát thủ thừa nhận thất thủ kia là chuyện tuyệt đối không thể nào việc này rõ ràng chính là lâm phàm mượn nhờ phụ trợ nhỏ nhìn thoáng qua biết được sao có thể nghĩ tới những thứ này ra hỏa mạch suy nghĩ tương đối mới lạ vậy mà suy nghĩ nhiều như vậy rõ ràng chính là tự tìm phiền phức trên đời nơi nào đến nhiều như vậy gian tế đại đương gia trầm tư không có nhiều lời phất phất tay nhường nguyên bi bọn hắn ly khai hắn hiện tại liền nghĩ gian tế đến cùng là ai lần hành động này là hắn ăn bài người khác căn bản không biết rõ nếu như muốn nói thật có vấn đề đó chính là nguyên bi bọn hắn trong đó một người về phần những cái kia yêu ma là không thể nào mà hắn là đem lâm phàm người này cho nhớ kỹ nếu như muốn biết rõ gian tế là ai chỉ có thể theo cái này ra hỏa trong miệng biết được l i ệ p yêu phủ lý trí dũng bọn người sau khi trở về liền lập tức gọi tới đại phu tranh thủ thời gian cứu rút mặc dù liệu như không có lo lắng tính mạng thế nhưng là thương thế trên người có chút nghiêm trọng nhất là bắp chân chỗ vết thương đã sâu thấy xương hắn hối hận mặt phần sớm biết rõ có thể như vậy trước đây liền không nên n h ư ờ n g liệu như cùng bọn hắn cùng đi c ố c thôn vương chu cùng lâm phạm ly khai l i ệ p yêu phủ lần này hành động tính toán không lên cái gì thành công nhưng cũng không phải thất bại ban đêm đường đi rất yên tĩnh đại nhân đã biết rõ là giao long bang gây nên liền không có bất luận cái gì hành động sao lâm p h à m hỏi vương chu nghe nói lời này dừng lại bước chân đứng tại chỗ một lát chậm dãi nói nếu như ta nói không có bất luận cái gì biện pháp ngươi có phải hay không sẽ rất thất vọng là có chút lâm p h à m nói vương chu thở dài một tiếng tuy nói giang đô thành giao long bang chỉ là trong đó một cái phân bộ có thể giao long bang phía sau là có tiên môn tồn tại chỉ dựa vào cái này một góc liền muốn định giao long bang tội rất khó khăn quá khó khăn theo lâm p h à n có nhiều như vậy lo lắng vẫn là thực lực vấn đề đây mới là giải quyết bất kỳ chuyện gì căn bản yếu điểm chương bốn mươi tám ai như thế p h á c h lối lâm phảm cùng vương chu không có trò chuyện bao lâu hai người tại chỗ rẽ thời điểm mỗi người đi một ngả riêng phần mình về nhà ban đêm đi mắng đi vào thế giới này vô thân vô cố cũng liền hiện tại có một đám tiểu đệ đi theo hắn ăn cơm xem như có nhiều liên lụy mục tiêu của hắn tại phụ trợ nhỏ sau khi xuất hiện liền biến thành tu tiên nhất định phải trở thành mạnh nhất tồn tại dù sao thế giới này vốn là không nói đạo lý ai thực lực mạnh ai liền có đạo lý người bình thường đối với người bình thường còn có thể nói một chút đạo lý nhưng nếu là đối mặt cường giả chân chính quyền thế không quan tâm ngươi có đạo lý hay không dù sao chính là chết chắc hắn nghĩ ly khai giang đô thành hướng đi rộng lớn hơn giữa thiên địa kiến thức một chút người bên ngoài về phần bảo lục bọn hắn tự nhiên là mang đi không được bọn hắn tu vi quá yếu mà chính hắn tu vi đầy đủ tự vệ lại không bảo vệ được bọn hắn rất nhanh lâm phàm trở lại trong phòng nghĩ nhiều như vậy làm gì trước đem chuyện trước mắt giải quyết tu tiên là muốn linh căn có thể hắn đến bây giờ liền cái linh căn mảnh vỡ cũng không có vận khí cũng quá kém cỏi luôn cảm giác tựa như là hắn cùng tu tiên vô duyên giống như không có khả năng h ảo giác đây tuyệt đối chính là h ảo giác nghĩ hắn lâm p h ạ m từ nhỏ đã lấy giúp người làm niềm vui tinh thần trọng nghĩa bạo dạng thủ thượng thương cha yêu thích nếu không làm sao lại đi vào thế giới này còn đưa tặng phụ trợ nhỏ cái này rõ ràng chính là người tốt chuyện tốt làm nhiều rồi cho ban thưởng lâm p h ạ m trở lại trong phòng ngồi ở chỗ đó rót một chén t r à uống một ngụm dài dài khác lần này giết địch thu hoạch không tệ ngũ tuyệt sắt phạt thủ nhất lưu bá đạo lăng lệ chỉ trường pháp phân cân thác cốt tiền mạch phong mạch chiêu thức tên chiết cốt đoạn tuyệt Cản thậm n sát ác tuyệt, tâm t ố n thần vong tuyệt, nhân hoàn thẳng、tuyệt. Nói g tuyệt, diệt tuyệt, tuyệt. h t vật vật nhân phản diện công pháp không hổ là nhân vật phản diện công nhìn pháp hổ pháp, là ộ t chí á i c i cái nói ê u kêu thức tự, tuyệt tự tàn Thậm danh không chữ không mình pháp nhẫn. h có cũng công cỡ c dám này, này đến nào là hận không thể nói cho người khác lao tử là nhân vật phản diện tu luyện công pháp chính là bá đạo như vậy thôi dù sao cũng là nhất lựu công pháp hắn hiện tại tình huống chính là thiếu khuyết công pháp mà cái này môn công pháp nếu như thay cái danh tự nên gọi là phân cân thắc cố thủ thu hoạch lớn nhất chính là kia thiên phú thần thông phong mang nguy hoàng kim cấp nhất lưu ương yêu thiên phú thần thông mười ngón không gì không phá cứng rắn vô cùng sắc bén dị thường bình thường trạng thái dưới đủ để khai sơn phá thạch thiên phú thần thông phẩm cấp hắn hiện tại cũng liền biết rõ hát thiết cấp thanh đồng cấp hoàng kim cấp mà lại mỗi một cái cấp bậc cũng có hai loại này cấp độ theo yêu ma trên thân thu hoạch được thiên phú thần thông thật giống như bẩm sinh hắn đều đang nghĩ nếu như gặp phải đặc biệt kinh khủng yêu ma tỷ như yêu ma kia thiên phú thần thông chính là không e ngại bất luận cái gì hòa diễm gãy chi trùng sinh khống chế lôi đình cho đã Vậy m ì nhưng không kinh khủng phải chiếu thiên phú thần thông nhà. chút thiên phú thần thông nhìn h tôi liền tồn nói, n cả tại Đối với cái là cố yêu yêu tất một một ma ma g i ố nếu h chẳng Nhưng ư cả. n ra sao cả. Nhưng nếu như tất cả thiên phú thần thông cũng hỗn hợp lại cùng nhau tuyệt đối sẽ kinh khủng đến c ự a hạn tới trước nếm thử một cái thiên phú thần thông phong mang mười ngón rõ ràng phát sinh biến hóa nếu như dùng đôi tay này làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình tuyệt đối có thể lột rách ra cùng ngũ tuyệt sát phạt thủ phối hợp cùng một chỗ còn cho không cho người ta chơi đủa cơ hội không muốn nhiều như vậy tắm một cái ngủ ngay kế tiếp giao long bang phát sinh một việc một đám tiểu lâu lâu tụ tập cùng một chỗ trong tay bọn họ cầm t r ă n giấy g lẫn nhau nhìn nhau trong mắt mê mang vô cùng bang hội muốn bọn hắn điền quê quán cùng cái người tin tức các ngươi nói có đúng hay không muốn đ ể bạt chúng ta rất có thể lãng tuấn cho chúng ta giao long bang ném đi lớn như vậy mặt đã bị giáng chức thành p h ổ thông bang chúng cho nên chúng ta cơ hội tới có thể ta không có đọc qua sách không biết chữ a này làm sao viết ta cũng sẽ không viết chữ mau mau chúng ta tranh thủ thời gian tìm biết viết chữ một đám mù chữ cũng không biết rõ cái gì tình huống dù sao tranh thủ thời gian tìm biết viết chữ là được tối hôm qua đại đương g i a suy nghĩ một đêm càng nghĩ càng cảm giác không thoải mái chỉ có bọn hắn giao long bang hướng địa phương k h á c xếp vào gian tế liền chưa từng có gian tế dám đến bọn hắn giao long bang nhục nhã x i nhục khiêu khích nhất định phải đem cái này gian tế tìm ra dù là đem giao long bang làm cái thực chất hướng lên trời cũng phải đem người tìm ra mà lại hắn làm như vậy cũng là có lý do làm giao long bang mọi người đều biết gian tế biết rõ loại này tình huống tuyệt đối sẽ rất hoảng chỉ cần hắn hoảng hốt liền sẽ lộ ra sơ hở vừa có sơ hở liền tuyệt đối có thể đem bắt ra đại đương gia nghĩ đến cái này biện pháp thời điểm cảm giác rất tự hào hắn bị phân đến giang đô thành làm giao l o n g bang đại đương gia trong lòng vốn cũng k h ô n g phục người người cũng nói hắn hữu d u n g vô n g u không có tác dụng lớn chỉ có thể đi nhỏ địa phương trưởng quản giao l o n g bang bởi vậy hắn liền muốn chứng minh cho những người kia nhìn xem ai mẹ nó hữu d u n g vô n g u không có đầu góc có thể nghĩ đến tốt như vậy biện pháp sao âm thầm đắc ý tự hào quan phủ cửa ra vào lâm phản cùng thường ngày dù là tối hôm qua trải qua những chuyện kia đến bây giờ vẫn như cũ xem như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra giống như hôm nay nhóm chúng ta huấn luyện đường băng hơi đổi một cái theo ta đi dĩ vãng đều là tại giang đô thành từ ngoài đến quay chung quanh chạy một vòng nhưng bây giờ hắn chuẩn bị tại nội thành chủ yếu trên đường phố huấn luyện vương bảo lục bọn hắn trải qua đoạn này thời gian huấn luyện tinh khí thần đạt được tăng lên cực lớn tất cả mọi người đều có tinh thần trước kia bọn hắn cũng đổi phế vô cùng nhưng bây giờ cả đám đều nâng cao cái eo tự tin tự cường minh bạch trên người trách nhiệm đường đi rất là náo nhiệt tiểu thương nhóm giao hàng m lúc này vị này bán lê lao bá không đúng hết sức lấy lòng trước mặt mấy vị giao long bang bán chúng số l i một vị đại hán cắn một cái lê sau đó nói ngọt là ngọt nhưng bảy quầy bán hàng phí nên nộp bán lê lao bá cầu xin mấy vị g i a các ngài cũng biết do hiện tại vốn nhỏ mua bán khó làm bạn già ta cũng đã mắc bệnh hy vọng mấy vị g i a có thể chầm rãi những này ngân lượng trước cho các ngài còn lại chờ thêm đoạn thời gian được không lạch cạch đại hán đem lê đập xuống đất bộ mặt cơ bắp rung động lộ ra một bộ hồng tướng một cước đem lê quán đặc lan h u n g á c nói giao long bang cái bệ ngươi nghĩ không giao tiền ngươi sau khi suy tính quả sao ta lê bán lê lao bá đau lòng và phần ngao vào trên mặt đất muốn đem lê nhặt lên thế nhưng là đại hán lại một cước dấm lên tay cho ta nghe rõ ràng ngươi già bạn bệnh không có bệnh không có quan hệ gì với giao long bang nhưng ngươi tại giao long bang cái b ậ bày quẻ bán hàng l i củ đại hán ngay tại ước hiếp lao bá nghe nói như vậy thời điểm có chút không vui ai như thế phách lối dưới ban ngày ban mặt lại muốn chặt bọn hắn muốn chết chương bốn mươi chín lấy các ngươi năng lực phân tích ta rất khó giải thích rõ ràng ai đặc biệt mẹ dám như thế phách lối vang. đại hán mới vừa tức giận quát lớn cũng cảm giác cổ lạnh sưu sưu chiết xạ quang mang lưới đao chống đỡ tại trên cổ của hắn sau đó hắn liền thấy một đám đầu chọc cầm đao m à tới tại trói trang chiếu xuống đầu của bọn hắn là như vậy sáng tỏ trứng mắt trong nháy mắt liền nhớ lại những n à y ra hỏa đến cùng là ai không phải liền là đánh gãy cảng khẩu đầu lĩnh lãng tuấn đầu chọc bộ khói nha có chuyện hào hào nói đao kiếm không có mắt kiềm chế một chút đại hán mở miệng nói nhìn như rất tỉnh táo kỳ thật nội tâm hoàng thành chó ban ngày ban mặt một lời không phát liền rút đao khiêu chiến liền xem như giao long băng cũng không có các người như thế c ả n d ở à đại hán tên là khâu nhị tại giao long băng tính toán không lên cái gì nhân vật cũng chỉ có thể mang mấy cái tiểu đệ tiểu đầu đầu mà thôi cùng lãng tuấn loại kia đầu lính s o ra vẫn có chút chênh lệch lao bá bọn hắn dọa dẫm lâm phàm đi đến lao bá bên người nhẹ dọn g dò hỏi ngươi cũng đừng sợ có nhóm chúng ta tại mấy cái này nhỏ mà cả đ ô n g lật không nổi cái gì s o n g lớn khâu nhị giận dữ nói ai là nhỏ mà cả đ ô n g đâu giao long băng tiểu đầu mục không thấy được sao nhưng đao trong tay người khác coi như trong lòng của hắn lựa dẫn sắp nổ tung c không không lâm phạm biết a không rõ hỏi n cũng h n là hỏi không được lâm phạm biết rõ hỏi cũng là hỏi không được lâm phạm h ắ n ở chỗ này bảy quầy bán hàng là cần giao nạp bảy quầy bán hàng phí coi như các ngươi là quan phủ buộc khoái cũng không có quyền can thiệp nhóm chúng ta mặc dù khâu nhị bị gác ở trên cổ lưỡi đao bị hù sắc mặt hơi tái nhưng là nên kiên cường vẫn là rất kiên cường hắn cũng không tin sáng sủa cắn khôn những n à y bộ khoái có dũng khí đối với hắn động thủ đánh chết hắn đều không tin ha ha lâm phảm quay đầu qua đưa tay vớt khâu nhị mặt một cái lại một cái mặc dù rất nhẹ thế nhưng là cho người cảm giác chính là tại nục nhãng ư ờ i ngươi thật là dám nói trong thiên hạ đều là vương thổ ngươi uống bao nhiêu nước tiểu có dũng khí nói như vậy khâu nhị rất mê mang nhìn xem lâm phảm mỗi một chữ đơn độc sách ra hắn cũng nghe hiểu được có thể hỗn hợp lại cùng nhau về sau liền thật nghe không hiểu nhưng là những này cũng không ảnh hưởng khâu nhị đối lâm phàm p h ẫ n nộ hắn chính là một mực chắc chắn nơi này là giao long bang cái bệ không quan tâm a i đất dù sao chính là giao long bang mà lại giao long bang thực lực nhường hắn rất an tâm chỉ cần phía sau dựa vào giao long bang hắn cũng không tin ai dám chọc hắn được rồi gặp ngươi một mặt mê mang mộng bức bộ dáng liền biết rõ ngươi người này là cái m ù chữ nói với ngươi nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì lâm phàm lười nhác nhiều lời trực tiếp đưa tay trên người khâu nhị lục l ộ i khâu nhị kinh hãi nghẹn ngào quát ngươi muốn làm gì dưới ban ngày ban mặt ngươi muốn làm gì Rất nhanh. lâm phạm từ t r ê nói thân xoát hết thể thật tin tưởng khâu nhị phần những khác nghèo nghèo không những lượng người lượng đáng cũng người này còn lục là bạc, bạc, c sợ, về mới dám sự thể là g a bang, bang chúng. Lao bá, giang o long bằng chúng. bá, đại ô thành an toàn trách nhiệm của chúng ta, nhiệm chúng này an lượng của cái b c n g ư ơ cầm, xem nhân ư đập đền nát quán lê l m Phạm ó i Đại nhiều â n n h lắm thật nhiều lắm lão bá lập tức khoát tay không dám nhận nhưng là lâm phạm trực tiếp đem ngân lượng nhét vào lao bá trong tay còn có tổn thất tinh thần phí tinh thần cái gì phí lão bá mê mang vô cùng nghe không hiểu cái này nói rốt cuộc là ý gì lâm p h à m không muốn giải thích quá nhiều lấy lao bá học thức cùng năng lực phân tích sợ là khó mà minh bạch cái này tổn thất tinh thần phí đến cùng là cái gì tranh thủ thời gian thu quán trở về đi hắn thúc giục lao bá ly khai bảo lục cho lao bá đem trên mặt đất lê nhặt lên vâng đầu dân chúng chung quanh cùng tiểu thương nhóm nhìn trước mắt tình huống cũng cảm giác có chút nạt g thở không thể tin được bọn hắn không nghĩ tới bọn bộ khoái liền p h ả n phất anh hùng chân đạp thất thải tường vần từ trên trời giang xuống đem dao long bang bọn này áp phỉ hung hàng giáo hớn một lần cứu vớt b á n lên lao b á tại nước sâu trong lửa nóng đem những này nhỏ du côn toàn bộ giam giữ đến địa lao lâm phạm vung tay lên cứ như vậy vui sướng quyết định những này du côn vận mệnh hắn là bảo vệ chính nghĩa đầu chọc bộ khoái lâm phạm dù là đối phương là giao long bang bang chúng hắn cũng phải dùng hành động nói cho giao long bang lao tử gây chính là ngươi hơn nữa còn là có đạo lý tìm ngươi phiền p h ứ c nói đùa một trăm bảy năm tu vi phóng t i a sinh nấm mốc sao các ngươi muốn làm gì nhóm chúng ta cũng không có phạm tội ngươi không có quyền lợi bắt nhóm chúng ta nhóm chúng ta là giao long ba người ngươi đây là tại muốn chết đối với bọn này kêu gào ra hỏa lâm phạm lý cũng không muốn lý sau đó hướng về phía hai bên đường tiểu thương cùng bách tính ôm quyền nói các vị yên tâm tâm chỉ cần các ngươi không phạm tội ta lâm phạm tự nhiên bảo đảm các ngươi an toàn đi là lâm phạm bọn hắn đem giao long bang những n à y bang chúng giam ly khai về sau dân chúng chung quanh nó mới kịch liệt thảo luận chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy thật mở rộng tầm mắt trong địa lao khâu nhị bọn hắn bị trói tại trên giá gỗ lâm phạm để cho người ta đưa tới không ít sách vở cũng trói tại bụng của bọn hắn đầu lĩnh hôm nay nhóm chúng ta không tu luyện sao vương bảo lúc hỏi lâm phạm nói các ngươi tu luyện dài như vậy thời gian xuống tới cố gắng của các ngươi ta là nhìn thấy mà bây giờ các ngươi thiếu sót nhất chính là thực chiến nhưng bây giờ cơ hội tới bọn hắn chính là các ngươi thực chiến cơ hội yên tâm đệm như thế đoạt sách hẳn là sẽ không đâm chết bọn hắn có thể buông tay buông chân to gắn tới bọn này tiểu đệ tu luyện thiết đầu công tốc độ không phải quá nhanh nhưng cũng không tệ chỉ là muốn đạt tới thiết đầu công cấp độ thứ hai còn cần một thời gian cuối cùng cũng có một ngày là muốn rời đi nơi này nhưng tại rời đi thời điểm có thể để cho bọn này tiểu tử dùng nhiều năng lực tự bảo vệ mình vẫn là rất trọng yếu khâu nhị có chút không quá minh bạch lâm phàm nói lời là có ý gì nhưng chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào các ngươi muốn làm gì khâu nhị thần sắc thoáng có chút sợ h ã i quát vương bảo lục bọn người chậm rãi đi đến g i a o long bang bang chúng trước mặt lần thứ nhất thực chiến tự nhiên có chút khẩn trương bọn hắn theo thói quen sờ lên đầu t r ọ c khổ tu nhiều ngày bây giờ liền muốn vùi đầu vào trong thực chiến nói không khẩn trương kia là gặp người đồng thời cũng có chút chờ mong tại khâu nhị bọn người kinh hại ánh mắt giới từng khỏa trùi lùi đầu đánh tới a tiếng đêu thảm thiết vang lên dù là đệm rất nhiều thư tịch có thể đối khâu nhị tới nói vẫn như cũ cảm giác trong dạ dày rời sông lấp biển rất khó chịu lâm phàm ngược lại là nhàn n h ã u ố n g trà nhìn xem các tiểu đệ vùi đầu và o khổ tu bên trong hắn cũng có chút vui mừng a cố gắng mới có thu hoạch mà giao long bang bắt đại đường một trong khai sơn đường đường chủ chu hậu lại là một mặt tâm trầm quan phủ bộ k h ó i vậy mà đem giao long bang người bắt cái này rõ ràng chính là lại đánh hắn mặt người tới chu hậu hô rất nhanh một tên trung niên nam tử chậm rãi đi vào trong phòng hắn là chu hậu phụ tá đắc lực tu vi không cao nhưng toàn bộ khai sơn đường t r o n g trong ngoài n g o à i sự t ì n h đều là hắn quản lý đường chủ có gì phân phó kế chân hỏi nhóm chúng ta đường bang chúng bị quan phủ bộ khoái cho bắt đi ngươi đi cho ta lấy ra hỏi lại hỏi vương chu hắn đến cùng muốn thế nào chu hậu nói vâng đường chủ thuộc hạ lập tức đi làm kế chân kinh ngạc ngược lại là không nghĩ tới quan phủ người vậy mà đối bọn hắn người đậu thủ đến cùng là muốn làm gì truy cập trang web t u đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi ta là nhìn chúng ngươi người này cùng tiền không quan hệ trong địa lao không nên đụng về sau ta nhất định hảo hảo hợp lý người cứu mạng a đại nhân vòng qua ta đi vương bảo lục bọn hắn tu luyện thiết đầu công đến bây giờ liền chưa từng có đụng qua người vẫn luôn là đụng vỏ cây bây giờ đụng người cảm giác nói như thế nào đây chính là sàng khoái lúc này triệu đức thịnh đi vào địa lao xa xa liền nghe đến tiếng kêu t h ả g thiết quả nhiên không ngoài sở liệu giao long bang các bang chúng cũng bị trói tại trên giá gỗ chính là bảo lục hành vi của bọn hắn nhường hắn xem không hiểu cái gì mới hình phạt đầu đụng người sao lão triệu ngươi làm sao có thời gian tới nơi này lâm p h à m biết rõ triệu đức thịnh là người bận rộn lần trước thương thế nghiêm trọng như vậy tỉnh lại liền vùi đầu vào làm việc mà lần này trực tiếp chính là đơn giản băng bó một cái lại bắt đầu vùi đầu vào làm việc không thể không nói chỉ số tinh thần đến bội phụ triệu đức thịnh nhìn thoáng qua những cái k i ế kêu thảm không ngừng bàn chúng đi vào lâm p h à m trước mặt nhỏ giọng nói vương đại nhân để cho ta tới hỏi một chút ngươi đây là muốn làm gì giao long bang khai sơn đường kế chân tìm đến một nhóm chúng ta quan phủ cho cái thuyết pháp Cũng may bị Vương、đại、Nhân đẩy đi qua, nhường bọn hắn tới tìm người nói. may tìm qua, đẩy bị Đại đi tới lâm, không không không không lâm phạm nói cái n g này thế nhưng a trên đ là vô số tiền bối sử dụng qua thủ pháp hắn chính là lấy tới sử dụng thuận tiện phát dương quang đại triệu đức thịnh căn dặn vài câu liền l y khai hắn đôi g i a o long bang cũng là căm thù đến tận x ư ơ n g thủy đương nhiên sẽ không giúp đối phương nói chuyện t ố t đều dừng lại đem trên người bọn họ thư tịch lấy xuống đợi lát nữa có heo đến đến mổ heo lâm phạm nói vương bảo lục bọn người lưu luyến không rời đình chỉ tu luyện bọn hắn đôi tu luyện đã nghiện cảm giác thật sảng khoái khâu nhị bị đụng trong dạ dày rời sông lấp biển nguyên bản còn không ngừng tiêu gạo chỉ là tiếp xuống phát sinh lại làm cho hắn kém chút bị sụp đổ lục thân không nhận cũng rất có thể một lát sau sau trong coi địa lao cửa lớn nha dịch vội vàng tiền đến lâm đại nhân bên ngoài có người cầu kiến nhường hắn tiến đến lâm p h à m biết rõ là giao l o n g ba người n g đến kêu cái gì kế chân chưa từng nghe qua người như vậy nhưng là không quan trọng lần trước là hổ đường lần này là khai sân đường trong lòng của hắn nghĩ chính là đem giao l o n g bang cho càn quét sạch sẽ cho nên không có chút nào lo lắng đắc tội quá nhiều người địa lao bên ngoài kế chân chắp tay chờ đợi mặc nho nhã mặc dù đã trúng năm vừa vặn trên mỗi giờ mỗi k h ắ p không lộ ra một loại nho nhã nói như thế nào đây chính là có phong cách rất có một loại trước núi thái sơn sụp đổ lão tử tuyệt đối sẽ không sợ thẻ ra quần người đi vào đi nha dịch đi tới tránh ra một lối nhường kế chân đi vào kế chân chưa hề nghĩ tới hắn sẽ đến nơi này càng là không nghĩ tới tới đây là vớt người vớt vẫn là dao long bang b à n g chúng có câu nói nói như thế nào động thủ trên đầu t h á i t u ế muốn chết kế chân biết rõ lâm phàm người này chỉ nghe qua danh tự nhưng xưa nay cũng chưa từng gặp qua chân nhân lần trước hổ đường lãng tuấn bị đánh gay hai chân cao nghĩa hùng liền cái dám lời nói cũng không có phóng cái này khiến hắn rất là kinh ngạc chỉ là thường thường không có gì lạ tiểu bộ k h o i mà thôi không có bất luận cái gì chỗ hơn người rất nhanh kế chân kịp phản ứng bất chi bất giác chạy tới bên trong ngẩng đầu nhìn thấy kia lấp lánh đầu t r ọ c sau đó ánh mắt chậm rãi rời xuống nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười đây chính là ta lần này phải đối mặt người sao nhìn như cũng liền như thế không có gì sáng trói địa phương kế chân biểu lộ chậm rãi phát sinh biến hóa tiếu dung hiện hiện trên mặt hai tay ô m quyền phảng phất nhiều năm người quen biết cũ lâm đại nhân tại hạ giao long bang khai sơn đường kế chân kính đã lâu lâm đại nhân đại danh hôm nay gặp mặt quả thật phi phạm ha ha, ha. lâm phạt cười không nghĩ tới bản đại nhân bên ngoài có danh tiếng lớn như vậy c h í n h ta cũng không biết rõ à. kế chân t i ê u dung có chút ngưng kết l ờ i khách khí mà thôi ngươi còn tưởng là thật không muốn m à t a xem ra khó đối phó mời ngồi lâm phàm đưa tay ra hiệu kế chân ngồi xuống kế chân cười gật đầu ánh mắt xéo qua nhìn về phía bị trói tại trên giá gỗ khâu nhị bọn người lâm đại nhân những thứ nhỏ bé này không hiểu chuyện đắc tội lâm đại nhân tại hạ ở chỗ này cho lâm đại nhân bồi cái không phải lâm phàm khoát tay nói đắc tội ta lâm mẫu người tính toán không lên chuyện gì cũng là sẽ không lấy chồng nhô tư bọn hắn trên đường phạm pháp ta thân là giang đô thành quan p h ụ bộ đầu tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới chỉ có thể mời bọn hắn trở về ngồi một chút kế chân nói lâm đại nhân giao long bang mặc dù là bang hội nhưng tuyệt đối không phải vô pháp vô thiên tồn tại mà là có nghiêm khắc kỷ luật cùng bang quy những này ra hỏa ý vào giao long bang tên tuổi bên ngoài làm sàng làm b ậ y bị lâm đại nhân gặp được thật sự là xấu hổ a không sao lâm phạm cười nói bất luận cái gì địa phương cũng có bại hoại tồn tại giao long bang ra đại nghiệp đại xuất hiện mấy cái đúng là như thường tuyệt đối sẽ không bởi vì mấy cái này liền cải biến lâm hố người đối giao long bang cách nhìn t i ê n tâm ta sẽ không đem bọn hắn thế nào cũng liền cửa ả i một tháng mà thôi đến lúc đó tự mình đem bọn hắn trả lại cho ngươi kế chân lần này đến đây mục đích đúng là đem người vớt ra không phải nói mấy người kia trọng yếu bao nhiêu mà là liên quan đến giao long bang thanh danh nếu như ngoại nhân biết được giao long bang những cái kia bang chúng bị quan phụ bắt lại phải nuốt một tháng đây chẳng phải là trò cười những cái kia bách tính sẽ thấy thế nào tuyệt đối sẽ cho rằng giao long bang lại có thể như thế nào phạm tội còn không phải bị bắt chỉ cần bọn hắn còn dám tới n h á o sự nhóm chúng ta liền báo quan lúc này kế chân lấy ra một tờ ngàn lượng ngân phiếu chậm rãi đặt lên b à n ngón tay đè ép nhẹ nhàng đẩy lên ở giữa nhãn thần chân thành nhìn thẳng lâm phàm nói lâm đại nhân tạo thuận lợi chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi ta cam đoan mang về nhất định trừng phạt nghiêm khắc lâm phàm cùng kế chân nhìn nhau ánh mắt rủ xuống nhìn thoáng qua ngân phiếu mức cười nói kế chân ngươi đây là tại nhục nhà ta không tuyệt không ý này chỉ là hy vọng lâm đại nhân có thể làm cái thuận tiện mà những n à y ngân lượng mời các vị huynh đệ uống cái trả kế chân lại móc ra một tấm ngân phiếu đẩy lên cái bàn ở giữa lâm p h ạ m thở dài một tiếng ai ngươi cái này khiến ta rất khó xử lý à bọn hắn trên đường phạm pháp bị ta bắt trở lại sao có thể nói vương liền vông kế chân không phải nghe không hiểu lời nói người hắn có thể đem khai sơn đường sự tình quản lý ngay ngắn rõ ràng cũng đủ để nói rõ hắn là có năng lực người lâm p h ạ m ngự a khi biến hóa hắn há có thể nghe không hiểu nếu như thiết diện vô tư tuyệt đối không phải như vậy thậm chí sẽ không tiếp tục trò chuyện xuống dưới bây giờ cái này tình huống chỉ có thể nói rõ đại giới còn chưa đủ kế chân lần nữa móc ra một tấm ngân phiếu thành cần nói lâm đại nhân giúp đỡ chút không phải không giúp đỡ ta không thể để cho em ta huynh nhóm đối ta thất vọng ta hiện tại thả bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào lâm phạm giả bộ như rất là là khó nói kế chân nhìn thoáng qua đứng sau lưng lâm phạm bọn bộ k h ó i trong lòng chửi mẹ thật muốn nói với ngươi như thế sao lại nhường bọn hắn nhìn thấy cuộc giao dịch này huống hồ đều là ngươi người chỗ nào nói như vậy giờ phút này kế chân không còn là lần lượt từng cái một móc ra mà là móc ra rất nhiều trực tiếp đẩy lên lâm phạm trước mặt lâm đại nhân còn xin cho cái chút tình bọn t ố t kế huynh sảng khoái loại này mất mặt sự t ì n h t a thụ ai bảo kế huynh như thế thành thần bất quá kế huynh đến minh bạch việc này cùng ngân lượng không quan hệ mà là tán thành ngươi người này nhưng lâm mô nói xấu nói ở phía trước việc này chỉ lần này một hồi nếu như bọn hắn còn phạm tội cũng đừng trách ta không nể tình bảo lục thả người lâm phàm đứng dậy đem ngân phiếu nhét vào trong ngực trong lòng vui thích kế chân cười chỉ là trong lòng cũng rất xem thường ta tin ngươi cái quỷ nhưng vẫn là giả bộ như cảm kích nói lâm đại nhân yên tâm lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa nếu như lại có mời trực tiếp đậu thủ được lâm phàm đáp chứ năm mươi mốt n g ư ờ i cử chỉ này có chút quá mức ca khâu nhị chân của bọn hắn đều đang run dày không phải là bởi vì sợ hãi mà là bị đầu chọc đầu đụng kém chút đã hôn mê bây giờ được cứu ra bọn hắn thật sự có nhiều m n khóc bang hội không hề từ bỏ bọn hắn dù là bọn hắn tại giao long bang không có bất luận cái gì địa vị chỉ có thể coi là phổ thông bang chúng có thể bang hội vẫn không có từ bỏ bọn hắn bọn hắn đối lâm phàm căm thù đến tận sưng tỷ đáng chết tuần l ư ra lâm đại nhân thả các ngươi một ngựa về sau khác không biết tốt xấu kế chân trầm giọng nói nội tâm cũng đang dỉ máu đây đều là trắng hoa hoa ngân lượng dùng tại những n à y tiểu lâu lâu trên thân thật sự là đáng tiếc vô cùng vâng vâng khâu nhị bọn người khốn g đ ú n g túi lầu đáp kế chân ôm quyền nói lâm đại nhân k i a kế mộ trước hết cáo tử có cơ hội ổn thỏa hào hào cảm tạ lâm đại nhân khách khí lâm phàng cười hiện tại cũng cảm giác lồng ngực nóng hầm hập đây chính là ngân lượng lực lượng sau đó kế chân liền mang theo đám tia tiểu lâu lâu lý khai ha ha lâm phạm nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi người lạnh liên tục có chút coi nhẹ còn đặc biệt mẹ kế huynh không phải xem ở ngân lượng trên mặt mũi thật sự cho rằng với ngươi x ư n g huynh gọi đệ không thành đầu lĩnh thật liền thả bọn hắn vương bảo lục cảm giác đầu tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản như vậy nhường đối phương ly khai còn lại bộ đầu cũng là cảm giác sâu sắc có vấn đề đ ầ u khẳng định còn có chuẩn bị ở sau lâm phạm xuất ra một n g h n năm trăm lượng cũng điểm thuận tiện đem chấn vân kia phần cho hắn đưa qua a vương bảo lục bọn người triệt để kinh ngạc đến ngây người đồng thời có chút khẩn trương đầu lĩnh đây cũng quá nhiều đi nhiều ta cũng không dám cầm những người còn lại cũng đều là nghĩ như vậy nhiều lắm để các ngươi cầm thì cứ cầm nơi nào có cái gì có dám hay không chúng ta đều là dùng mệnh ăn cơm không có tiền sao được lâm phạm nói hắn còn có cái mục tiêu nhỏ đó chính là tại rời đi thời điểm nhường bọn này đi theo hắn lẫn vào tiểu đ ệ đô thành là người mang ngàn lượng tài phú kết xù tiểu bộ khoái ngẫm lại cũng là không tệ mục tiêu hh ắ c ắ c đầu ngươi cũng quá tốt ta nếu là đem những này ngân lượng mang về cha ta tuyệt đối sẽ giật mình vương bảo lục vui vẻ nói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 nên làm như thế nào liền làm như thế đó không cần ta nói quá minh bạch đi kế chân nhìn xem những này tiểu lâu lâu trong lòng có chút nộ khí cũng bởi vì những này ra hỏa lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy ngân lượng minh bạch nhóm chúng ta minh bạch kế chân gật đầu nói cái kia còn thất thần làm gì còn không nhanh đi khâu nhị bọn người có cẳng liền chạy bọn hắn biết rõ sau đó phải làm gì đường đi những cái kia tiểu thương nhóm còn thỉnh thoảng thảo luận khâu nhị bọn người bị quan phủ bắt đi sự tình đối bọn hắn tới nói đây chính là tin tức lớn bán bánh q u ậ cùng bán bánh tiểu thương trò chuyện với nhau không nghĩ tới chúng giang tới ta đột ô thành quan phủ quan b khoái lợi hại như lợi nói vậy, b ắ l i nhiên bắt, liên bắt căn bản căn cũng k ô n bận g tâm đ ố phương sắp phí chúng thời thu hộ thật sự là nhiều h người. Long Bang gian đến. Long Bang n Giao Giao là lẽ là lắm. i ta bảo Có tốt Đột sự ngay tại tiểu thương nhóm tiếp tục trò chuyện thời điểm bọn hắn thấy được khó mà tin nổi nhất người xuất hiện trên đường phố ha ha ha ha ta lại trở về các ngươi những ngày ra hỏa tại ta bị bắt đi thời điểm rất vui vẻ đi nhưng các ngươi cũng không nghĩ một chút ta là ai ta là giao long ba người n g các ngươi thật đúng là coi là những cái kia bộ k h o i có thể đem ta thế nào đơn giản chính là mơ ngộng háo huyền khâu nhị mang theo thủ hạ nhóm nên ngang đi đang nháo thị trên đường phố dù là bị những cái kia ra hỏa dùng hết đầu đụng dạ dày khó chịu thế nhưng là tại loại biểu hiện này thời khắc bất luận cái gì đau đớn đều không phải là vấn đề đơn giản đến khái quát một cái khoe khoang thời khắc không ai có thể ngăn cản lúc này tiểu thương nhóm đ ố i quan phủ bộ khoái thật rất thất vọng nguyên bản còn tưởng rằng quan phủ bộ khoái muốn thay trời hành đạo thật không nghĩ đến quan phủ cùng g i a o long bang một mực cấu kết cùng một chỗ phi cậu quan tiểu thương nhóm trong lòng măng ấy nhưng hôm nay tình huống bọn hắn cũng là giận mà không dám nói gì tranh thủ thời gian cũng đem ngân lượng lấy ra đừng tưởng rằng phát sinh chuyện mới vừa rồi liền có thể cũng không giao tiền cũng nghe kỹ cho ta bọn lao tử buổi sáng đi vào không có qua mấy canh giờ liền l ê n ra nói rõ cái gì ta nghĩ các ngươi trong lòng cũng nên nắm chắc khâu nhị ngẩng đầu tựa như là một cái thắng lợi vương giả ánh mắt rào qua chỗ với hắn mà nói đều là rát rưởi có tiểu thương thở dài một tiếng đem ngân lượng đem ra bày ra tại quầy hàng bên trên vốn cho rằng hy vọng tới thật không nghĩ đến cuối cùng lại là bộ dạng này bọn hắn là không cách nào cùng g i a o long bang chống lại đây chẳng qua là lấy t r ứ n g trọi đá mãi mãi cũng là như vậy không chịu nổi một kích khâu nhị đi vào bán cháo trước gian hàng đem phí bảo hộ cầm lên h ừ tính ngươi thức thời bất quá ngươi đem mặt đưa qua tới bán cháo tiểu thương là vì vị trung thực hán tử đối mặt khâu nhị lúc sắc mặt của hắn có chút trắng bệnh nhưng vẫn là ngoan ngoan đem mặt đưa tới ba khâu nhị một bàn tay phiến tại tiểu thương trên mặt nổi giận mắng ngươi cái này ra hỏa sắc mặt ta nhớ được lao tử bị bắt đi thời điểm liền ngươi cười rất vui vẻ hiện tại ta xem ngươi còn thế nào cười bị đánh tiểu thương không dám phản kháng túi đầu xin tham ạ n g đột nhiên một đạo nhường khâu nhị toàn thân thanh âm run dậy chuyển đến cho ta đem bọn hắn bắt lại a ai dám phản kháng liền cho ta c h ặ t lâm phàng mang theo các tiểu đệ đã sớm chờ đã lâu tại khâu nhị động thủ một khắc này hắn liền biết rõ cơ hội tới vương bảo lục đối với những này giao long bang cặn bã thống hận và phần dẫn theo đao không nói hai lời một cước đem khâu nhị đạp lăn trên mặt đất âm vang một tiếng rút đao lưới đao lần nữa nằm ngang ở khâu nhị cổ bên cạnh khâu nhị một mặt một thần căn bản là không có minh bạch đây rốt cuộc là cái gì tình huống đó không phải đã đem bọn hắn phóng xuất sao hiện tại đây cũng là cái gì tình huống lâm phàm đi đến khâu nhị trước mặt tức giận nói thật là lớn là gân à, ta đem các ngươi thả kia là muốn cho các ngươi một lần hối cải để làm người mới cơ hội lại không nghĩ rằng các ngươi không những không t r â n quý còn lập tức liền đến làm ác như thế hành vi tuyệt không thể dễ dàng tha thứ nếu như còn để các ngươi vô pháp vô t i ề n ta ha xứng đáng giang đô thành phụ lao hương thân cho ta cửa hải trở về người nào tới van cầu tình đều vô dụng nhưng vào lúc này núp trong bóng tối kê chân thấy cảnh này thần sắc cũng là kinh biến lợi hại lập tức lao ra nói lâm đại nhân còn mời chờ một chút lâm phạm nhìn thấy kê chân đi tới trong lòng không khỏi cười lao tiểu tử còn muốn cùng ta chơi xem ta như thế nào chơi ngươi lâm đại nhân hiểu lầm thật là hiểu lầm a k ê chân vội vàng nói hắn không nghĩ tới cái này ra hỏa như thế gà cực kỳ rõ ràng chính là cố ý tại ngồi x u ố n g người lâm phạm nói hiểu lầm ta nhìn thấy ta các minh đệ cũng đều thấy được cái này ra hỏa vô pháp vô thiên càn g dỡ đến cực điểm trong mắt căn bản cũng không có vương pháp kế minh ngươi không cần cầu tình ngươi cầu ta thả bọn hắn ta thả nhưng ta thế nhưng là đã nói với ngươi nếu như tái phạm tuyệt đối không lưu tình chút nào kế chân có chút muốn đem lâm p h ạ m đầu cho đánh nổ xúc động thế nhưng là không có biện pháp hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà vô s ỉ đến loại trình độ này lâm p h ạ m nói tiếp ngươi xem một chút những người dân này mặt bọn hắn và người gầy kiếm miếng cơm ăn không dễ dàng không nghĩ tới còn phải gặp các ngươi những này ra hỏa không nói sai gặp những bại hoại này ức hiếp nếu như ta không đem những bại hoại này cho giam lại liền xin lỗi những người dân này đối tín nhiệm của chúng ta các ngươi nói có đúng hay không đây là có kích tình diễn thuyết tiểu thương dân chúng kích động sắp khóc nguyên lai、like、là hiểu lầm người ta vâng lâm đại nhân nói rất đúng không có sai nhóm chúng ta vốn nhỏ mua bán chính là đồ cái ấm no mà thôi t r ư ơ n g năm mươi hai bắt đầu hành động a kế chân sắc mặt có chút khó coi hắn biết mình là bị lâm p h ạ m cho hố đây là cầm tiền không muốn thả người cố ý tìm đến giao long bang gốc dạng nếu không sao có thể có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này chỉ là hiện tại tình huống đối bọn hắn bất lợi tới cứng tự nhiên không được đến nghĩ biện pháp ổn lấy đối phương lâm đại nhân tạo thuận lợi sau đó ta biết rõ nên làm như thế nào kế chân tựa ở lâm phàm bên thai nhỏ giọng nói hắn biết rõ lâm phàm là lòng tham không đáy không được người đem ta lâm phàm xem như người nào phạm tội liền phải nhận tội lâm phàm gặp kế chân còn muốn nói điều gì trực tiếp đưa tay ngăn cản đừng nói nữa nói cái gì cũng vô dụng bảo lục cũng cho ta áp tải đi nghiêm khắc thẩm vấn nhìn xem bọn hắn còn phạm vào chuyện gì vâng đầu bảo lục đã sớm dung nhập vào bộ khoái môn này vĩ đại mà thần kiêm gánh nặng c h ứ c nghiệp bên trong trực tiếp giam khâu nhị bọn người vung tay lên mang đi kế chân sao có thể trơ mắt nhìn xem khâu nhị bọn hắn bị mang đi lâm đại nhân ngươi thật muốn dạng này giọng nói chuyện biến nghiêm túc trong lòng của hắn l ử a giận đã bốc cháy lên rất có cùng lâm phàm cứng rắn đòn khiêng cảm giác lâm phàm quay đầu chú thích đối phương làm sao nhóm chúng ta quan p h ụ làm việc còn phải xem ngươi ý tứ hay sao cái này rõ ràng chính là nâng quần không nhận người mà lại ngươi còn không có bất luận cái gì biện pháp mẹ nó lấy tiền thời điểm so với ai khác đều nhanh đủ hèn hạ a tốt rất tốt lâm đại nhân tốt kế mỗi nhận vua kế chân đem trong lòng lựa giận đẻ xuống nhưng sát mặt vẫn là rất khó coi sau đó p h t tay áo ly khai đối với kê chân tới nói cho tới bây giờ liền không có người có thể như thế hô giao long bang nhưng bây giờ chỉ là một cái bộ đầu liền dám như thế tương lai còn có thể được lâm p h à m cười cười nhìn thấy đối phương kia không cam lòng biểu lộ hắn liền muốn cười hù dọa ai đây các vị dân chúng các ngươi y ê n tâm chỉ cần có nhóm chúng ta tại liền tuyệt đối bảo hộ các ngươi an toàn chỉ cần giao long bang người có dũng khí ngang ngược ta tuyệt đối sẽ không mặc kệ hắn hướng phía chung quanh bách tính tiểu thương chắc tay sau đó trực tiếp dẫn người l y khai dân chúng hai mặt nhìn nhau bọn hắn tại giang đô thành sinh hoạt lâu như vậy liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua quan phủ đối giao long bang động thủ nhưng bây giờ bọn hắn là thật thấy được giao long bang người cứ như vậy bị mang đi gieo họ sao không dám bọn hắn sợ hãi trong này sẽ có vấn đề vẫn là tiếp tục đợi chút đi giao long bang khai sân đường đường chủ kia g i a hỏa chính là tên hỗn đ à n ngân lượng bạch bạch cho hắn kế chân một mặt lửa giận đem chuyện đã xảy ra nói cho đường chủ nghe chu hậu sắc mặt rất khó coi hắn vương chu liền mặc kệ vẫn là nói thật muốn cùng giao long bang khai chiến ta đi tìm vương chu thời điểm hắn trực tiếp chính là không mối quản để cho ta đi tìm đối phương thật không nghĩ đến thu tiền đích thật là đem người đem thả nhưng thả không bao lâu lại đem người bắt lại trở về càng thậm chí hơn tại nhiều như vậy tiểu thương trước mặt độc thủ rõ ràng chính là không có đem nhóm chúng ta giao long bang để vào mắt kế chân nói chu hậu mặt tâm trầm được rồi việc này ngươi tạm thời không cần phải để ý đến ta sẽ đích thân đi tìm vương chu nói một chút nếu là hắn không cho kết quả việc này ta không để yên cho hắn quan phủ lâm phạm không có đi địa lao mà là n h ư ờ n g bảo lục bọn hắn đợi ở nơi đó khổ tu dù sao bắt trở lại phạm nhân không dùng thì phí mà lại cũng không phải người tốt lành gì hảo hảo đối đãi bọn hắn còn tưởng rằng quan phụ sợ bọn hắn giao long bang mãi cho đến ban đêm vương chu tìm tới lâm p h ạ m biểu lộ có chút quái gì, có chút nhìn không hiểu lâm p h ạ m hành động rốt cuộc là ý gì giao long bang khai sơn đường đường chủ chu hậu tìm tới ta để cho ta đem người đem thả người bên kia là cái gì tình huống vương chu hỏi hắn rất coi trọng lâm p h ạ m ngược lại là không có bằng lòng chu hậu yêu cầu mà là tới t r ư ớ c tìm lâm p h ạ m hỏi một chút đại nhân ngay từ đầu thật thả nhưng không nghĩ tới đem bọn hắn sau khi thả vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước mới vừa ra điệu lao liền đi làm ác bị ta lần nữa tóm lấy cho nên liền trực tiếp tát bất quá ta nói giao long bang cũng quá c ả n rỡ đi liền một đám phổ thông bang chúng phạm tội bị bắt đều muốn nhóm chúng ta đem thả hắn đây là không đem nhóm chúng ta quan p h ủ để vào mắt lâm p h ạ m nói nhiều như vậy lý do cũng là vì nhường vương chu tin tưởng việc này chính là vì thay trời hành đạo mà không phải hắn nghĩ gây sự với giao long bang có thể nói lời nói thật hắn chính là cố ý tìm giao long bang phiền phức vương chu có muốn hay không đem giao long bang diệt trừ đó còn cần phải nói khẳng định cũng muốn chỉ là hắn lo lắng quá nhiều tay chân bị gò bó có thể lâm phàm liền không đồng dạng hắn không có nhiều như vậy lo lắng xáo lộ cho bọn hắn nghĩ h ả o h ả o đơn giản chính là kia mấy loại hắn có thể vững tin giao long bang cùng yêu ma có quan hệ có thể một cái nho nhỏ giang đô thành giao long bang liền có dũng khí cùng yêu ma có quan hệ kia khẳng định là cùng thế lực sau lưng có quan hệ người khác có lẽ không nghĩ nhiều như vậy hoặc là cũng không dám mớn lâm phàm lại là đem bọn hắn tình huống nghĩ rõ ràng chỉ có đem giao long bang bức cho gấp mới có sơ hở lộ ra nói là như vậy nhưng ngơi cái này cách làm có chút quá kích vương chu nói lâm phàm cười nói đại nhân yên tâm thuộc hạ tâm lý n ắ m chắc chỉ là muốn giết giết dao lòng bang phách lối khí diễm mà thôi vương chu đã vô dụng bình thường nhãn quan đến đối đãi lâm phàm cấp thôn sự tỉnh n h ư ờ n g hắn minh bạch tự mình cái này thuộc hạ thực lực không là bình thường mạnh nhưng hắn không có hỏi thăm thực lực làm sao lại mạnh như vậy mỗi người cũng có bí mật cần gì phải hỏi nhiều như vậy vậy chính ngươi nhìn xem xử lý tại giang đô thành bọn hắn còn không dám thế nào đêm mai đi tuy tiên lâu dự tiệc ly đại nhân bọn hắn muốn ly khai giang đô thành vương chu nói đối với lý trí dũng bọn người muốn ly khai hắn rất cảm thấy áp lực cái hy vọng về sau những cái kia thế gia đệ tử có thể tốt ở trung điểm biết rõ lâm phạm đáp ngay kế tiếp giang đô thành phát sinh chuyện lớn mà lại đại sự này chính là lâm phạm nhấc lên giao long bang bang chúng rất nhiều ỉ vào giao long bang huy danh có thể nói dân chúng tầm thường gặp bọn hắn đều phải nhượng bộ lui binh liên tục đối kháng nhất định can đảm cũng không có đùa g i ỡ n tiểu cô n ư ơ n g càng là chuyện thường xảy ra mà đánh người cái gì lại càng không cần phải nói chuyện này đối với giao long bang bang chúng tới nói chuyện thường ngày lúc này trên đường phố mấy tên g i a o long bang thành viên mỗi ngày cũng trong lúc rảnh rỗi cả ngày chơi bời lêu lỏng chính là tại trên đường cái tùy ý chơi đ ù a nhìn thấy hoa quả tiện tay cầm lên chính là một n g ụ m chủ quán cho dù có ý kiến đó cũng là giận mà không dám nói gì một tên bình thường an phận thủ thường nữ tử đi trên đường kia mấy tên g i a o long bang thành viên nhìn thấy nữ tử đối mặt lẫn nhau đâm đối phương liếc mắt nhìn nhau trong mắt cũng lóe ra qua mang vội vã tiến lên t i ể u nữ tử một người a vội cắt ca ca chơi bừa nói chuyện tên này mang chúng cảm giác miệng hoa hoa chưa đủ n i ề n trực tiếp chính là động thủ muốn sờ mặt sáng loáng loáng khuôn mặt sờ tới sờ lui tuyệt đối rất mang cảm giác cũng đi ra nữ tử bị bị hụ rụt lại thân thể sắc mặt rất sợ hãi dân chúng chung quanh nhóm cũng rất phẫn nộ thế nhưng là bọn hắn không dám đứng ra đừng sợ à các ca ca cũng không phải người xấu liền b ồ i ngươi chơi đùa mà thôi làm sao lại không cho mặt múi như vậy đâu mấy tên bang chúng vừa cười vừa nói có đều đã có chút nhịn không được nhưng lại tại lúc này một đám đầu chọc bộ khoái tựa như thiên thần hạ phàm trực tiếp xuất hiện tại hiện trường âm vang một tiếng sáng loáng lơi đao trực tiếp gác ở trên cổ của bọn hắn dưới ban ngày ban mặt đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng cũng bắt về những n à y bang chúng ngộng sau đó kịp phản ứng lớn tiếng la lên các ngươi muốn làm gì nhóm chúng ta là giao long bang người các ngươi là muốn tạo phản sao các ngươi bọn này bộ khoái chờ đó cho ta ta cam đoan các ngươi sẽ đem nhóm chúng ta xem như ra ra đồng dạng phóng xuất t r ư ớ c g năm mươi ba tiên nhân phía dưới đệ nhất nhân dân chúng có chút ngộng vừa mới nhường bọn hắn sợ hãi mà e ngại giao long bang b a n g chúng cứ như vậy bị một đám đầu chọc bộ khoái cầm đao mang đi bọn hắn kêu gào thanh â m truyền đến bách tính trong hai trong nháy mắt đem bọn hắn cho bừng tình ông trời của ta bọn này đầu chọc bộ khoái thật đối giao long bang đ ộ n g thủ bọn họ là ai ta biết rõ bọn hắn là lần trước mới vừa bị triều thu làm bộ khoái người dẫn đầu vị k i a là đầu của bọn hắn bọn hắn liền không sợ giao long bang trả thù sao đối dân chúng tới nói giao long bang muốn so quan phủ đáng sợ hơn liền xem như quan phủ cũng không dám đem giao long bang thế nào thậm chí đều phải khắp nơi để cho nhưng bây giờ quan phủ bộ khoái trực tiếp đ ộ n g thủ đây là cùng giao long bang mở làm bất quá đối với dân chúng tới nói việc này nhường bọn hắn có chút hưng phấn cảm giác sinh hoạt nhìn hy vọng nếu như quan phủ có thể đem giao long bang hủy diện kia bọn hắn thời gian sẽ tốt hơn rất nhiều đầu lĩnh chúng ta có phải hay không muốn cùng giao long bang khai chiến a vương bảo lục hỏi hắn cảm giác đây là tại là một cái đại sự kinh thiên động địa khai chiến mở cái gì chiến lâm phàm kinh ngạc nhìn xem vương bảo lục nhóm chúng ta đây là tại giữ gìn giang đô thành trật tự cùng ổn định những n à y giao long bang thành viên trong thành Lám làm sàng làm b ậ y nhóm chúng ta thân là bộ khoái là có trách nhiệm giữ gìn an bình vương bảo lục cũng là theo thói quen sở lấy đại quang đầu, đầu lĩnh ngươi nói thật sự là quá có đạo lý chung quanh bọn bộ khoái cũng cảm giác thể nội nhiệt huyết đang sôi trào bọn hắn biết mình là đang làm một kiện đại sự những n à y ra hỏa nhất định phải nghiêm khắc thẩm vấn h ả o h ả o hỏi một chút bọn hắn đến cùng làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý lâm phạm nói yên tâm đi đầu nhóm chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng vương bảo lục thẳng tắp cá eo nói một ngày này giang đô thành khắp nơi ánh sáng mắt thường nhìn thấy được đầu bộ khoái thân ảnh đối với những cái kia dao l o n g bang bang chúng tới nói tình cảnh vô cùng không ổn phạm tội trực tiếp bị bắt một chút không có phạm tội thì là tại đầu chọc bộ k h o i nhìn chăm chú toàn bộ xám xịt né tránh giang đô thành dân chúng thật tin tưởng bọn hắn nhìn thấy một màn quan phủ bọn bộ khoái thật đối giao long bang bang chúng đ ộ n thủ lâm phạm danh tự tại ngắn ngủi thời gian bên trong ngay tại bên trong thành chuyển ra tất cả bách tính cũng biết rõ quan phủ lâm bổ đầu mang theo thủ hạ trong thành khắp nơi nắm lấy giao long bang thành viên chỉ cần ngươi phạm tội đệ nhất thời gian liền bị bắt đi giao long bang khai s â n đường đường chủ xảy ra chuyện những cái kia bộ khoái chẳng những không có yên tĩnh còn làm tầm trọng thêm bắt chúng ta người đã có vài chục vị huynh đệ bị bắt đi kế chân vội vàng đi tới lập tức cùng chu hậu báo cáo bây giờ tình huống đường chủ đi tìm vương chu hắn vốn cho rằng sẽ như vậy y ê n tĩnh dù sao giao l o n g bang tại giang đô thành địa vị cũng không phải tùy tiện liền có thể đối phó mà quan phủ cũng tại khắc chế chỉ cần không phát như ngũ nặng sự t ì n h quan phủ đều là chân nhất con mắt nhắm một con mắt duy trì một cái cân bằng nhưng bây giờ cái này cân bằng đã phát sinh nghiêng cái gì chu hậu đang uống t r à nghe nói chuyện như thế chén trà tựa ở bên miệng dừng lại ngay sau đó đột nhiên đứng dậy trong mắt lóe ra h u n g quang hắn vương chu thật muốn cùng giao lăng bang khai chiến hay sao hắn không biết rõ cấp thôn sự tỉnh tự nhiên không biết do hắn đại đương gia cũng sớm đã động thủ chỉ l à việc này người biết không nhiều vương chu tâm lý nắm chắc cũng không nói r a miệng đại đương gia cũng sẽ không nói cho người khác kế chân nói đường chủ bây giờ nên làm gì bắt quá nhiều người đối nhóm chúng ta giao l o n g bang ảnh hưởng khá lớn nếu như nhóm chúng ta giao l o n g bang còn không nhanh lên đem việc này giải quyết liên đối tình huống cũng có chút phức tạp nhưng cái kia bách tính chỉ sợ sẽ không lại sợ hãi nhóm chúng ta mà lại việc này cũng không phải là vương chu gây nên mà là kia lâm p h ạ m hắn đối lâm phàm là thật hận đến t ự c hạn chưa hề liền nhìn qua như thế không muốn mặt h ạ n g ư ờ i lòng tham không đay không nói vẫn là không có tín dụng người một cái nho nhỏ bộ đầu làm sao có thể có cái này can đảm muốn nói không có vương chu ở sau lưng chỗ dựa đánh chết ta đều không tin chu hậu thân sắc gâm chấm dứt chầm mặc một lát sau nghĩ tới điều gì việc này cũng trở gớp ngươi phân phó nhường tất cả người đều già thực điểm ta tự mình đi gặp một hồi cái này lâm phạm xem hắn đến cùng có bản lãnh gì vẫn là nói vương chu thật muốn dung túng hắn vâng kế chấn đáp sau đó vội vàng ly khai hiện tại là khai sơn đường h u n h đệ bị tóm kia ra h lý trí dũng, dũng nhấp ư c hấp n trà cười ha hả hỏi tuy nói hắn tại liệp yêu phủ có thể bên trong thành sự tình hắn vẫn là biết đến không thể không nói lợi hại a trực tiếp cùng giao long bang chính diện khai chiến vương chu nói lý đại nhân nói đùa hắn là thuộc hạ của ta bỏ mặc hắn làm sự t ì n h có hay không trải qua ta đồng ý đều phải ủng hộ ngươi nói có đúng hay không cái này lý ha ha lý Chi dũng cười lớn đúng đúng vương đại nhân nói rất nhanh chỉ là việc này nhóm chúng ta là thật giúp không giúp được gì giao long bang quá thông trầm lý đại nhân là giang đô thành đã làm đủ nhiều có sự t ì n h tự nhiên không tiện liên lụy vào vương chu biết rõ lý trí dũng đám người lo lắng giao long bang là thế lực khổng lồ giang đô thành chỉ là một cái chi nhánh bọn hắn nếu thật là cùng g i a o long bang cùng chết xuống dưới coi như trở lại gia tộc cũng sẽ gặp được g i a o long bang đánh lén nhiều một sự chẳng bằng ít một chuyện lý Chi dung thân là thế gia đệ tử đối yêu ma căm thù đến tận xương thủy nhưng là đối g i a o long bang nhưng cũng thường thường lộ ra vẻ bất đắc dĩ có loại tránh né cảm giác kéo kẹt c ử a phòng khách bị đ ẩ y ra các vị xin lỗi đến chậm lâm phàm đi vào phòng khách mang trên m ặ t cười có chút bất đắc dĩ quá bận rộn trong điệu lao dao long bang thành viên hơi nhiều hắn thế nhưng là bận rộn có một hồi coi như đến bây giờ cũng còn không có làm xong không muộn không muộn lâm vinh tới trầm nguyên nhân nhóm chúng ta trong lòng thế nhưng là đều nắm chắc không thể không nói làm thật sự là x i n h đẹp à. lý trí dũng tán dương hắn tại giang đô thành sinh hoạt lâu như vậy giao long bang đến cùng là dạng gì tồn tại hắn vẫn là biết đến có lẽ là giang đô thành thật quá sát xôi dẫn đến nơi này giao long bang có chút vô pháp vô thiên lý trí dũng không phải bị thiên thương hại người nhưng có khi cũng không quen nhìn giao long bang hành động đích thật là có chút quá mức chỉ là cho vương đại nhân mang đến một chút phiền thoái lâm phạm nói vương chu làm bộ rất tức giận ngươi còn biết mang đến cho ta phiền phức ta cho ngươi biết đoạn này thời gian vẫn là đừng nghĩ lấy ra khỏi thành ngay tại trong thành đợi an toàn hắn đây không phải trách tội lâm phạm mà là hắn biết rõ giao l o n g bang đã động sát tâm cẩn thận mới là tốt chỉ là hắn không biết rõ lâm phạm tu vi đã đạt tới một trăm bảy năm đã là tiên nhân phía dưới đệ nhất nhân chương năm mươi b ố tà thân ông trời a trên bàn rượu ăn uống linh đình nâng ly cạn chén vương chu khuôn mặt từng đỏ hắn là thành tâm cảm tạ lý trí dũng bọn người bởi vì có bọn hắn xuất hiện tại giang đô thành mới cam đoan Giang đoan Đô Thành vương chu đứng dậy bưng chén rượu ánh mắt rõ ràng ngửa đầu một ngụm xử lý lâm phạm nhìn xem vương chu hắn biết rõ vương chu đối giang đô thành c ô n g hiến đồng thời đ ố i vương chu tới nói không có linh c a n tiên môn vô vọng tự nhiên chỉ có đem cả một đời kính dân tại giang đô thành vương đại nhân k h á c h khí lý trí d u n g mấy người cũng vội vàng đứng dậy liệu như khôi phục không tệ nhưng s ắ c mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt lúc này trên mặt cũng mang theo ý cười đối với giang đô thành bốn người bọn họ đều là có cảm tình chỉ là tiên môn là trong lòng bọn họ mục tiêu lớn nhất không vào tiên môn chính bọn hắn đều sẽ cảm giác tiếp lối mà gia tộc cũng sẽ cảm thấy thất vọng ẩm nhưng vào lúc này phòng đại môn bị bạo lực đẩy ra vương chu người rốt cuộc là ý gì chu hậu mang người đi đến t h ầ n s á c phẫn nộ sắc mặt âm trầm đáng sợ vương chu ngay tại cho lý Chi dũng bọn người tiến đưa chu hậu dẫn người xông vào lớn tiếng chất vấn cái này khiến vương chu c h o mày chu hậu n g ư ơ i muốn làm gì chu hậu không những không giận mà còn cười muốn làm gì nhóm chúng ta giao long bang cùng các ngươi quan p h ụ không oán không cửu không liên quan tới nhau ngươi chỉ thị ngươi người trắng trợn bắt ta người là có ý gì vẫn là nói ngươi vương chu thật muốn theo nhóm chúng ta giao long bang khai chiến hay sao lý trí dũng tức giận khiến trách chu hậu ngươi làm càn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 hắn cảm giác được chỗ cổ có khí lạnh lạnh buốt lạnh bớt ngươi đây là tại muốn chết sao lâm phàm đao trong tay đã gác ở chu hậu trên cổ đối với loại này vô pháp vô thiên gia hỏa hắn là có chút không thể nhịn chu hậu kinh hãi hắn vậy mà không nhìn thấy đối phương là như thế nào đem đao gác ở trên cổ hắn tốc độ thật sự là quá nhanh nhanh cũng không có phản ứng tới đao thật là nhanh thậm chí ngay cả ta cũng không thấy rõ ràng lý trí dũng kinh ngạc vốn cho rằng lâm phàm thực lực là không tệ nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cường hắn đến làm cho người kinh hãi trình độ thế nhưng là xem hiện tại cái này tình huống lâm phảm thực lực chỉ sợ không phải đơn giản như vậy a hừ có gan n g ư u i liền giết ta thử một lần chu hậu lâm n g uy không sợ hắn tự nhiên không tin lâm phảm có dũng khí đối với hắn động thủ coi như cho hắn mười cái lá gan cũng không dám mà lại các tiểu đệ ngay tại bên người hắn sao lại ném khỏi đây cái người đi theo chu hậu đến đây các b a n g chúng nhìn thấy đường chủ bá đạo như vậy đao rõ ràng đã gác ở trên cổ không chút nào không giả không thể không nói bực này kiên cường để cho người ta k h ô n g phục đều không được、Phúc. lưới đ a o vạch phá chu hậu l à ra có tiên huyết trả ra vương chu nhanh chóng đưa tay bắt lấy lâm phàm cánh tay hắn là thật bị lâm phàm cho c h â n kinh không nghĩ tới thật muốn động thủ nếu như không phải hắn ngăn trở đao này cũng đã đem chu hậu đầu chém n g ư ơ i chu hậu khiếp sợ nhìn xem lâm phàm sờ lên cổ ẩm ướt cộc cộc túi đầu xem xét tiên huyết theo cổ chạy xuống sau đó phẫn nộ gầm thét lên ngươi vậy mà thật muốn giết ta ngươi lại bảo hô thử một lần c a m đoan người của ngươi đầu rơi xuống đất lâm phàm âm thanh lạnh lùng nói bây giờ nơi này có liệc yêu phủ bốn vị đại nhân quan phủ vương đại nhân ngươi dẫn người đến đây ý đồ hành thích bị ta bắt lấy coi như đem các ngươi cũng giết lại có thể như thế nào chu hậu hàn khí theo lòng bàn chân toát ra hắn nhìn xem lâm phàm con mắt ở trong đó ẩn chứa sắc ý thậm chí còn có chút kỳ vọng vân vân cái này kỳ vọng là có ý gì dết ta còn có thể có chờ mong cảm giác sao vương chu đây chính là thủ hạ của ngươi ngươi thật sự cho rằng dết ta liền sẽ không có chuyện gì sao ta có thể nói cho ngươi giao long bang là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi chu hậu trứng mắt phẫn nộ quát còn có ngươi đừng cho ta ngậm mọi p h ư n người ai hành tích rồi vương chu vỗ nhẹ, nhẹ lấy lâm phàm bà vai g i a hiệu hắn không nên vọng động mở miệng nói chu hậu ngươi không khỏi cũng quá cuồn vọng liền xem như các ngươi giao long bang đừng ra cũng không dám ngông cuồng như thế các ngươi giao long bang bang chúng trong thành p h ạ m pháp ta người thấy được tự nhiên không thể không quản nếu không vương pháp ở đâu bây giờ loại này tình huống tự nhiên không thể yếu đi khí thế nếu không hậu quả nghiêm trọng tốt tốt vô cùng vương chu ngươi ý tứ ta đã minh bạch ta sẽ thay ngươi truyền đạt trở về chu hậu mặt lạnh lấy sau đó khua tay nói chúng ta đi chỉ là hắn vốn cho rằng có thể lý khai nhưng là bộ kia tại trên cổ đao liền không có gì đ ạ qua lâm phạm nói đi, n vương, vương chu c không phải rất minh bạch lâm phạm ý tứ này làm sao cảm giác là muốn đem sự tình l ã i phức tạp nhưng bây giờ cái này tình huống hắn không thể nói quá nhiều nếu để cho lâm phạm đem chu hậu thả đi tuyệt đối sẽ để chu hậu cho là hắn vương chu thật là e ngại giao long bang nhưng nếu là không thả cũng rất phiền phức giao long bang hoàn toàn chính xác rất to lớn h ắ n đột nhiên nghĩ đến một vấn đề cái này hẳn là chính là lâm p h ạ m muốn g i ế t g i ế t giao long bang phách lối khí diễm không thành đi cho ta thành thật một chút nếu không trên cổ đao cũng sẽ không trung thực lâm p h ạ m đẩy chu hậu đi ra ngoài chu hậu tức giận nói vương chu ngươi thật muốn vẹt mặt lạch cạch cửa phòng khách bị nốt vương chu không có đuổi theo ra tới tùy tiên lâu làm ăn chạy không ít thực khách nhìn thấy trước mắt một màn lúc kinh hại đuốc cũng rơi xuống đất tà thân ông trời a đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì nếu như con mắt không ngủ Người này tựa chương là dao năm g mươi lăm đứng dọa ta ta không sợ hãi chu hậu sắc mặt rất là khó coi nhìn về phía lâm p h ạ m nhãn thần tràn ngập lựa giận hỗn đản đồ vật vậy mà như thế h ồ hắn hắn ha có thể không minh bạch đối phương làm như thế ý tứ chính là muốn cho hắn ở trước mặt mọi người mất mặt n h ư ờ n g dao long bang không có mặt mũi có thể nói vương chu là đang tự tìm đường chết trong kiểu lâu rất t i ế n tĩnh là lâm phạm giam chu hậu ly khai về sau quán rượu trong nháy mắt vỡ tổ liền cùng chảo dầu sôi c h ả o lên giống như tất cả mọi người liền cơm đều không ăn l i ề n bắt đầu điên cùng thảo luận cái này bộ k h ó á i điên rồi phải không kia thế, thế nhưng là dao long bang khai sơn đường đường chủ a có trò hay để nhìn dao long bang ngồi trấn giang đô thành nhiều năm như vậy hiện tại đường chủ bị quan phủ bắt đi ta xem việc này còn nghiêm trọng hơn vương chu cũng ở nơi đây hạn tại sao không có ra mặt ngăn cản ta xem cái này rất có thể chính là vương chu ý tứ đây là muốn cùng giao long bang khai chiến a có thể tại túy tiên lâu ăn cơm thực khách đều là giang đô thành người có thân phận phát sinh loại này tình huống cũng là bọn hắn bất ngờ trong phòng vương đại nhân việc này ngươi thật không ngăn trở lý trí dũng khẩn t r ư ớ c hỏi đây cũng không phải là việc nhỏ xử lý không tốt là thật xảy ra đại sự vương chu trầm mặc không nói không có trả lời nhìn như không có chút rung động nào kỳ thật nội tâm đã sớm nhấc lên sóng gió đậu trời ngăn không ngăn trở đã không trọng yếu chu hậu chỉ là đường chủ m à t h ô i liền dám ở trước mặt chúng ta làm cản nếu như không hào hào giáo hấn một lần ngày sau liền dám ở đỉnh đầu chúng ta trên đi tiểu đến chớ vì những chuyện này phiên não hôm nay là cho các ngươi tiến đưa hiến tiếp tục uống rượu vương chu đối chu hậu hành vi rất là bất mãn lúc trước ngay tại trước mặt hắn la to hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt nếu như không phải hắn không thích hợp động thủ sớm đã đem chu hậu cầm xuống hiện tại lâm phạm động thủ cũng là hợp hắn y tứ chờ giao long bang đ ư ờ n g ra đến muốn người lúc lại đem người giao ra cũng coi là đánh giao long bang mặt lắng lại việc này thuận tiện nhường giao long bang minh bạch các ngươi tại giang đô thành không phải vô pháp vô thiên khai sơn đường đi theo chu hậu đi trước các tiểu đệ h o à n g hốt chạy về đến còn chưa nhập cửa lớn liền la lớn không xong xảy ra chuyện đường chủ bị bắt đi kế chân ngay tại trong phòng thu dọn số sách khai sơn đường ra đại nghiệp đại sản nghiệp cũng nhiều mỗi tháng thu được ngân lượng còn cần nộp lên năm thành còn sót lại mới là khai sơn đường đột nhiên hắn nghe phía bên ngoài tiếng kêu to nội tâm đột nhiên giật mình vội vàng đứng dậy hướng phía ngoài phòng chạy đi khai sơn đường các bang chúng nghe đến mấy câu này đầu g óc có c h ú t mộng giống như không có phản ứng tới giống như nói cái gì đây đường chủ bị ai bắt đi vốn bao nhiêu rượu giả mới dám nói ra lời như vậy đơn giản chính là vô pháp vô thiên chuyện gì xảy ra kế chân v ẫ n nộ quát sau đó chỉ vào trốn về đến bang chúng nói các ngươi không phải bồi đường chủ đi tùy tiên lâu sau các ngươi tại sao trở lại đường chủ đâu không xong đường chủ bị bắt nhanh bắt hồi trở lại địa lao bang chúng t ấ t kinh đạo nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói coi như đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực ai bắt kế chân hỏi bang chúng vội và nói g n là đầu chọc bộ khoái lâm phàm hắn đem đao gác ở đường chủ trên cổ vương chu ngay tại bên cạnh nhìn xem lời gì cũng không nói rõ ràng chính là sớm có dựng như kế chân vẻ mặt nghiêm túc nhữ mày không nói sau đó phảng phất là nghĩ đến cái gì sắc mặt đại biến vội vã hướng phía bên ngoài đi đến chỉ là tại rời đi thời điểm quay đầu lại nói chuyện sự tình này cũng cho ta nát ở trong lòng ai dám truyền đi muốn các ngươi đ ẹ mắt vâng các bang chúng vội và nói chỉ là trong lòng bọn họ cũng nói thầm còn có c việc gì tất túy t yếu, này không thể kéo tới ngày mai nếu không toàn bộ giang đô thành bách tính đều sẽ biết rõ giao long bang khai sơn đường đường chủ bị bắt nhanh bắt đi sẽ triệt để thanh danh quét rác không người lại sợ hãi bọn hắn giao long bang chỉ cần đêm nay cứu ra ngày mai nhường đường chủ ở bên ngoài chạy một vòng liền xem như chuyện thật cũng sẽ trực tiếp bị công phá địa lao nơi này giam giữ cơ bản đều là giao long bang thành viên bọn hắn tức giận gầm thét tại bọn hắn xem ra nhóm chúng ta thế nhưng là giao long bang b a n g chúng các ngươi bọn này bộ khoái cũng d á m đối nhóm chúng ta đ n g thủ ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa đi nhưng vào lúc này kêu gạo các bang chúng thấy được muốn nhìn nhất đến người trên mặt mỗi người đều hiện lên ý cười đường chủ tới cứu chúng ta ta đã nói nhóm chúng ta là giao long bang người những này bộ khoái kia là ă n gan hùm mật gấu mới dám đem nhóm chúng ta trộm tới đường chủ đường chủ chu hậu đến cho những này l i ề u mạng kêu to bang chúng đánh một tề cường t â m trầm tất cả mọi người biết rõ đợi lát nữa liền có thể lý khai chỉ là tiếp xuống tình huống lại có chút không đúng còn lại đi lâm phàm đem chu hậu giao cho vương bảo lục liền cùng những cái kia bình thường bang chúng đồng dạng trói tại trên giá gỗ các ngươi nhìn cái gì vậy lại có cái gì tốt gieo họ các ngươi đường chủ cũng không phải tới cứu các ngươi mà là đến bồi bạn các ngươi cùng một chỗ ở chỗ này hưng phúc có phải là kích động hay không rất vui vẻ hắn nhìn thấy những này ra hỏa hưng phấn như thế liền cảm thấy buồn cười đến cùng là dạng gì tín nhiệm mới có thể nhường bọn hắn cảm giác đường chủ là tới cứu bọn hắn chu hậu tay chân bị khóa lại không có la hét cũng không có để cho mắng mà là lấy đủ để ăn người ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm p h ạ m kia phẫn nộ nhỏ nhãn thần đều để người muốn đem hắn bông u ra cho hắn một lần cùng ta đơn đấu cơ hội chỉ là đáng tiếc ca đối phương cũng không có dũng khí đơn đấu dù sao hắn biết thực lực mình yếu ngươi biết do ngươi đang làm gì sao chu hậu chậm rãi mở miệng nói lâm phảm cười nói biết rõ ngươi cũng đừng làm ta sợ làm ta sợ cũng vô dụng ta người này từ nhỏ đã không sợ hãi giật mình liền sẽ tay run sau đó cái gặp lâm phàm đem đao nằm ngang ở chu hậu trên cổ hiện tại ngươi có thể nói cho ta một chút ta đây là đang làm gì hảo hảo dọa một cái ta đợi lát nữa tay nếu là giật lên đến ngươi cũng đừng trách ta dù sao hiện tại không ai có thể lôi kéo ta nguyên bản chu hậu thật đúng là muốn theo lâm phàm hảo hảo trò chuyện chút nhưng là hiện tại cái này tình huống lập tức cá khẩu không trả lời được cũng không biết nên nói cái gì mới tốt mà lại nói lời nói thật hắn là thật sợ hai cái này ra hỏa đầu vóc có bệnh tay thật đúng là run rẩy không đúng cái này ra hỏa đầu hóc vốn là có bệnh nếu như không có bệnh dám đem hắn trộm tới sao liền không biết thân phận của ta sao lâm p h ạ m nhìn xem chú h ậ u gặp đối phương cũng không nói chuyện cảm giác rất không thú vị trực tiếp vào chỗ ở nơi đó đưa tới tiểu đ ệ đi phòng bếp làm chút ít đồ ăn tới bụng còn có c h ú t đói vương bảo lục nói đầu lĩnh nơi này từ nhóm chúng ta trông coi liền tốt ngươi không phải muốn đi túy tiên lâu p h ó ước nhà lâm p h ạ m khoát tay nói không đi ngay ở chỗ này đợi lát nữa có người mua tới chương năm mươi sáu ta kiếp ngươi bà ngoại lâm phạm biết rõ giao long b a n g là tuyệt đối sẽ không như vậy tính toán đường chủ bị hắn bắt trở lại giao long b a n g đ ư ờ n g ra khẳng định sẽ tới hắn tại nơi này chờ đợi là được khắc căn bản cũng không cần nghĩ nhiều như vậy hôm nay làm sự tình đều là tương đối bắn nổ giao long b a n g tại giang đô thành hoành hành bá đạo nhiều năm như vậy liền xưa nay chưa từng xảy ra qua hôm nay chuyện như vậy lâm phạm hành động tạm thời không có chọc thủng cả bầu trời nhưng cũng coi là rút hổ c ọ n lông triệt để chọc giận cái này hoành hành bá đạo lá hổ nhìn một chút nhìn hàm hàm hắn chu hầu hắn ngược lại là rất muốn biết chết đối phương có thể tuân ra rất thật tốt đồ vật thế nhưng là còn không được đến vân vân n g ắ m lại vương chu bọn hắn tại quán rượu ăn ngon uống sướng trong lòng rất hâm mộ nếu là biết rõ hiện tại cái này tình huống liền sớm một chút đi tuy tiên lâu ăn chút đồ vật lại đến chậm rãi cùng dao l o n g bang cứng rắn đòn khiên một đợt giang đô thành cuối cùng có chút ít lấy trước mắt thực lực được ra ngoài đi một chút ban đêm đây là một cái đêm không ngủ vương chu tại tuy tiên lâu là lý trí dũng bọn người thực tiễn dù là huống vui vẻ nhưng trong lòng vẫn như cũ lo âu dao lòng bang tình huống trong kiểu lâu các thực khách đã sớm ly khai bọn hắn muốn đem tin tức này lan rộng ra ngoài t trộm trộm một quan thân ảnh xuất hiện tại hai vị nha dịch trước mặt nơi này là địa lao người không có phận sự không cho tiến vào nha dịch tương đối chuyên nghiệp để tay tại trên chùa đao chỉ cần đối phương dám can đảm sông loạn nhất định phải cầm xuống người tới dừng lại bước chân tại ánh trăng chiếu dọi xuống dung mạo lộ vẻ rất tâm trầm một cô bá đạo khí thế bao phủ toàn thân âm thanh lạnh lùng nói giao l o n g bang tam đương ra không muốn chết liền cút ngay cho ta hai tên nha dịch kinh hãi mẹ nó thật càn rỡ ra hỏa thật sự cho rằng địa lao là nhà ngươi ngươi muốn thế nào thì làm thế đó vừa định rút đao cầm xuống đối phương lúc bọn hắn đột nhiên kịp phản ứng đối phương vừa mới nói mình là giao l o n g bang tam đương ra bọn hắn ngẩng đầu cẩn thận nhìn xem khi thấy do đối phương bộ dáng lúc bị hù mồ hôi lạnh ứa ra không dám ngăn cản sợ hãi rụt rẻ lui sang ở bên cái này thế nhưng là bọn hắn cả một đời không đắc tội nổi đại nhân vật đối phương muốn hai người bọn họ mạng nhỏ còn không phải vài phút t r o n g sự tình hừ tam đương ra hất lên ống tay háo chắp tay bước vào địa lao cửa lớn hướng phía bên trong đi đến hắn hiện tại rất phẫn nộ quan phủ đem chu hậu bắt đi còn giam giữ tại địa lao bên trong chính là không có đem bọn hắn giao long bang để vào mắt lúc này lâm phàm ăn thức nhắm không nóng không vội cùng đợi sau đó phương xa có tiếng bước chân chậm rãi tới gần tới hắn không biết do người đến là ai đường chủ h ạ người là tuyệt đối sẽ không tới cũng chỉ có g i a o long bang đương ra đến khả năng tính toàn cái nhân vật chu hậu cũng đã nghe được tiếng bước chân từ xa đến gần hắn mở to hai mắt là xem rõ ràng đạo thân ảnh kia thời điểm lập tức hô tam đương g i a ngài đã tới giờ k h ắ c này chu hậu cười lớn cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem lâm phạm hắn cũng muốn nhìn xem đối phương còn có thể làm sao có gan liền đem tam đương ra cũng cầm xuống nhưng cũng có thể sao cho hắn mười cái lá gan cũng không dám địa lao trọng địa ngươi như thế nên ngang đi tới thật liền không quan tướng phủ để vào mắt lâm phạm trầm ung dung nói vốn cho rằng giao l o n g bang tam đương ra có cái gì sáng trói địa phương bây giờ xem xét cũng liền như thế mà thôi tam đương ra nhìn thoáng qua lâm phạm trong ánh mắt mang theo miệt thị với hắn mà nói bực này bộ khoái chính là sâu kiến mà thôi nguyên bản cũng không muốn để ý tới mặt hàng này thật không nghĩ đến lần lượt nhảy đến giao l o n g bang trước mặt chính là tự tìm đường chết các ngươi những này tiểu bộ khoái ta lệnh cho ngươi nhóm cho ta đem người thả tam đương ra không hổ là trở thành giao l o n g bang tam b ả thủ đại lao loại kia đại lao khí thế vẫn phải có dùng cái từ để hình dung chính là không giận tự uy vương bảo lục bọn người đối giao long bang đánh đáy lòng liền e ngại đây là từ nhỏ đã bị đại nhân quán thâu tư tưởng giao long bang rất ác rất xấu các ngươi tuyệt đối không nên t r e o chọc giao long bang nếu như bọn hắn không phải cùng lâm phàm l a n lộn có lẽ hiện tại đã thật nghe theo đối phương đem giao long bang bang chúng đem thả đáng tiếc bọn hắn hiện tại cùng chính là lâm phàm đối bọn hắn tới nói chúng ta sợ là sợ ngươi nhưng cho ngươi làm việc đó là không có khả năng lâm phàm cười nói tam đương gia huy phong thật to cái này cũng bắt đầu mệnh lệnh bộ k h o i hừ tam đương gia âm thanh lạnh lùng nói các ngươi bọn này nhỏ mà cả đông vốn không muốn để ý đến các ngươi lại từng cái nhàn sống quá dễ chịu không phải nghĩ tìm đ ư ờ n g chết hôm nay hắn người này ta nhất định phải mang đi về phần cái khác b a n g chúng ta hy vọng các ngươi sáng sớm ngày mai liền cho ta thành thành thật thật xem như đại gia cho ta đưa ra đến nếu không tự gánh lấy hậu quả không tin vậy thì chờ lấy nhìn tam đương ra không muốn nói với lâm p h ạ m nói nhảm quá nhiều trực tiếp đi đến chu hậu trước mặt trực tiếp đem đ ồ sắt bóp nát sau đó quay đầu nhìn về phía lâm p h ạ m ngươi mang cho ta một câu cho vương chu việc này nhóm chúng ta giao long bang không để yên cho hắn đi vừa dứt lời tam đương ra liền hướng phía địa lao ra khỏi đi đến chu hậu chỉ vào lâm p h ạ m nếp miệng lên lộ ra vẻ đắc ý tiểu tử đừng tưởng rằng có vương chu bảo kê ngươi ngươi liền có thể nằm ngang ngươi mãi mãi cũng không biết đắc tội chính là ai ta những minh đệ này nhóm đêm nay liền ở lại đây sáng sớm ngày mai nếu là không gặp được bọn hắn liền xem như vương chu cũng không gánh nổi ngươi nói xong lời này hắn liền theo s á t tam đương ra lý khai lâm p h ạ m nhìn xem hai người bọn họ bóng lưng rời đi cười đem đũa bông xuống sau đó đi vào bày ra đào cụ trước bản nhìn c h ẳ m c h ắ m hai người kia bóng lưng một bước hai bước phương xa cuối cùng có ánh trăng chiếu vào là hai người bước vào đến kia ánh trăng bên trong lâm p h ạ m trực tiếp đem đao trộm vào trong tay gầm nhẹ một tiếng có người c ấ n g ụ c trong n g a y mắt lâm p h ạ m lấy cực nhanh tốc độ hướng phía lối vào đánh tới chu hậu ngay tại nói với tam đương ra cái gì đột nhiên nghe được có người c ấ n g ụ c bốn chữ này thần s ắ c đột nhiên kinh biến tam đương ra quay đầu phát hiện kia đầu chọc bộ khoái lâm phàm đẳng không mà lên một cất hướng phía hắn đập đến giận g ữ nói t i ệ u tử ngươi muốn chết lao tử hôm nay liền phế bỏ ngươi lập tức tam đương ra dỗi xuất thủ bàn tay năm ngón tay mở ra chuẩn bị đem lâm p h ạ m chân bốc gãy thế nhưng là khi hắn thủ trưởng cùng lâm p h ạ m bàn chân tiếp xúc thời điểm sắc mặt đại biến một cỗ kinh khủng cự lực c n tới cả người bay lên không bay ngược một tiếng ầm vang rơi trên mặt đất một ngụm tiên huyết phun ra chu hậu triệt để mắt t r ò n tròn liền phẳng p h ấ t gặp quỷ giống như đây là muốn làm gì hắn điên rồi phải không ngoa tào vị này thế nhưng là dao lòng bang tam đương ra ngươi mẹ nó một cước liền đem dao lòng bang tam đương ra gạt ngã trên mặt đất hơn nữa còn đá ra máu ngươi đây là muốn thượng thiên a chu hậu nổi giận vừa định gào thét xuất ra thanh â m lại lập tức im b ặ t mà rừng bởi vì một cây đao liền gác ở trên cổ của hắn ngươi đây là nghĩ vượt ngục sao trả lời ta vượt ngục ta chém đứt đầu ngươi đều không phải là vấn đề lâm p h ạ m thật muốn đem hai người này chém đứt nhưng còn không phải thời điểm ta ta chu hậu nói không ra lời cảm giác ngây thơ sụp đổ xuống cái này ra hỏa là thật điên rồ lâm p h ạ m hướng về phía chu hậu đầu gối chính là hai cước đem hắn đá quỳ trên mặt đất sau đó đi vào tam đương ra trước mặt vỗ mặt của đối phương bất mắn nói ngươi đây là to gan lớn mật vậy mà đơn thương độc mã đến cấp n g ụ c muốn chết đúng hay không cũng cho ta giam lại ngày mai d i ê u phố thị chúng có dung khí cấp n g ụ c chính là kết cục này tam đương gia nghe nói lời này lập tức ngất đi nhưng ở ngất đi một khắc này trong lòng lại là tức giận mắng ta kiếp ngươi bà ngoại chương năm mươi bảy tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa lúc này không khí tương đối yên tĩnh trông coi địa lao cửa lớn hai vị nha dịch bị bị h ù run lầy bầy sắc mặt tái nhợt d ọ người bọn hắn là thật bị h ù dọa vị này nằm trên mặt đất thổ huyết thế nhưng là giao long bang tam đương gia a đại ca n g ư ơ i đây là t r e o r a đại phiền thoái cha ruột mẹ ruột cũng cứu không được ngươi trong địa lao đầu lĩnh chúng ta làm như vậy thật không có việc gì sao nếu không trực tiếp giết người d i ệ t khẩu liền xem như chưa từng xảy ra vương bảo lục lặng lẽ tựa ở lâm phạm bên t a i nói thầm lâm phạm kinh ngạc nhìn xem hắn ngươi có chút tàn nhẫn à. đầu lĩnh ta đây không phải tàn nhẫn vương bảo lục gãi đầu dù sao lấy sự thông minh của hắn có thể nghĩ đến cái này biện pháp cũng đã là rất không tệ còn những cái khác biện pháp cũng không cần nói căn bản không nghĩ ra được lâm phạm vỗ vương bảo lục bà vai yên tâm việc này chúng ta là c h i ế m lý không có bất cứ chuyện gì cho dù có sự tình lại có thể thế nào cùng lắm thì làm ộ t vô lớn khu khu lúc này đã hôn mê tam đương gia tình lại mở mắt ra thời điểm ánh mắt có chút mông mông bụi bụi có thể ngay sau đó hắn liền nhớ lại vừa mới phát sinh những chuyện kia thả ta ra nhường vương chu tới gặp ta tam đương gia tức giận nói hắn không nghĩ tới cái này bộ khoái vậy mà đối với hắn đ ộ n g tủ h mà lại càng làm cho hắn kinh hai chính là cái này bộ khoái thực lực có chút vượt qua tưởng tượng một cước chi h u vậy mà như thế kinh khủng l i n m ộ một t tiết chút điểm Được rồi, kiệm gọi mai năng lực ngăn cản cũng không loạn ngày còn lực lực có. khắc khí, hô bậy, phàm ả i người đi mang các du h n trúng. h thị l â Phạm nhìn tam đương ra căn bản là không có đem người ta đặt ở thưởng thức đêm nay khẳng định là không quay về liền phải tại địa lao bên trong đợi để phòng giao long bang phái người đến tức ngục bằng vào vương bảo lục năng lực của bọn h ắ n sợ là cũng bị người ra sản đồ ăn chém đáng chết người cái này đáng chết đồ vật tam đương ra chưa hề nhận qua dạng này nục nhã toàn thân lửa giận cũng bừng bừng bốc cháy lên chung q u n h những cái kia giao long bang các bang chúng đã tuyệt vọng vừa mới tam đương ra bá khí bên cạnh để lọt mang theo chu đường chủ ly khai địa lao bọn hắn là giao long bang mà tự hào là thân là giao long bang một phần tử mà tự hào nhưng bây giờ chuyện phát sinh có chút ra ngoài ý định bên ngoài n h ư n g bọn hắn rất khó tiếp nhận lâm phàm đời này không nhìn được nhất rõ ràng đã gặp rủi ro còn như thế phách lối h ạ n g người trực tiếp phất phất tay đêm nay tiếp tục tu luyện thiết đầu công không thể h o a n g phế tu luyện ngày mai liền đi du hành đêm nay nhường các tiểu đệ hảo hảo tu luyện tu luyện h ắ n cũng biết rõ giao long bang sẽ không từ bỏ ý đồ bất quá không quan trọng vừa mới có thể nhìn xem giao long bang đến cùng muốn thế nào rất nhanh trong điệu lao chuyển đến tiếng k ê u thảm thiết tùy tin lâu vương chu đã say có lẽ tâm sự rất nhiều lại thêm lý trí dũng bọn người muốn ly khai giang đô thành dẫn đến việc khác sự tình vào tới một không xem chừng liền uống nhiều quá gục xuống bàn miệng bên trong lẩm bẩm phải đi cùng kia tiểu tử nói giao long ba người đến không sai biệt lắm liền có thể thả mới vừa nhắc tới kết thúc liền nằm ngáy ho ho sau đó quan phủ người tới đỡ lấy vương chu ly khai quán rượu khai sân đường kế chân một đêm chưa ngủ Lại、trong sân nhiều lần đi tới đi lui thỉnh thoảng nóng nảy nhìn xem lớn cửa ra vào đường chủ làm sao vẫn chưa về tam đương ra tự mình tiến đến liền xem như vương chu cũng không có khả năng không nghề mặt m ụ i a sẽ không xảy ra chuyện đi nhưng ngẫm lại tuyệt đối không có khả năng nếu như bọn hắn có dũng khí đối tam đương ra động thủ như vậy chuyện sự tình này nhưng liền không có đường lùi hãy lợi a hãy lợi a mãi cho đến thiên sắp hiện ra thời điểm kế chân liền ghé vào trên bàn đá nhỏ hít mắt một hồi cái này n h ữ lại liền trực tiếp ngủ thiết đi ngay kế tiếp ngày mới hiện ra dân chúng cũng đã bắt đầu vùi đầu vào một ngày trong công việc bên đường sữa đậu nành quán tiểu thương ngay tại bận rộn hai vị khách nhân đánh lấy hà hơi đi đến sữa đậu nành quán nơi đó đến hai bát sữa đậu nành một phần bánh quẩy được khách quan chờ một lát tiểu thương nhiệt tình kêu gọi tay nghề của hắn nhất tuyệt không chỉ chỉ có dân chúng tầm thường liền liền một chút thương nhân nhà giàu nhà công tử cũng thường xuyên vào xem tán dương hắn sữa đậu nành chính là tốt lý huynh nói cho ngươi một cái thiên đại sự tình ngươi nghe xong tuyệt đối sẽ nói không tin không có khả năng ngươi nói chỉ cần ta thật không tin một trận này ta mời một trận này bao nhiêu tiền túy tiên lâu không có vấn đề đi ha ha ha được trần huynh ngược ơ i n g ư lại là nói một chút có cái gì thiên đại sự tỉnh có thể để cho ta nói không tin vậy ngươi cần phải nghe cho kỹ tối hôm qua tại túy tiên lâu giao long bang khai sơn đường chu hậu trực tiếp bị bên trong thành những cái kia đầu c h ọ c bộ khoái bắt lại không có khả năng họ lý công tử chừng trong mắt nghị cũng không nghĩ liền gọi thẳng không có khả năng giao long bang khai sơn đường chu hậu là bực nào nhân vật đó chính là giang đô thành đất bá chủ ai dám đắc tội a đừng nói là những cái kia bộ k h o i coi như vương chu cũng không có cái này can đảm họ trần công tử cười lớn liền nói ngươi không tin đi tối hôm qua ta tại túy tiên lâu thế nhưng là tận mắt nhìn thấy không tin ngươi liền đi hỏi thăm một chút nhìn xem có phải thật vậy hay không bay quay bán hàng tiểu thương liền nữa thích nghe đại nhân vật nói bắt quái cho nên cũng dựng thẳng l ô thai ngay lén nhưng lúc này tiểu thương trận tròn mắt trong tay bắt đều đã đ ự n g đầy sữa đậu nành nhưng không tự biết thẳng đến phòng tay thời điểm mới phản ứng được giao long bang khai sơn đường đường c h ủ bị bắt n h a n h bắt cái này sao có thể nhưng nếu là nhuồn bọn hắn biết rõ không chỉ là chu hầu liền liền tam đương ra cũng cùng nhau tiến vào địa lao không biết rõ sẽ nghĩ như thế nào địa lao cửa ra vào hai chiếc xe chở tù rất là dễ thấy đứng tại cửa ra vào hai vị nha dịch đã triệt để mộng bọn hắn không nghĩ tới lâm đại nhân đùa thật thật là muốn lôi kéo g i a o long bang tam đương ra đi du hành một khi ra ngoài liền thật không có đường quay về có thể đi đại nhân việc này liền thật không nghĩ thêm nghĩ nha dịch do hỏi mặc dù hắn chỉ là một vị nha dịch nhưng lâm phạm hiện tại việc cần phải làm thật sự là quá kinh người huống hồ đoàn người đều là người trong quan phủ tự nhiên cùng dao long bang bất thường không hy vọng biết rõ nguy hiểm còn khơ khơ cố chớp có cái gì tốt nghĩ. tốt lâm phàm cười nói sau đó hô bảo lục cho ta đem người đẩy ra ngoài chuẩn bị d ạ n phố rất nhanh vương bảo lục bọn người cầm đao đem tam đương ra cùng chu hầu áp ra nguyên bản bọn hắn mặc đều là rất hoa lệ nhưng bây giờ lại là một thân áo tù nhân tóc cũng làm dối bời những này đều là lâm phàm làm tony phàm há lại chỉ là hư danh không đem bọn hắn chỉnh thật xinh đẹp cũng xin lỗi hắn hiện tại chỗ làm sự tình tam đương ra g i ữ thợn ngũ quan vặn vẹo tức giận gầm lên lâm phàm ngươi đây là tại một chết hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà thật có dung khí dạng này hắn thế nhưng là dao long bang tam đương ra một khi bị lôi ra du hành vậy đối giao long bang tới nói chính là mãi mãi cũng không cách nào rửa sạch xỉ nhục ca cũng lúc này còn loạn hô gọi bậy có ý gì người thân là dao long bang tam đương ra đến địa lao c ư ớ p n g ụ c rõ ràng chính là không quan tướng phủ để vào mắt còn dám kêu gạo cho ta đi vào đi lâm phàm một cước đem tam đương ra đạp đến trong tù xa sau đó tấm ván gỗ chắp vá bắt đầu lưu cái đầu cùng hai tay ở bên ngoài đi dạo phố đi lâm phàm lên ngựa dẫn đầu dẫn đội tam đương ra thật muốn điên rồi đồng thời trong lòng cũng tại gấm thét đáng chết giao long ba người đến cùng đang làm gì liền không biết rõ ta đã bị quan phủ bắt lại sao t r ư ơ n g năm mươi tám ta sợ nhặt xác cho hắn giang đô thành trên đường phố rất là náo nhiệt dân chúng cũng đang vì một ngày sinh hoạt bận rộn t r ư ơ n g tiểu nhị chính là khổ khổ nhỏ lao công sinh hoạt hơi mệt còn thỉnh thoảng nhận giao long ba n g ước hiếp nhưng với hắn mà nói đây hết thảy đều đã quen thuộc lúc này hắn xách đồ vật nghe phía sau có âm thanh truyền đến tựa như là tiếng vó ngựa liền thấy hiếu kỳ quay đầu nhìn lại cái này nhìn một cái không có vấn đề gì nhưng khi nhìn thấy trong tù xa người lúc hắn kinh hại ha há to mồm cả người cũng trợn tròn mắt l o à n g xoảng túi gạo rơi xuống nện ở trên chân tuy nói rất đau có thể hắn vẫn như cũ rất n g ộ u nhường một chút đêm qua giao long bang tam đương ra bất chấp vương pháp đến đây cất ngục hôm nay diếu phố thị chúng gian đe chớ làm phạm pháp sự tình lâm p h ạ m cưỡi ngựa cao giọng hô liền sợ người khác nghe không được trong thanh â m ẩn chứa tu vi truyền lại mà đi một con đường đều có thể nghe thấy tam đương ra nghe nói lời này lòng buồn bực đau đớn một ngụm lao huyết động lại thể nội lâm phàm ngươi vì thế phải bỏ ra đại giới dùng bú chắn miệng của hắn lâm phàm quay đầu nhìn thoáng qua phất phất tay rất nhanh tam đương ra miệng liền bị chặt lại chỉ có thể chừng trong mắt phát ra tiếng ô ô lòng có l ử a giận chỉ có thể dựa vào giận mắng để phát tiết bây giờ bị ngăn chặn miệng trực tiếp không chỗ phát tiết chừng trong mắt dùng nhãn thần giết chết lâm p h ạ m giờ phút này cái này nguyên bản rất là ầm ĩ đường đi triệt để an tĩnh thậm chí liền một điểm thanh âm cũng không có tất cả mọi người tư thế cùng biểu lộ đều l à như lúc đồng dạng toàn bộ cũng ngửa đầu há to mồm chừng trong mắt khẽ động bất động đứng ở nơi đó mắt không chấp nhìn xem hai chiếc trong tủ s a người khai sơn đường đường chủ chú hậu tam đương gia hai vị này đều là dân chúng tầm thường mãi mãi cũng đắc tội không nổi tồn tại có thể hiện đây này nếu như con mắt không có m ỏ mẫm hai vị này chính là bị giam tại trong tù xa là lâm p h à m mang theo xe chở tù chậm rãi từ trước mặt bọn hắn đi qua sau những cái kiêm ngộng thần dân chúng từng cái kịp phản ứng ngay sau đó làm cho cả đường đi chấn động thanh em bạo phát đây quả thật là giao long bang tam đương gia a không phải là nhóm chúng ta nhìn lầm đi tam đương gia cùng chu hậu vậy mà trở thành tù nhân trước mặt mọi người dạo phố quan phủ người làm sao có giút khí trong a biết tù sa tam đương ra nghe được sau lưng truyền đến tiếng hoan hô thần sắc càng ngày càng dữ tợn hận không thể đem những người dân này toàn bộ giết chết mà hắn muốn giết nhất vẫn là lâm phạm chính là cái này t i ể u tử mới có thể nhường hắn như thế khó xử không giết người này trong lòng lựa giận khó tiêu còn có giao long ba người n g đều mẹ nó chạy đi chỗ nào chết lao tử cũng bị người trước mặt mọi người dạo phố các ngươi còn không tranh thủ thời gian tới cứu ta một gian trong phòng vương chu tỉnh lại vớt vớt h u y ệ t thái dương không nghĩ tới tối hôm qua uống nhiều như vậy vậy mà đều uống say theo lý thuyết lấy hắn tu vi đương nhiên sẽ không phát sinh uống say sự t ì n h nhưng trong lòng có việc chỉ muốn say một say cho nên liền t ừ lấy men say đánh tới lý trí dũng bọn hắn cũng nên đi lâm p h ạ m cái này tiểu tử cũng hẳn là đem giao long bang người đem thả nguyên bản tại mười dặm sự tình không có phát sinh trước hắn đối giao long bang là không có bất kỳ ý tưởng gì dù là đối giao long bang làm việc có chút không thích thế nhưng không có biện pháp nhưng trải qua chuyện kia về sau đồng thời biết được giao long bang cùng yêu ma cấu kết muốn vừa bọn hắn quan phủ bộ khoái chém giết lúc hắn liền biết rõ sự t ì n h biến không đơn giản vương đại nhân xảy ra chuyện xảy ra chuyện lớn triệu đức thịnh h o à n g hốt chạy vào sắc mặt hoảng vô cùng liền cùng trời sập xuống giống như sự tình gì để ngưỡ như thế hoảng hốt vương chu cười nói hiện tại có thể nhường hắn cho rằng là đại sự chỉ có đại lượng yêu ma đánh tới đó mới là đại sự còn lại đều là việc nhỏ sau đó nghĩ đến cái gì đúng rồi kia tiểu tử có hay không đem chu hậu đem thả d i ệ t diệt khí diễm là được còn không có tất yếu cùng dao l o n g bàng phân cao thấp đại nhân thuộc hạ muốn nói chính là việc này triệu đức thịnh thở dài một tiếng có chút bất đắc dĩ a chuyện gì vẫn là nói không có đem người đem thả rồi kia thôi hắn không nguyện ý hiện tại phóng vậy liền nhiều cửa hải mấy ngày vương chu đứng dậy cầm lấy ấm nước rót chén nước đêm qua uống rượu quá nhiều cổ họng khô lợi hại triệu đức thịnh sắp khóc nói đại nhân bây giờ không phải là thả hay là không thả vấn đề mà là lâm bổ đầu đem giao l o n g bang tam đương ra cũng cho bắt mà lại hiện tại còn kéo ra ngoài r i ê u phố thị t r ú n g loằng xoảng vương chu trong tay chén nước rơi xuống đất triệt để mắt trận cho nói ngươi nói cái gì tối hôm qua giao l o n g bang tam đương ra đến địa lao m u ố n người trực tiếp bị lâm bổ đầu xem như cấp ngục bắt lại bây giờ ngay tại bên trong thành r i ê u phố thị t r ú n g thuộc hạ cũng là sáng nay mới biết rõ tin tức này triệu đức thịnh đối lâm phàm kia là bội phục đến t ự c h ạ n huynh đệ ngươi cũng quá hung ác đi cái này thế nhưng là bọn hắn cũng không dám động người người thuyết phục liền động còn đem người kéo ra ngoài d ạ n phố căn bản cũng không cho người ta giao long bang một điểm mặt m ụ i a bất quá làm cho gọn gằn g vào kia thất thần làm gì nhanh đi cả người a vương chu kinh hô một tiếng vỗ đùi l ử a cháy đến nơi a cái này tiểu tử làm sao lại có dũng khí đâu đây là so an gan hùn mật gấu còn muốn lợi hại hơn a triệu đức thịnh lập tức đuổi theo ra đi đại nhân chờ một lát thuộc hạ cho rằng việc này đối chúng ta tới nói cũng không phải là chuyện xấu vương chu nói cái này còn không phải chuyện xấu ta là sợ hắn bị giao long bang người giết chết ta ngươi thật sự cho rằng giao long bang dễ trêu hay sao ngày đó ngươi không thấy được giao long bang sát thủ có bao nhiêu lợi hại tiên thiên cảnh liền đến hai vị hậu thiên cảnh càng là nhiều đáng sợ giao long bang nội t ì n h t u y ệ t không phải điểm ấy thật muốn ám sát hắn làm sao cản cái này tiểu tử cũng vậy qua đoạn thời gian hắn liền muốn đi tham gia tiên môn khảo hạch ta sợ thật muốn náo xuống dưới hắn liền giang đô thành vùng ngoại thành cũng không ra được triệu đức thịnh nói thế nhưng là sự tình đã phát sinh coi như vãn hồi cũng vô dụng h u n g hồ giao long bang tam đương ra đích thật là cước ngục đây là chuyện phạm pháp lý là tại nhóm chúng ta nơi này coi như đi tìm đến nhóm chúng ta cũng là có lý có thể nói chẳng bằng nhường g i a o long bang biết rõ thái độ của chúng ta nếu không tùy theo bọn hắn x u ố n g d ư ớ i giang đô thành tất nhiên sẽ bị bọn hắn làm tiếng oán than dậy đất vương chu c h o mày c h ẳ m tư triệu đức thịnh nói những lời này ngẫm lại đích thật là cái cơ hội đi nhóm chúng ta đi mau vương chu nghĩ đến một việc phải đi xử lý đại nhân triệu đức thịnh cảm giác đều đã nói nhiều như vậy còn muốn đi ngăn cản lâm p h à m sao không phải đi ngăn cản hắn mà là đi ngăn lại lý trí dũng bọn hắn nhường bọn hắn tại giang đô thành lại lưu mấy ngày đến lúc đó nhường lâm phạm cùng bọn hắn cùng một chỗ ly khai giang đô thành c h ỉ ít có cái bảo hộ vương chú nói thật nếu để cho lâm phạm một người ly khai giang đô thành hắn đều sợ đến nhặt sát cho hắn chương năm mươi chín ngươi nghĩ đánh chết ta à trên đường phố nhường một chút giao long bang tam đương ra cướp n g ụ c không có kết quả bị quan phủ cầm xuống hôm nay d i ế u phố thị chúng lâm phạm đi tới chỗ nào liền thét lên chỗ nào liền sợ người khác không biết rõ giống như nhìn một cái vị này miệng đút lấy bảy chính là cùng hung cực gác tam đương ra về phần đằng sau vị kia quên đi cùng tam đương ra cùng so xanh chính là nhỏ c ặ n bã không đáng chú ý tam đương ra đã thổ huyết nhét vào miệng bên trong bố đều đã bị tiên huyết n h u ộ m đỏ nhìn về phía lâm p h ạ m nhãn thần liền cùng dã thú khát máu giống như chỉ là đối lâm p h ạ m tới nói xem có làm được cái gì thật muốn hữu dụng ngươi cũng sẽ không bị nhốt tại trong tù xa dân chúng đã sớm thả tay xuống bên trong sự tỉnh một mực đi theo tại xe chở tù đằng sau bọn hắn cũng tại nhỏ giọng trò chuyện với nhau dù sao qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất nhìn thấy lớn như thế nhanh lòng người sự tỉnh phương xa Cái này lâm phẳng thật sau ự là không sợ trời, không sợ sợ trời đất t Lý Trí Dũng cưới ngựa, cưới chầm ã đó i l bọn hán nói, Liêu như nói mặc dù quá kích một chút, một h ư n giục đích thật là làm một là là thiên đại hảo sự. Đi thôi, ngựa Chu chống g đỡ, lao nhanh ra giang đô thành cựa thành biến mất vô tung vô ảnh vương chu bọn hắn cuối cùng đến chậm một bước đi cũng quá nhanh nếu như vương chu biết rõ chân thực tu vi cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy một trăm bảy năm tu vi đủ để tung hoành phạm tục thế giới mà lại gặp được tiên môn đệ tử khả năng cực thấp rất khó có nguy hiểm cho đến tính mệnh tình huống phát sinh v ậ phần hiện tại vương chu đến cùng muốn hay không đi cùng lâm phạm gặp một lần hoặc là nhìn xem tam đương ra bị cất vào xe trở tù bộ dáng vậy vẫn là quên đi thôi bị người khác nhìn thấy ngược lại là không tốt liền xem như cái gì cũng không biết rõ dạ phố dọc đường mấy đạo thân ảnh đứng tại đạo lộ ở giữa đem xe chở tù ngăn lại kế chân vừa mở mắt liền đã hưng đông đường chủ vẫn chưa về nhường hắn rất lo lắng sau đó liền có bang chúng đến đây cáo chi đường chủ cùng tam đương ra cũng bị đầu chọc bộ khoái bắt bây giờ ngay tại d ạ n phố hắn nghe nói lời này về sau kém chút tại chỗ bạo tạc gọi thẳng những này bộ khoái là đang tìm cái chết bây giờ nhìn thấy bị giam tại trong tù xa đường chủ cùng tam đương ra một thời gian vậy mà á khẩu không trả lời được cũng không biết nên nói cái gì mới tốt kế chân ngươi mang nhiều người như vậy là nghĩ kiếp xe chở tù sao lâm phạm p ẫ n nộ quát đã sớm biết rõ sẽ có người tới cửa xe thật không nghĩ đến vậy mà lại là kế chân có hơi thất vọng bởi vì đối phương tại giao long bang địa vị không thể nào dê bất quá được rồi có người chắn xe c h ở t ù dù sao cũng so không ai c h ă n tốt kế chân phẫn nộ nói lâm phạm ngươi biết rõ chính ngươi đang làm gì sao ha ha ha có ý tứ bản đại nhân thân là giang đô thành bộ k h ó i chính là vì dân chờ lệnh bọn hắn phạm pháp liền phải bị phạt các ngươi những này người thiếu kiến thức pháp luật liền tù phạm cũng dám đến kiếp đơn giản chính là vô pháp vô thiên có ai không cho ta đem những này kiếp tù phạm cầm xuống ai dám phản kháng tại chỗ giết chết bất luận tội lâm phạm phất tay không quan tâm đối phương đến cùng là tới làm gì dù sao cản trở xe trở tù liền xem như là đến kiếp tù phạm kế chân giận d ữ hét ngươi lại ngầm máu phương người hắn đã không phải là lần thứ nhất kiến thức đến đối phương vu hoan hãm hại s o bọn hắn giao long bang còn muốn hung ác hơn nữa còn đứng tại đại nghĩa đình phong vương bảo lục lười để ý tới đối phương là cái gì tình huống trực tiếp cùng các huynh đệ rút đao đi đến kế chân nội chỉ bảo lục bọn hắn gầm thét bọn hắn dám can đảm động thủ thử một lần đang gây nên thử một chút liền thử một chút còn có thể sợ ngươi a thiết đồ công ẩm ẩm hết t h ể chơi ngã trên mặt đất lưới lao nằm ngang ở cổ của bọn h ắ n biên liên giới nếu thật là có dũng khí loạt động mạng nhỏ thật khó giữ được họ lâm ngươi đây là tại tự chui đầu vào g ọ ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn kế chân hai mắt chừng mắt lâm phàm tan nát cói lòng g ầ m thét phát tiết trong lòng không c a m lòng giao long bang khi nào gặp được hỏng bét như vậy tâm sự tình đối phương chính là cưới tại giao long bang trên đỉnh đầu đi đều đã lúc này đại đương g i a cùng nhị đương g i a làm sao còn chưa tới lại không đến giao long bang mặt mũi liền thật không có chắm miệng cùng một chỗ lôi kéo dạ phố nói nhảm nhiều như vậy trở về chậm d ã i thẩm vấn lâm phàm phất tay đừng tưởng rằng bộ khoái không phải quan còn có bây giờ thế nhưng là xưa đâu bằng nay cũng không nhìn một chút bản đại nhân tu vi mạnh bao nhiêu xem các ngươi liền cùng xem tựa như thỏ gấp cũng nghĩ nâng đau chặt chính là một mực không có tìm được cơ hội hắn cũng nghĩ tại một tháng đám gió đen cao chi dạng hóa thân thành dưới ánh trăng tử thần v ọ t thẳng đến g i a o long bang đem bọn này ra hỏa toàn bộ chặt nhưng tính toán một chút lại không uống bao nhiêu rượu sao có thể làm ra táo bạo như vậy sự tính tới ta là người văn minh nhất định phải lấy đức phục người dù sao tương lai hắn là muốn ưu tiên căn cứ một chút trong tiểu thuyết kịch bản vạn nhất giết quá nhiều người tương lai có tâm ma đại kết đến lấy ý chí của mình cầm đỉnh đầu a giao long bang phòng nghị sự không khí có chút kiềm chế đây là đã từng cho tới bây giờ đều chưa từng có không khí dị vãng vậy cũng là vô cùng náo nhiệt đoàn người cùng một chỗ trang xin thần thánh chi điện m về phần hiện tại tám vị đường chủ tới bảy vị một vị khác ngay tại dạ phố ba vị đương ra cũng chỉ tới hai vị còn có một vị cũng tại dạ phố mẹ con chim những cái kia đ ổ chó con thật mẹ nó mắt chó đuôi mù không biết do nhóm chúng ta giao long bang là cái dạng gì tồn tại bắt chu hậu ta liền không nói gì liền mẹ nó tam đương ra cũng cho bắt muốn chết ta an tính phòng nghị sự đột nhiên vang lên như kinh lôi tiếng gầm gừ nói chuyện vị này là giao long bang một vị đường chủ người xung quanh thiên pháo hạng năm ngũ ra tiểu ngũ à không phải ra nói ngươi giọng cực kỳ chuyện tốt nhưng ngươi cũng không thể như thế lớn gian phòng cứ như vậy nhỏ ngươi nghị đánh chết ai vậy nhị đương ra bưng c h é n t r à nhét lên tay hoa có chút ghét bỏ bất mặt nói trên đầu kia một đám tóc bị thanh em này chấn run dậy mấy lần thật vất và bình ổn lại hạng năm ai một tiếng nhị ra nói đúng lắm ta đổi ta đổi nhị đương ra tướng mạo cũng không xuất chúng bộ mặt hơi gầy hốc mắt lõm thế nhưng lại cho người ta một loại y ê u nhã cùng âm trầm cùng tồn tại cảm giác lúc này y ê u nhã phẩm h ớ p trà không nóng không vội chầm dai nói quan phủ bắt lao tam bọn hắn kia tất nhiên là có nguyên nhân sự tình không có nguyên nhân quan phủ ăn no lấy chống đỡ làm chuyện này dạo phố đối giao long bang hoàn toàn chính xác có rất lớn ảnh hưởng nhưng ở trên đường c ấ p người đó chính là không cho quan phủ mặt mũi quan phủ còn có thể cho nhóm chúng ta giao long bang mặt mũi muốn ta nói đêm nay đem bên trong thành nổi danh nhất đầu bếp cho ta mời đến đem vương chu còn có kia đầu chọc tiểu bộ khoái cùng nhau mời đến có chuyện liền phải ở trên bàn nói nói mở vậy liền không sao nói không ra kia hiểu lầm coi như nhiều đại ca ngươi cứ nói đi nhị đương gia nhìn về phía một lời không phát đại đương gia hỏi thăm ý kiến có mấy vị đường chủ có chút khó chịu mẹ nó những n à y bộ khoái bắt bọn hắn tam đương gia lại còn muốn mời bọn hắn ăn cơm đây là cái gì đạo lý không có đạo lý sự tình a đại đương gia nói liền theo ngươi tới được rồi nhị đương gia cười nói sau đó nhìn về phía một bên tiểu lương a ngươi là tú tài biết nói chuyện liền từ ngươi đi làm việc này đem người cho ta mời đến vâng nhị ra chương sáu mươi t ừ tỉnh các ngươi vừa sáng dạo phố sự tình triệt để truyền ra toàn bộ giang đô thành liền không ai không biết rõ việc này dân chúng vui mừng hớn hở còn kém đốt pháo chúc mừng nguyên bản có rất nhiều bách tính chính là tại quan sát không dám xác định quan phụ thật là đối giao long bang độc thủ nhưng nhìn xem hiện tại tình huống chỗ nào vẫn là không xác định rõ ràng chính là đã độc thủ bên trong thành tiệm cắt tóc dương tiểu t r â n chính là nhà này tiệm cắt tóc lão bản hắn hôm nay kia là mặt mày ủ rũ đều nhanh muốn kinh doanh không nổi nữa mỗi ngày khách nhân vẫn phải có có thể số lượng này thật sự là quá ít ít đều có chút đáng thương nhưng vào lúc này một tên làn da ngăm đen đại hán đi đến cho ta cắt cái tóc dương tiểu t r â n hoan tiên hỉ địa nên đón khách nhân ăn bài ngồi xuống khách quan cần gì dạng đơn giản sửa chữa vẫn là xén cho ta toàn bộ đầu chọc đại hắn nói dương tiểu chân ngây người đầu chọc lại còn có người muốn cắt đầu chọc không phải là muốn xuất ra đi nhưng người ta c h a miếu miễn phí quy ý、ấy. hoa trắng cái này tiền tiêu h u ồ n g phí làm gì bất quá có tiền không kiếm lời vương bắt đản liền sợ đối phương đổi ý cầm lấy tông đơ liền dừng lại thao tác x u ố n g dưới lau lau lau giải quyết kết thúc công việc khách quan nhìn xem phải chăng còn hài lòng dương tiểu chân cười nói đại hán hài lòng gật đầu rất không tệ ngươi tiệm này không có gì đặc biệt nhưng liền một cái chỗ tốt lâm đại nhân bọn hắn đầu t r ọ c chính là tại ngươi cái này c ắ t dương tiểu chân mê mang vô cùng có ý tứ gì đại hán liền cùng xem đồ đần giống như nhìn xem dương tiểu chân Phản phất là không nghĩ tới là được ố i p h ơ Ngươi đương ngươi n không biết rõ. không biết rõ à, lâm đại Nhân bọn hắn trực tiếp đem lòng băng ngoài Hiện không Nhân danh, cũng vận, Nhân g vậy vì vậy mà cho Lâm đem tam Lâm mà Lâm à, là phố. thể hảo cho biết biết biết Đại tiếp tại ai Đại đi Đại trực cắt rõ. rõ rao ra ra rõ ư đầu. dạ có áp rồi không với ngươi nhiều lời đi đi dương tiểu t r â n nhìn xem rời đi đại hán xa vào đến trong c h ầ m tư sau đó nhanh đi ra ngoài tìm hiểu tình huống trở về về sau hắn hưng phấn sắp nhảy dựng lên trực tiếp tìm đến vải trắng viết lên chữ treo ở cửa hàng cửa ra vào đầu chọc bộ khoái lâm đại nhân tiệm cắt tóc có lẽ là cảm giác những chữ này còn chưa đủ bá đạo trực tiếp vẽ lên một người đầu chọc lần này liền bá đạo hẳn là không người không biết rõ lâm bổ đầu bọn người anh tuấn đầu chọc chính là xuất từ tay của hắn cũng không lâu lắm liền có khách nhân chen vào trong tiệm đại đa số đều là trẻ con nhưng bình thường chế tắc bách tính cũng không ít dương tiểu t r â n cười tủm tìm hành động kiếm bột rồi đ ị a lao lâm phàm uống trà thành thơi nhìn xem dao long bang đông đảo bàn chúng đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội thẳng thắn sẽ khoan hồng đem các ngươi đã từng chuyện phạm pháp cũng cho ta như nói thật ra có lẽ ta có thể mở một mặt lưới cho các cãi hối cải để làm người mới cơ hội. đừng ể làm mới người hội. cơ đ có dùng dao long bang thanh danh đến uy hiếp ta thật muốn lợi hại như vậy các ngươi liền sẽ không dạo phố tam đương ra vẫn như c ũ phẫn nộ nhìn chằm chằm lâm phảm miệng bên trong bố còn không có lấy ra m ẫ u chốt chính là vừa lấy ra cái này ra hỏa miệng liền cùng súng máy thao thao bất tuyệt nộp h u n kế chân phẫn nộ vô cùng có thể một thời gian hắn cũng không biết rõ nên nói cái gì đối phương nói hắn không lời nào để nói đúng a bọn hắn dạo phố sự tình cũng không phải bí mật gì đại đương ra bọn hắn làm sao lại không biết rõ thàng đến bọn hắn dạo phố kết thúc đại đương gia cũng không có phái người tới cứu bọn hắn cái này còn có thể nói rõ cái gì chỉ là không có khả năng đại đương gia tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bọn hắn nhất định là có nguyên nhân lâm bổ đầu triệu đức thịnh theo phương xa đi tới nhìn thoáng qua bị trói tại trên giá gỗ dao long bang bang chúng có chút bất đắc dĩ sự tình phát triển đến bây giờ cái này tình trạng chính là song phương cứng rắn đòn khiêng kết quả kết thúc công việc khó thu lao triệu có chuyện gì lâm phàm đều không cần đoán khẳng định cùng dao long bang có quan hệ triệu đức thịnh tựa ở lâm phàm bên thai nhỏ giọng nói Đêm đãi Đại Đại để Đại đã đạt để chiêu mở nhóm muốn nay、giao、Long Bang mở tiệc đãi ngươi cùng Vương、Đại、Nhân, Vương Nhân thông ngươi còn Vương Nhân nói chúng cần không không nào phòng Long Bang cho cùng Giao ta ta Giao thấy lấy, tiệc tới chi hiệu tới, cho cho làm tốt thì kết thúc, dứt ước, có cách phó quả dậu. sau đó hắn vũ lâm phàm b ả vai cá nhân ta cho rằng không sai biệt lắm cũng có thể ân trong lòng ta nắm chắc lâm phàm gật đầu hắn biết rõ vương chu bọn hắn lo lắng ngẫm lại cũng đúng không sai biệt lắm cũng được liền xem đêm nay giao long bang làm sao làm vậy là tốt rồi chúng ta ban đêm gặp triệu đức thịnh chính là đến thông chi chuyện này hắn vẫn thật không nghĩ tới giao long bang vậy mà phái người đến mở tiệc chiêu đ á i hơn nữa còn là đ ư ờ n g ra mở tiệc chiêu đ á i xem ra giao long bang là muốn cùng nói dĩ vãng hắn nào dám tưởng tượng sẽ là kết quả như vậy ngẫm lại cũng thế chủ yếu là xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy là triệu đức thịnh ly khai về sau lâm phạm đi vào tam đ ư ờ n g ra trước mặt vỗ mặt của hắn vừa mới biết được các ngươi giao long bang đêm nay muốn mở tiệc chiêu đ á i bản đại nhân xem ra là muốn vì các ngươi cầu tình có lẽ qua tối nay ngày mai các ngươi liền có thể ra ngoài nhưng là không thể không nhắc nhở các ngươi có sự tình là không thể làm nhưng cũng lý giải các ngươi bọn này ra hỏa đều là người thiếu kiến thức pháp luật không có đọc qua sách chính là đàn gậy hai châu a tam đương ra dãy rồi lấy cổ đỏ bừng phát ra thanh âm âu âu lâm phảm cười đem tam đương ra miệng bên trong bố quăng ra không có khả năng là bố quăng ra trong nháy mắt tam đương ra liền g ầ m thét ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật cũng dám nói là dao long bang mở t h i ệ t chiêu đãi ngươi ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem nhìn xem ngươi là hạ người gì âu â lâm phảm nhữ mày ghét bỏ vô cùng giọng thật to lớn Miệng miệng rầm, một túi lợi hại, lại dùng đố ngăn chặn miệng của ai tới giầm, tư tỉnh Được rồi, đợi nơi tiểu, liền khiết tiểu người còn dùng ngăn chặn hắn, tỉnh hắn. này nửa ngày nhẫn nhịn một bụng nước tiểu, liền dùng ta thuần khiết đồng từ nước tiểu cho người tán tán của Được cho tẻ tư ta từ hỏa. đố sau đó lâm phàm cầm lấy một cái vỏ rượu tìm không ai ở địa phương vui thích thuận tiện một cái tuy nói nơi này đều là nam nhân là không quan trọng sự tình có thể hắn không muốn để cho người khác tự ti chỉ có thể điệu thấp làm việc tam đương ra nhìn thấy lâm phàm dẫn theo vỏ rượu đi tới điên cùng dây rồi lấy trong mắt vằn vẹn tiêu máu rầm rầm vỏ rượu nghiêng chất lòng rơi xuống thư tam đương ra một mặt tỉnh đừng có nằm động lâm phạm rất bất đắc dĩ hiện tại người đều thế nào chu hậu bọn người nhìn xem chịu đủ nhục nhã tam đương ra trong bọn họ tâm phẫn nộ lại rất đau đớn thế nhưng là bọn hắn không dám nói lời nào liền sợ đối phương cũng cho bọn hắn tư một cái lúc sau đã không còn sớm không sai biệt lắm nên đi hảo hảo nhìn xem bọn hắn lâm phạm không có mang bảo lục bọn hắn cùng nhau đi để phòng cho đối phương một loại những người này đều là n g ư ờ i thần tín đối bọn hắn xuất thủ hắn đang suy nghĩ h ế n hội sự tỉnh không biết đây rốt cuộc là không phải hồng môn yến theo lý thuyết hồng môn yến khả năng cứ thấp nhưng bỏ m ặ t như thế nào nên xem chừng vẫn là phải cẩn thận một chút mới được trên đường phố lâm p h ạ m xuất hiện gây nên rất nhiều dân chúng vây xem hắn đối loại này tình huống cũng không thèm để ý dù sao người ưu tú nếu như không phải vạn chúng c h ú mục vậy cái này ưu tú liền thật không đáng một đồng một chỗ chỉ c h ắ t quán chỉ chắt l a o bản tiếp đãi một vị nam tử đem hai cái chỉ chắt người đưa cho đối phương cho ngươi cha đốt hai cái đầu chọc lâm bộ khoái cam đoan trên hoàng tuyền lộ đi ngang nam tử cười ha h a tiếp nhận chỉ chắt người ly khai lâm p h à n bất đắc dĩ sờ lấy đầu chọc ai mẹ nó nói cổ nhân không được buổi sáng phát sinh sự t ì n h ban đêm liền có cọ nhiệt độ cái này cần lấy tiền a chương sáu mươi mốt người c ú t c h o ta giao l o n g bang toàn bộ nhận được vương đại nhân cùng triệu đại nhân nề mặt ân mộ vô cùng cảm kích chờ lâm đại nhân đến nhóm chúng ta liền có thể bắt đầu nhị đương gia cười nói mảy may không có nâng gần nhất phát sinh sự t ì n h tuy nói vương chu đối giao l o n g bang không có cảm tình gì nhưng hắn biết rõ nhị đương gia người này cũng là không có bảy cái gì sắp mặt lần yến hội này đại đương gia không có tham gia còn lại bảy vị đường chủ cũng ngồi ở chỗ đó không nói trong lòng bọn họ rất phẫn nộ thế nhưng là nhị ra đã cảnh cáo bọn hắn tối nay là mở tiệc chiêu đãi nếu ai cho ta đuồng nghịch danh tiếng sau đó nhất định nghiêm trị bởi vậy bọn hắn chỉ có thể làm c h ứ n g mắt dùng nhãn thần phát tiết trong lòng khó chịu nhường bọn hắn minh bạch các ngươi quan phủ làm những chuyện này nhường nhóm chúng ta giao long bang rất là phẫn nộ vương chu cùng triệu đức thịnh sao có thể không nhìn thấy những này ra hỏa nhỏ nhãn thần trong lòng cũng liền vui vui mừng mừng mà thôi căn bản là không có để ở trong lòng nhị đương ra hít mắt nhìn xem bảy vị đường chủ các ngươi lại dùng loại này nhãn thần nhìn chằm chằm hai vị đại nhân ta lúc i ngươi đi. Ngươi ề n đến trong địa lao đi. Bảy vị đường chủ trong lòng ý khuất vô cùng. Nhị ra, không thể dạng này đem đưa địa các chủ c lao ra. khuất thể vị Bảy vô h n ngươi người, g ta hai mới là á i này ra họa phụ. thể coi là trong lòng có khổ, cũng không có chỗ có thể là là lòng Lúc này, con Có coi có cũng có có trong nói. bên ngoài chuyển đến thanh âm lâm đại nhân mời vào bên trong đây là dao long bang bang chúng thanh âm nếu như là dĩ vãng tuyệt đối sẽ không đối lâm phảm khách khí như vậy nhưng là nhị đương ra lên tiếng tương n ê n khách nhiệm vụ giao cho hắn hắn liền phải làm thật xinh đẹp lâm phảm tiến vào trong phòng đã ngồi đầy người trên bàn món ngon không ai động tất cả mọi người đang chờ hắn một người các vị không có ý tứ gần nhất địa lao tù phạm hơi nhiều thẩm vấn tương đối chế, không có nhường các vị đợi lâu đi lâm p h ạ m vừa cười vừa nói đường chủ nhóm nghe nói như thế sắc mặt có chút khó coi nghe một chút nói vẫn là tiếng người sao tới c h ậ m liền không nói con mẹ nó chủ động k i ê u khích thật không đem d a o long bang để vào mắt đáng h ận à. vương chu im ắng thở dài tới liền tranh thủ thời gian nhập toa đi các vị cũng chờ đã lâu lâm p h ạ m ngồi tại vương chu bên người đối với g a o long bang h ế n tỉnh sự tỉnh hắn là có chút cái nhìn v ậ phần cụ thể cái gì tình huống liền muốn xem giao long bang là thế nào nghĩ lâm p h ạ m vị này là giao long bang nhị đương gia vương chu cho lâm p h ạ m giới thiệu còn lại đường chủ cũng đều không có rơi xuống lâm p h ạ m nhìn thấy cao nghĩa hùng cười nói đã lâu không gặp a cao nghĩa hùng lộ ra tiếu dung đúng vậy a đích thật là có ít ngày không thấy hắn đã lật đổ lúc trước đối lâm p h ạ m đánh giá vốn cho rằng đối phương chính là lòng tham không đáy h ạ n g người nhưng trải qua những chuyện này sau hắn phát hiện đối phương không phải tham mà là người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng căn bản chính là một người điên người đã đông đủ vậy thì bắt đầu đi nhị đương giang gác để cho người ta tới rót rượu sau đó nâng c h é nói n nhận được các vị để mắt ta ta uống trước rồi nói nhị đương ra tay hoa vểnh lên độc đáo v â n v â n lâm phàm ngăn lại nói uống trước đó trước tìm người đến nếm thử những rượu này đồ ăn ta sợ các ngươi giao long bang hạ được ta nhị đương ra kinh ngạc lâm đại nhân chỉ giao cho hẳn là còn không tin được ta nói thật không tin được nói lão vẫn là không tin được lâm phàm nói cùng giao long bang liên hệ tự nhiên muốn cẩn thận nghiêm túc ủy biết rõ giao long bang sẽ chơi cái gì ám chiêu lần này đến hội đại đương gia không có đến đây Đã nói lên giao bang vẫn là có người ó i lên i a o lòng là bàng vẫn n g có đối bọn hắn r ấ t bất、mãn. Tiến t mãn. h ỉ chỉ n nhị đương h là g i a n ế u như đại đương gia ở sau lưng chơi đại ạ gia g sau lừa ở t liền xem như nhị xem đừng ư Người ơ n không biết rõ tình hình, cuối cùng cũng sẽ không nhiều nói g gia gì. biết cuối cái thiểu tử rõ sẽ đ quá mức nhị g i a b u ô n g xuống tư thái mở t h i ệ t chiêu đãi ngươi n g ư ơ i khác không biết tốt xấu có đường chủ đứng dậy nổ a không biết tốt xấu đồ vật vậy mà hoài nghi bọn hắn hạ độc nhục nhã ai đây ngồi xuống nhị đương gia khiển trách sau đó cười nói không sao đi ra ngoài bên ngoài hoàn toàn chính xác cần xem chừng có ai không là thịt rượu t ử độc loại chuyện này vương Chu không này Vương theo i nói. ệ n làm ắ lắng n cũng chuyện sự tình này. Hiện nhiên không vấn kỳ kỳ thật tại từ lâm Phạm ra, vậy dĩ nhiên là không có bất t Phạm sách vậy gì. lo Lâm là sự ra, dĩ có đề vương chu lâm p h ạ m chính là nhân tài bọn hắn quan phủ thiếu khuyết chính là dạng này nhân tài ngay thẳng điểm nói chính là không muốn mặt có thể nho nhã một điểm chính là cẩn thận hắn là muốn cho lâm p h ạ m đón h ắ n lớp về sau giữ gìn giang đ ồ thành an n g uy thế nhưng là nhân tài như vậy không nên ốn tại cái này nho nhỏ địa phương hẳn là đi càng rộng lớn hơn địa phương nhìn một chút những người bình thường kia cả một đời cũng không gặp được thịnh cảnh rất nhanh thử lộc người không việc gì lý khai tiệc rượu bắt đầu nửa đ ư ờ n g lúc nhị đương ra đặt chén rượu xuống c h ầ m rãi nói giao long bang không phải hát bang càng không phải là làm sàng làm bậy b a n phái mà là trải qua hoàng quyền tán thành tồn tại bỏ m ặ t là đường chủ vẫn là đương ra chỉ cần pháp pháp quan phủ bắt lấy ta không lời nào để nói vậy cũng là bọn hắn tự tìm nhóm chúng ta cùng quan phủ đều là bổ sung cùng có lợi cộng đồng giữ gìn giang đô thành hòa bình trước tiên là hiện tại cũng thế đối với điểm này không biết vương đại nhân lâm đại nhân triệu đại nhân là phủ nhật cùng hắn không có yêu cầu quan phủ đem người đem thả mà là kéo tới hòa bình chủ đề bên trên lâm phạm uống vào c à n h n h ì n không được một ngụm phun ra ngoài sau đó vội vàng k h o á t tay lộ ra ý cười ngươi nói nói tiếp đi ta nghe nhị đương ra nhữ mày sau đó triển khai lâm đại nhân vừa mới tiếu dung rất có ý trào phúng lâm đại nhân có ý nghĩ gì không bằng nói ra nghe một chút không nói không nói vẫn là mời nhị đương ra nói đi lâm phạm thật sự là không nhịn được m u ố n cười giao long bang đương ra cũng như thế quen thuộc mở mắt nói lời bịa i là sao đến cùng cái gì tình huống trong lòng không có số nhị đương ra nói lâm đại nhân trong lòng có chuyện lại không nói vậy dĩ nhiên là ta vừa mới nói có vấn đề đã có vấn đề ta há có thể nói tiếp đây không phải là tăng thêm trò cười nói xong lời này hắn liền theo thói quen vớt một vớt trên đầu kia một đám lông tóc người đã trung niên chính là thảm còn sót lại lông tóc đều ở nơi này lâm phảm không còn từ chối trực tiếp mở miệng nói vậy thì tốt đã như vậy liền nói nói chuyện ngươi vừa mới nói giao l o n g bang cùng quan phủ cộng đồng giữ gìn giang đô thành hòa bình ta cho rằng ngươi đây chính là mở mắt nói lời bịa đặt có thể ra ngoài hỏi thăm một chút các ngươi giao lăng bang trong thành thanh danh đến cùng có bao nhiêu ác ác cũng chỉ sợ đã nhân thần cộ p ẫ n lúc này hạng ngũ không thể nhịn được nữa đứng dậy nộ i chụp cái bàn nói nói năng bậy bạn n g ư ơ i đây là tại chửi bới nhóm chúng ta giao long bang ba nhị đương gia đem trước mặt một bàn gà hướng phía hạng ngũ trên đầu đ ặ t tới tiểu ngũ a ra là xem ngươi làm c ả n tới cực điểm cho ra l a n ra ngoài hạng ngũ gấp bất đắc dĩ nói nhị ra cái này tiểu tử chính là miệng đầy phun phân a Cút. nhị đương gia chỉ vào cửa lớn nói nhị ra lan ai hạng ngũ nộ i chừng lâm phà một chút rất là bất đắc dĩ đi ra ngoài lâm phàm nói nhị đương gia làm gì tức giận có sự tình n g ư ơ i biết ta biết bọn hắn đều biết bởi vậy cũng không cần nói nhiều như vậy dối trá ngay thẳng điểm nói t r ụ p vào trong địa lao người có thể thả nhưng thả chỉ cần phạm tội ta còn phải bắt sau đó nhìn về phía vương chu đại nhân ngươi nhìn ta lời nói này không có vấn đề đi không có vấn đề vương chu lạnh n đ ẹ t nói yên lặng tán dương một phen t ố t liền phải làm như vậy đương nhiên nếu như là hắn nói ra lời như vậy tự nhiên là có nhiều không ổn ngược lại lâm phảm nói ra liền sẽ không có vấn đề gì nhị đương ra gặp ngươi cái này không dám tin thân sắc tựa như là không biết rõ không biết ngươi bình thường cũng làm những thứ gì lâm phạm hỏi nhị đương gia nói xoa xoa mặt t r ư ợ c uống chút trà hát một chút đ ù a giỡn đương nhiên ngươi nói những này ta đều sẽ điều tra rõ ràng nếu thật là dạng này nhất định nghiêm trị không tha bất quá yên tâm ta giao long bang tuyệt đối sẽ không cùng quan phủ đối nghịch đây cũng là giao long bang có thể cất ở đây lâu như vậy nguyên nhân lâm phạm hiếp mắt nhìn xem đối phương cái này ra hỏa thật là tại mở mắt nói lời bịa đặt vẫn là thật không biết rõ bất quá không nên a đều đã làm được nhị đương gia hạ có thể không biết do những này ra ngoài hỏi một chút liền có thể biết đến sự tình lúc này vương chu đứng lên nói nhị đương gia yên tâm bắt người nhóm chúng ta sẽ thả sắc trời cũng không còn sớm vậy liền không q cái dày đêm nay hiến hội là thật không tệ đa tạ k h o ả n đãi chúng ta đi thôi cáo tử chương sáu mươi hai rốt cục có thể mở chặt tiến hội sành hạ ngũ từ bên ngoài đi vào phẫn nộ nói nhị ra làm gì cho mặt bọn h ắ n tử bọn hắn đây là tại ăn nói linh tinh vu hãn nhóm chúng ta giao long bang đây là kiếm cơ muốn cùng nhóm chúng ta là địch nhị đương gia nhìn xem trên bàn món ngon tiếp h ậ n nói đáng tiếc một b à n này mỹ vị ngồi xuống ăn đi đầu bếp khó tìm bỏ ra thật là lớn đại giới mới mời tới vị này đã ẩn lui lầu bếp đến cũng đứng đấy làm gì ăn a bảy vị đường chủ tâm tư dị biệt không đúng ngồi xuống một thời gian vậy mà không người nào dám động đũa có đường chủ nhẫn nhịn thật lâu nhị ra vừa mới kêu tiểu tử chính là ăn nói linh tinh không thể coi là thật nhị đương ra rất bình tĩnh bưng chén rượu n í t lên tay hoa nói không nói những n à y ăn cơm trước bữa cơm này đồ ăn không dễ dàng a mấy vị đường chủ liếc mắt nhìn nhau động khởi đũa đường đi triệu đức thịnh v ỗ lâm p h ạ m bà vai vừa mới nói những lời kia thật sự là xinh đẹp nếu để cho ta tới sợ là không có cái này t a n đảm ha ha ha đây chính là người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng đi lâm p h ạ m tự rêu c ờ i nói nếu như hắn không có thực lực này tuyệt đối sẽ không làm như thế nên sợ khẳng định đến sợ a cũng không nhìn một chút người ta thế lực đến cỡ nào to lớn đắc tội với người nhà chết cũng không biết rõ chết như thế nào vương chu nói sáng sớm ngày mai liền đem người đem thả giao long bang xem như cầu hòa cũng không cần phải cùng bọn hắn chăm chỉ xuống dưới lâm phàm bất đắc dĩ kỳ thật thật không muốn đem những n à y ra hỏa thả đi tốt nhất chính là có thể chém đứt bọn hắn xấu nhất cũng phải nhốt cả đời đáng tiếc à, cơn cũng nên qua không thả cũng không được người tiểu tử nằm mơ đâu ngươi nghĩ những n à y ai không nghĩ tới nhưng có sự tình không phải nghĩ đơn giản như vậy vương chú nói h ắ n tại giang đô thành chờ đợi hơn nửa đời người dị vãng hắn cũng là không quen nhìn g i a o long ba n g hành vi trong lòng cũng muốn đem bọn hắn toàn bộ chém giết nhưng có sự tình không phải ngươi nghĩ là được đến có thực hiện năng lực à? a i đáng tiếc à, đêm nay ta ngay tại địa lao đợi một đêm chỉ đơn giản như vậy thả đi bọn hắn trong lòng rất khó chịu lâm phạm nói vương chu nói tuyệt đối đừng giết chết yên tâm trong lòng ta nắm chắc lâm phạm nói giao l o n g bang toàn bộ trong thư phòng nhị đương gia ngồi tại có giá trị không nhỏ chiếc ghế bên trên ngó đút đào lấy một chút b ạ c h s ắ c bùn nhẹ nhàng bôi lên trên mu bàn tay tiểu ngụ à nhị gia ta người này bình thường nhàn nhã đã quen rất ít hỏi thăm trong bang sự tình ngươi liền cùng ra nói một chút chúng ta giao l o n g bang làm việc đều là thế nào làm việc hạ ngũ hình thể uy m a n bá đạo thế nhưng là tại nhị đương gia trước mặt lại không đ ú n liền cùng nghe lời tiểu kê nhị gia liền một mực dựa theo quy định làm việc thật không có phạm vào quy củ a được các ngươi bọn này bắt con có phải hay không xem nhị ra ta bình thường tiếp xúc đều là nương môn đồ chơi liền đem nhị ra ta xem như những cái kia dễ bị lửa lao phụ nữ rồi nhị đương ra đưa tay bôi lên tốt về sau đứng dậy đi đến hạ ngũ n g bên người hạ ngũ n g cúi đầu cái chan có mồ hôi chóng mắt nhanh chóng chuyển động nhị ra ta nói đều là thật cái rắm nhị đương ra nộ a nói ngươi nói đều là thật người ta quan phủ liền thật mẹ nó ăn n o lấy không có chuyện làm liền chuyên môn đối phó nhóm chúng ta giao lâm bang đối phó các ngươi những ngày hoa con giang đô thành tuy nhỏ nhưng nhị ra ta là gặp qua việc đời người khác thành chỉ cũng có g i a o lăng bang nhưng liền chưa thấy qua quan phủ ăn no lấy không có chuyện làm chuyên môn tìm phiền thoái một tiếng này giống hạ ngũ run dậy trong lòng sợ hãi a nhiều như vậy đường chủ không tìm tìm hắn sớm biết rõ lúc ấy liền không nhảy không phải hấp dẫn lực chú ý làm gì nhị ra ta hạ ngũ không biết nên nói cái gì nhưng đột nhiên ở giữa hắn cảm giác được gáy có chút lạnh bớt cái gặp nhị đương ra móng tay nhẹ nhàng lướt đi lấy hạ ngũ phần gáy thanh em ôn hòa nói tiểu ngũ a nhị gia không hy vọng ngươi nói láo lời nói không phải vậy nhị gia là có biện pháp để ngươi mở miệng nói thật ra chính là quá trình này có chút không tốt l ệ c h cạch hạ ngũ quỳ trên mặt đất sắc khóc nhị gia ta nói ta cái gì cũng nói theo hạ ngũ đem một ít chuyện nói ra sau nguyên bản mặt không thay đổi nhị đương gia sắc mặt càng phát khó coi ban đêm rất tiến tĩnh đại đương gia phụ đệ một thân ảnh như là quỷ mị đồng dạng tiến vào trong phủ đại đương gia là thế nào nghĩ vậy mà dung túng bang chúng làm những chuyện này nhị đương gia rất tức giận tức giận đến đỉnh đầu kia một đám lông tóc đều nhanh nhảy lên hắn hiện tại chính là đến chất vấn đối phương vì sao muốn làm như vậy hẳn là thật tưởng rằng biên thủy c h i địa liền có thể không tuân thủ giao long bang bàng quy sao nhị đương gia đẩy cửa ra trực tiếp xâm nhập đến bên trong có thể mới vừa chuẩn bị hỏi thăm lại bị một màn trước mắt cho làm cho kinh sợ rồi h o ả n g sợ nói yêu ma đại đương gia đang cùng một vị yêu ma trò chuyện đầu này yêu ma còn chưa hóa hình hai người trò chuyện phương thức rất nguyên thủy chính là trên giấy viết nội dung đối với nhị đương gia đột nhiên xâm nhập đại đương gia cùng đầu này yêu ma cũng là rất kinh ngạc ngươi tại sao lại ở chỗ này đại đương gia không dám tin hỏi vậy mà không có phát hiện đối phương tiến đến nhị g i a bước chân có chút lui lại n g ư ơ i đây là tại làm gì cùng yêu ma cấu kết là giao long bang quyết không cho phép bang quy n g ư ơ i đây là tại muốn chết đại đương gia cùng yêu ma lướt nhau sau đó sát ý xôi chào nói giết giang đô thành giao long bang nhị đương gia là theo khắc thành chỉ biếm xuống tới nhân sinh vô vọng mỗi ngày thong d o n g tự tại nhưng là một mực rất tuân thủ bang quy theo hạng ngũ nơi đó biết rõ nguyên do sau hắn biết rõ quan phủ không có làm sai làm rất đúng không có vấn đề gì nên bắt lại địa lao ngày mai sẽ phải thả các ngươi đi ra ta có chút không bỏ à đêm nay cô ý lưu tại nơi này chuẩn bị cùng các ngươi cầm đuốc soi dạ đảm hảo hảo nói một chút nhân sinh thuận tiện cho các ngươi đột phá một cái pháp lâm phàm nói ta m đương ra miệng bị bố ngăn chặn căn bản là không nói được lời nói nhưng nhìn hắn dây r ủ i trình độ liền biết rõ hắn hiện tại rất là phẫn nộ đầu lĩnh ngày mai thật muốn phóng bọn hắn đi ra sao bảo lúc hỏi lâm phàm nói đúng vậy à sáng sớm ngày mai liền muốn thả ra cho nên đêm nay chính là duy nhất cơ hội tìm nhiều cây gậy tới cho ta hảo, hảo đánh một đêm nếu để cho bọn hắn bình yên vô sự ra ngoài người khác sẽ thấy thế nào nhóm chúng ta quan phủ người yêu cầu không cao phân đánh ra đến là được chu hậu không thể nhịn được nữa nói ngươi có dũng khí kế chân không hiểu hoảng hốt hắn là rất văn nhãng người nếu như xảy ra chuyện như vậy cả một đời cũng không ngóc đầu lên được à. lâm p h à g mặc kệ không hỏi bọn hắn phất phất tay nhường bảo lục n ó n g đậu thời gian dần trôi qua trong điệu lao vang lên tiếng kêu thảm thiết lâm p h à g ngay từ đầu xem say sương ngon lành nhưng theo tiếng kêu thảm thiết không ngừng chuyển vào đến trong thai hắn vậy mà đem thanh em này xem như bài hát du con mỹ mắt chậm rãi rủ i xuống b u ồ ngủ n đột nhiên một vị nha dịch hoảng hốt chạy vào vừa chạy vừa kêu nói đại nhân không xong vương đại nhân bọn hắn cùng yêu ma còn có dao long bang đại đ ư ờ n g ra trong thành đánh nhau mới vừa đã chìm vào giấc ngủ lâm phạm đột nhiên mở t o m ắ t hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì nhưng những này cũng không trọng yếu hắn c á i biết rõ chém người cơ hội tới có thể chém chết liền tuyệt đối sẽ không tổn thương bọn hắn các ngươi thủ tại chỗ này ta đi là được vừa dứt lời lâm phạm cầm đao hóa thành từng đạo tàn ảnh biến mất tại địa lao bên trong tốc độ rất nhanh liên p h n g phất cắn thuốc giống như kích động a chương sáu mươi ba loạn thất bát tao tùy tiện khảm đao pháp bên trong thành yên tĩnh đường đi đao quang kiếm ảnh sắt khí sôi t r à o mấy đạo thân ảnh nhanh chóng tại đường đi xuyên qua nhị đương gia các ngươi đây là cái gì tình huống vương chu tức giận g ầ m thét lên hắn hiện tại mộng thần vô cùng theo yến hội ly khai trở lại trụ sở liền chuẩn bị tắm một cái ngủ thật không nghĩ đến nhị đương gia bị thương và vào ngay sau đó là giao long bang đại đương gia cùng yêu ma tập sát mà tới nay cực kỳ cùng yêu ma cấu kết vi phạm giao long bang bang quy vương đại nhân cùng ta cùng một chỗ đem yêu ma chém giết cầm x u ố n g này cực kỳ hỏi tội nhị đương gia nói vương chu nghĩ giận mắng nhị đương gia đầu góc ngươi có bệnh hẳn là nhìn không ra hiện tại tình huống sao không phải bọn hắn muốn chém giết yêu ma mà là yêu ma cùng đại đương gia đang đuổi giết bọn hắn đồng thời còn có hai vị tiên thiên sát thủ gia nhập vào trong đó một đường đuổi theo vương chu cùng nhị đương gia thế đơn l ư ợ bạc đối mặt bọn này ra hỏa nếu như bị ngăn lại đó là một con đường chết dĩ vãng vương chu cũng rất bình tĩnh nhưng bây giờ hắn không có chút nào bình tĩnh nhị đương gia đến cùng là thế nào nghĩ Bản bị nhân với ngươi cũng không quen, ngươi đại đuổi với i g ế t làm lại này, đem sao ta chạy người tới ngươi dẫn chỗ r a ngoài t h à n h đại ề u được đ Chứ à. bỏ đương ra cùng yêu ma bên ngoài hai vị khắc tiên t i ê n cường giả chính là lần trước tại cốc thôn chặn giết bọn hắn người lấy trước mắt tình huống nếu như không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn tất nhiên sẽ chết ở chỗ này liệp yêu phủ cao thủ ly khai giang đô thành mới tới cao thủ còn chưa tới tại về mặt chiến lược bọn hắn tạo thành t r ê n l ệ n h rõ ràng nhị đương ra thân chịu trọng thương p h ầ n bụng vết thương chạy đại lượng tiên huyết hắn đánh vỡ đại đương ra cùng yêu ma ở giữa hoạt động muốn bình yên ly khai căn bản chính là nằm mơ tự nhiên là phát sinh một trận kinh người đại chiến thực lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh thế nhưng là lấy một địch hai cuối cùng có chút khó khăn đại đương g i a tu vi không yếu đầu kia yêu ma cũng là sắp hóa hình hai vị cường giả liên thủ hắn có thể trốn tới đã là rất không tệ thời gian dần trôi qua nhị đương g i a thể lực dần dần chống đỡ hết nổi tốc độ c h ậ m dần quay đầu nhìn lại kia mấy thân ảnh theo đ u ổ i không bỏ càng ngày càng gần sắc mặt của hắn nhanh chóng biến hóa sau đó quát vương đại nhân ra là đi không được ngươi ly khai giang đô thành đi giao long bang tổng đường cáo chi bọn hắn chuyện sự tình này nhị đương gia tự biết tự mình thoát đi khả năng cứ thấp nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết ai không muốn còn sống đây không phải là không phải vạn bất đắc di thời điểm nếu không ai sẽ không muốn cái mạng nhỏ của mình đáng chết đại đương gia sắc mặt khó coi đến cực hạn hắn sát tâm đã sôi trào bị nhị đương gia phát hiện hắn cùng yêu ma ở giữa hoạt động liền không có chuẩn bị cho đối phương đường sống tại trong giang đô thành truy sát sẽ dẫn tới càng nhiều phiến phức nhưng bây giờ không có biện pháp không đem ân các chém giết phía sau phiền phức sẽ lớn hơn tổng đường biết do hắn cùng yêu ma cấu kết tuyệt đối sẽ không vòng qua hắn lúc này đầu kia sắp hóa hình báo yêu phảng phất thi triển một loại nào đó thiên phú thần thông tốc độ bạo tăng trực tiếp hóa thành tàn ảnh đổi tới một chào đột nhiên đem ân cắt đập tại mặt đất ân c ắ t người bị thương nặng đánh sập tại mặt đất không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết vương đại nhân đi mau nhớ ký ta ly khai giang đô thành chạy xa vương chu nhìn thấy ân cắt trọng thương ngã xuống đất tàu mày có chút bất đắc dĩ đáng chết làm sao lại biến thành dạng này báo yêu một chào rơi xuống ân cắt cách cái chết không xa ấm vang ngay tại ân cắt coi là muốn thời điểm chết một cái cựu hoàn đao xuất hiện ở trước mặt hắn trực tiếp đem báo yêu lợi chào t r ầ n khai người tại sao lại trở về ân cắt hỏi đồng thời nhẹ nhàng thở ra chết cũng không thể sợ mấu chốt hắn cũng không muốn chết nhanh như vậy vương chu nói ngươi nếu là chết rồi sự tình gì cũng nói không rõ ràng ngươi cho rằng ta một cái quan phủ người đi tổng đường bọn hắn có thể tin tưởng cái này nói cũng là lời nói thật ân cắt gật đầu tán đồng vương chu nói sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì đó vương đại nhân việc này nghiêm trọng rất nếu như ta chạy đi trở lại tổng đường bọn hắn khẳng định sẽ tin tưởng có thể cái này cũng chỉ có thể từ ngươi tới ngươi đừng nằm mơ ta còn không có muốn chết vương chu liếc qua ân c á t liên loại này không muốn mặt đều có thể nói ra được đến thật đúng là không muốn mặt h i u h i u mấy đạo thân ảnh rơi xuống đất đem bọn hắn đường đi ngăn trở cảm giác nguy cơ bao phủ trên không lấy vương chu cùng ân c á t hiện tại tình huống muốn chém giết ra một con đường sống căn bản là chuyện không thể nào ân c á t chống đỡ vương chu b ả vai che lấy phần bụng chậm rãi đứng dậy sắc mặt tái nhở nói không nghĩ tới a Chỉ là g i ân các nói ta, ta là phái xuống tới ta chết ở chỗ này chờ người ở phía trên xuống tới điều tra ta sợ ngươi cũng giấu không được ha <cười> ha có cũng sự tình cũng không ngươi nghĩ phải đại ơ ngươi n giản như hướng giả hiện trường tình huống ta thế nhưng là sở trường vô cùng, giả giết hồ thế chết, vậy, vô làm là l đem ta sở các đương e m những cái kia quan chung quanh con phủ khói cái kia diệt đi, bộ đ ờ n này bách tính cũng n g g bách các cho phải ư i t r ố c ù n Đại đ ư ơ n gia g nói đối với đại đương gia t ô i nói vận khí là thật không tệ nếu là liệp yêu phủ người còn ở nơi này hắn coi như không tốt giải quyết chuyện sự tình này có lẽ thật cần trốn xa giang đ ô thành nhưng bây giờ liền không có cái này cần thiết phiền thoái vương chu ngưng trọng nói khẽ ta không gánh nổi ngươi nếu như tình huống không đúng ta chỉ có thể từ bỏ ngươi chính ngươi tự cầu phúc vương đại nhân chúng ta cùng một chỗ chém g i ế t ra ngoài có lẽ là có hy vọng ân cắt có chút hoảng hốt ngươi liền muốn dạng này đem ta từ bỏ sao vương chu nhìn đối phương còn hy vọng hy vọng cái rắm chính hắn cũng không biết rõ có thể hay không g i ế t ra ngoài hắn hiện tại cũng coi là minh bạch cụ thể tình huống cái này ân cắt cũng vậy liền không thể các loại l i ệ p yêu phủ người đến lại phát hiện vấn đề sao đến lúc đó bọn hắn coi như chiếm hữu một chút ưu thế lúc này đại đương ra đã không kiên nhẫn trực tiếp phất tay giết ba vị tiên thiên cao thủ nhân loại tăng thêm một đầu sắp hóa hình yêu ma đã là một cỗ thực lực đáng sợ tại phàm tục bên trong xem như đ ỉ n h phong chiến lược vương chu trong tay cựu h o à n đao có chút rung động ánh mắt hóa chặt chu vi một trận chiến này hơi không cẩn thận liền muốn vạn kiếp bất phục còn có ân cắt cái này đã thụ thương vương hữu từ bỏ đối phương một người thoát đi không phải là không có nghĩ tới vấn đề này có thể đến tiếp sau đâu giao long bang tổng đường sao lại tin tưởng hắn nói lời cho nên vô luận như thế nào đều muốn đem đối phương cứu đi có lẽ có thể cho giang đô thành mang đến thay đổi cực lớn l ố b ố t cũng không lâu lắm vương chu quỳ một chân trên đất cựu hoàn đao chống đỡ mặt đất khỏe miệng tràn ra tiên huyết ngẩng đầu nhìn về phía phía trước quá mạnh lấy một địch bốn quá miễn cưỡng có lẽ không nên nói là miễn cưỡng mà là tự tìm đường chết ân cắt giúp không giúp được gì dù sao vốn là trọng thương có thể không chết đã coi như là chuyện tốt đưa các ngươi lên đường tiên tiên cao thủ nguyên bi gầm thét một tiếng hóa thành tàn ảnh hướng phía vương chu cùng ân cắt đánh tới Gây thượng vương chu cầm cựu hoàn đao thủ trưởng đã phát xanh hít sâu một hơi thế nhưng là thương thế rất nặng một ngụm khí tức mới vừa đ ề lên nhưng lại đột nhiên rơi xuống mà liên tại lúc này một đạo nhường vương chu không có nghĩ tới thanh âm truyền lại mà tới loạn thất bát tao tùy tiện khảm đao pháp chương sáu mươi b ố không giết ta tới làm gì lâm p h ạ m đến vô ảnh đi vô tung tiêu tiêu xái xái nghe nói có người vừa chặt hai cái đùi như là trang mộ tờ giống như hùng hùng h ổ h ổ trực tiếp hóa thành đạo đạo tàn ảnh liên đại đội trưởng lâu không động cái chân thứ ba cũng đón gió lắc lư hơi tăng tốc vương chu nghĩ xác nhận tới có phải hay không lâm phàm thế nhưng là thấy hoa mắt không có thấy rõ đến cùng là ai Tốc độ quá nguyên h h kinh hài hắn a n n c ũ là sướng sở sướng n g sở. bi song ắ c chút có Chu chém có cản, chết mặt kém đem thể giết, thật kinh không biến, giận liền lại người Vương nghĩ rằng nhảy ngăn sau ra ra đó đáng Nguyên dữ, là trưởng nhanh như thiểm điện hóa thành tàn ảnh phô thiên cái địa nghiền ép mà tới lâm phàm nâng đao c h é m tới không quan tâm cái gì đao pháp loạn thất bát tao đao pháp hướng về phía nguyên bi chính là dừng lại chém mạnh hắn hiện tại thật sự là quá kích động làm sao có thể nguyên bi xem đối phương đao pháp không có kết cấu gì thậm chí sơ hở t r o n chỗ trong lòng còn rất trào phúng có thể ngay sau đó nhường hắn khiếp sợ sự tình phát sinh đối phương đao pháp thật có vấn đề rất lớn thế nhưng là xuất đao tốc độ thật sự là quá nhanh điện quan g hòa thạch mới vừa nhìn thấy đối phương xuất đao có thể trong c h ư ớ c mắt đao liền đã xuất hiện tại trước mặt càng thêm nhường nguyên bi kinh hãi là đối phương tu vi rất là h ù n g hậu một đao đánh tới lúc đều có thể cảm nhận được c ố này tu vi phản g phất quần quận giang hà liên miên không dứt vọc tới không có biện pháp đón đỡ a chém lâm phản gầm nhẹ một tiếng bàn chân đem mặt đất dấm nát mãng lưu đạp sơn kình bộ phát trực tiếp một đao hướng phía nguyên bi đỉnh đầu đổ tới nguyên bi kinh hãi Tốc đ ộ quá tránh nhanh, không chỗ tránh được. nâng lên ống chỗ hai tay, ống tay được, á o bên t rơi o Đao n hiện hai thanh ngăn đỉnh g xuất đầu. trùy thủ trực tiếp ngăn tại hai r xuống xoạt xoạt một tiếng phổ thông đao tại hùng hậu tu vi quán chú đạt tới chém sắt như chém bùn hai thanh t r ủ y thủ trong nháy mắt băng liệt đao quang loại lên lưới đ a o xẹt qua nguyên bi thân thể quá nhanh trong trước mắt lưới đ a o cũng đã chống đỡ tới mặt đất phúc nguyên bi con mắt chuyển động thân thể trực tiếp vỡ thành hai mảnh tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất tiên tiên cường i ả t u t đại nhân yên tâm mấy vị này cũng giao cho ta ngươi nghỉ ngơi cho khỏe lâm phạm thu đ a o quay đầu nhìn về phía vương chu bất quá khi nhìn thấy nhị đương ra lúc lại là vô cùng kinh ngạc hắn là cái gì tình huống vương chu miệng mở rộng để vào trứng gà đều có thể có lưu k h ẽ hở sau đó lập tức kịp phản ứng hắn cũng đừng quản việc này nói đến có chút phức tạp chờ sau đó ta chậm rãi nói cho ngươi nghe được lâm phạm rất nghiêm túc gật đầu kỳ thật hắn đối với mấy cái này sự t ì n h không có chút nào để ý tại địa lao thời điểm hắn cũng cảm giác tự mình là tại hoang độ thân người để tay lên ngực tự hỏi đây là hắn bây giờ muốn sinh hoạt sao hiển nhiên không phải bởi vậy đang nghe vương chu bị người đ u ổ i giết lúc hắn không nói hai lời nâng đao liền đến không quan tâm đối phương là ai chặt lại nói ân cắt kinh ngạc nói vương minh n g ư ơ i cái này thuộc hạ thật lợi hại à làm sao cảm giác s o ngươi còn muốn lợi hại hơn vương chu liếc mắt nhìn không muốn cùng đối phương nói nhiều một câu nói nhảm nhưng hắn vẫn như cũ trầm luân tại lâm p h ạ m mang đến cho hắn trong lúc khiếp sợ không tệ không tệ à hai cái tiên thiên cảnh cao thủ còn có một đầu yêu ma cường đại hôm nay liền đường hòng đi để cho ta tới chém chết các ngươi lâm phàm không có quản nguyên bi rơi xuống cái gì hắn bây giờ căn bản liền không chú ý những này đồ vật mà là đem ánh mắt nhìn về phía cái này và cái ra hỏa đại đương g i a n h ư mày hắn theo lâm phàm trong ánh mắt thấy được nhường hắn phẫn nộ nhãn thần bọn hắn giống như là con mồi giống như loại cảm giác này nhường hắn rất là khó chịu giết hắn cho ta đại đương g i a giận dữ hét nguyên bi chết cho hắn rung động thật lớn nhưng coi như thế lại có thể như thế nào cái này tiểu tử chết chắc vạn khánh lai nín sức chân đạo hướng phía lâm phàm đánh tới lâm phàm đem đao hướng trên mặt đất cắm xuống tay không đánh tới một bước rơi xuống đất gạch băng liệt hóa thành từng đạo tàn ảnh h thiên phu thần thông p h o n g mang mười ngón tay của hắn tại ánh trăng chiếu xuống tản ra quang trạch năm ngón tay mở ra trực tiếp bắt lấy vạn khánh lai lồng ngực ngũ t u y ê t sát phạt thủ thần vong diệt tuyệt lâm phàm năm ngón tay dán vạn khánh lai lồng ngực lòng bàn tay giống như có hấp lực giống như vạn khánh lai cũng cảm giác thể nội trái tim giống như bị lực lượng nào đó kéo lấy muốn hướng phía đối phương lòng bàn tay r ũ n g mánh lao tới đau đớn kịch liệt truyền lại mà tới có thể ngay sau đó lâm phàm năm ngón tay có chút hướng về sau vừa lui sau đó đột nhiên hướng về phía trước đẩy phi một tiếng vạn khánh lai thể nội trái tim trong nháy mắt nổ tung bên ngoài nhìn như không có bất kỳ khác thường gì nhưng là sau đó con mắt cái mũi lỗ t a i các loại cũng có tiên huyết chẳng ra ầm ầm vạn khánh lai mở to hai mắt không cam lòng đánh sập trên mặt đất hắn không thể tin được sẽ là dạng này miểu sát hắn thật bị miểu sát đối phương lấy cực nhanh tốc độ vọt tới trước mặt hắn năm ngón tay dán hắn lồng ngực trong nháy mắt nhường hắn không có bất kỳ phản ứng nào chỗ trống thật giống như thể nội tu vi bị kiềm chế giống như theo lâm phạm ngũ tuyệt sắt phạt thủ không hổ là bá đạo lăng lệ chỉ pháp năm ngón tay dán trên người đối phương lăng lệ chỉ ý thẩm thấu thân thể đối phương c h ă n vào thể nội đại h u y ệ t trực tiếp phong tỏa chặt đ ứ t bá đạo a vương chu cùng ân cắt lướt nhau cái này chết rồi vương minh người cái này thuộc hạ tu vi đến cùng đạt tới cảnh giới gì không phải là đạt tới tu tiên tri cảnh đi ân cắt cùng vạn khánh lai giao thủ qua đối phương mặc dù không có hắn như vậy cường đại nhưng cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy chém giết thoải mái nhiệt huyết sôi chào a lâm phạm cảm giác toàn thân mỗi cái lộ chân lông cũng phảng phất mở ra thoải mái và phần giao long bang đại đ ư ơ ra đến phía ngươi hắn quay đầu qua ánh mắt khóa chặt đại đương gia cái này khiến đại đương gia thần sắp giật mình giận dữ hét tiểu tử người muốn chết lâm phàm đằng không mà lên hai tay mở ra xuất hiện tại đại đương gia trước mặt trực tiếp vỗ tới một trường đại đương gia không cam lòng yếu thế hai tay quanh gầm nhẹ một tiếng áo bào chấn động cùng lâm phàm một trường này va chạm bắt đầu、Ấm、ẩm ẩm t r ầ m muộn thanh â m truyền lại đại đương gia sắc mặt từng hồng khí huyết trong nháy mắt tràn vào đến trên mặt đỏ lên đỏ lên đồng thời hai chân đạp đạp lui lại vậy mà tiếp nhận không được ở lâm phàm một trường này chi uy làm sao có thể đại đương ra kinh h ã i v t phần nhưng lúc này đã không tới phiên hắn khiếp sợ thời điểm cái gặp lâm phàm năm ngón tay nắm lấy cổ tay của hắn ngay tại hắn chuẩn bị d â y r ù a mở lúc lâm phàm cổ tay khẽ động năm ngón tay dán đại đương ra cổ tay xoay tròn lấy trong chớp mắt đã đến dưới nách chết cốt đoạn tuyệt xoạt xoạt một tiếng ngắn ngủi trong chốc lát đại đương ra cánh tay này xương cốt toàn bộ vỡ nát kinh mạch tức thì bị chặt đứt a đau đớn kịch liệt n ư ờ n g đại đương ra không nhịn được hét t h ẳ n lên gào thảm còn tại đằng sau đâu lâm phàm đem đại đương ra cánh tay kéo về phía sau kéo trực tiếp nâng đỡ thành một loại rất quỷ dị góc độ sau đó mười ngón đột nhiên hướng phía đại đương ra cánh tay kia trộm tới sau đó chính là hai chân mông xương phần eo lan tràn mà lên mai cho đến phần cười ấy mới thôi đinh đinh nhìn như tựa như là chuồn chuồn lướt nước kỳ thật nếu như có thể xem rõ ràng lời nói liền cái này trong chốc lát mấy chục loại này chỉ p h á p rơi vào đại đương ra toàn thân mỗi một cái bộ vị bên ngoài nhìn như không việc gì có thể nội tại đã sớm rách nước đại đương ra tiếng kêu thảm thiết liền không có đình chỉ qua là lâm phạm buông tay ra trong chốc lát chỉ nghe có rầm rầm thanh â m vang lên giống như vừa mới chất đ ó n g khối lập phương toàn bộ tan ra thành từng mảnh giống như đại đương ra thân thể liền cùng rút lại s o lúc trước nhỏ hơn mấy lần t h i ệ n ngươi lên đường lâm phàm đè ép đỉnh đầu của hắn cùng mang hàm dưới lâm đại nhân thủ hạ lưu tỉnh đường dết ân cắt xem động đột nhiên kịp phản ứng lập tức lên tiếng hô xoạt xoạt đại đương ra đầu xoay tròn một trăm tám mươi độ lẹ lưỡi cậu nghiêng một cái chết rồi không dết không dết vậy ta tới đây làm gì chương sáu mươi lăm vu thảo vô tình báo yêu lông dựng lên lâm p h à m uy thế nhường hắn rất là sợ hãi bất an đối phương xuất thủ chính là nghiền ép tiên tiên đối nguy hiểm cảnh giác nhường hắn có ý chạy trốn trốn nhất định phải trốn giờ phút này báo yêu quay người chạy trốn hắn sắp hóa hình thực lực cường hắn đến cực h ạ n nếu không cũng không có khả năng tại ngắn thời gian bên trong liền đem vương chu bước đến sơn cùng thủy tận chi điểm nhưng bây giờ có một vị kinh khủng hơn tồn tại hắn đều có chút không thể tin được chỉ là p h à m nhân từ đâu tới như thế cường đại như thế cường đại còn vốn tại nho nhỏ giang đô thành đây là tại đóng vai heo an báo sao chạy đi đâu lâm p h ạ m cùng vương c h u bọn hắn nói chuyện phát hiện báo yêu lại muốn trượt này chỗ nào có thể làm cho hắn chạy mất có tốt đồ vật liền nên học được chia sẻ chỉ là cái này báo yêu rõ ràng không có giác n ộ không có biện pháp chỉ có tự mình động thủ mãng mưu đạp sơn kình là một môn rất không tệ công pháp hai chân tụ lực tốc độ nhanh đến c ự c hạn trực tiếp hướng phía báo yêu đuổi theo ánh trăng bắn tung tóe nhường lâm p h ạ m đầu chọc tản ra dị dạng con t r ạ c h thiết đầu công lâm p h ạ m không nói hai lời báo yêu tốc độ mặc dù nhanh có thể hắn cũng không phải nói đùa cả người cũng đánh tới đụng đầu vào báo yêu sau lưng ẩm báo yêu cảm giác sau lưng liền phảng phất đức gãy to lớn lực đạo quét sạch toàn thân trong lòng gọi thẳng nhân loại đầu làm sao có thể cứng rắn như thế báo yêu thực lực so hát hồ yêu lợi hại hơn rất nhiều nếu như hắn dừng lại nghiêm túc cùng lâm p h ạ m đánh nhau một trận có lẽ có thể c h è o c h ố n g một hồi nhưng thật đáng tiếc báo yêu nhìn thấy lâm p h ạ m liên tục chém giết mấy vị tiên thiên cảnh cừng giả gan báo cũng bị bị hủ chảy mật căn bản cũng không có dũng khí cùng lâm phàm chống lại chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này chưa chiến chức e sợ khí thế đều đã yếu thành cái dạng này còn thế nào đánh yêu ma ngươi thật sự là gan to bằng trời dám đến nhân loại thành trì càng h ằ n g rỡ ngươi nói ngươi đêm nay có thể lì khai sao lâm p h ạ m bắt lấy báo yêu vằn cái đôi cánh tay đột nhiên hất lên đem báo yêu đập xuống đất có lẽ báo thân thể cũng rất có c o giãn trực tiếp từ dưới đất bật lên tới báo yêu kinh sợ bén nhọn móng đ u ố t mang theo nồng đ ậ m yêu khí chụp vào lâm p h ạ m một chảo này ẩn chứa báo yêu phẫn nộ ta đều đã muốn đi ngươi còn muốn thế nào nhưng ngay sau đó báo yêu không dám tin nhìn một màn trước mắt hắn không nghĩ tới cái này nhân loại vậy mà trực tiếp dùng năm ngón tay hướng phía hắn trộp tới hôn đản đây là tại đ ụ c nhã ngươi báo yêu ra ra sao là lâm phàm năm ngón tay cùng báo yêu móng nuốt đụng vào nhau thời điểm hoa lửa bắn tung tóe xoạt xoạt báo yêu móng nuốt trực tiếp vỡ nát lâm phàm thuận thế nắm lấy báo yêu chân trước đem ngã xuống đất sau đó nắm lấy báo yêu chân sau dùng sức hướng phía hai bên xe rách phốc phốc nắt nắt báo yêu giữ tận bộ mặt biến tiêu hồn bắt đầu lâm phàm nắm lấy báo yêu chân sau sau đó nhắm ngay báo yêu đầu trực tiếp một cước đ ặ p xuống thổi phu một tiếng đầu liền cùng dưa hấu giống như trực tiếp nổ tung ai chính là đơn giản như vậy cùng nhẹ nhóm Phạm phải không tục ta, ta phải đi tu tiên. được đã đi dung lâm phạm ngầm đầu sờ lấy sáng lên đầu trọc lớn nhìn qua bầu trời nửa tháng hắn muốn đi trên mặt trăng đi tiểu có thể cho cái cơ hội sao ân cắt toàn thân run lên hơi sợ nói vương minh ngươi cái này thuộc hạ có chút tàn nhẫn a đừng đề cập ân cắt có ý tưởng này chính vương chu cũng xem mắt t r ò n tròn thật ác độc thủ đoạn mặc dù đối phương là yêu ma có thể thủ đoạn này cũng không tránh khỏi quá lợi hại đại nhân trong đ i ệ lao những cái kia ra hỏa xử lý như thế nào lâm phạm hỏi tuân theo thả rằng rất nhầm không thể bông tha phương châm hắn muốn đem trong địa lao tam đương ra nộ hà thiên chém đừng tuyệt đối đừng không thể lại giết giết nộ hà thiên liền thật không có chứng cứ ân các nói vương chu nói được rồi giao cho giao long bang liền tốt ân nhị đương ra cùng bọn hắn không phải một đám chỉ là đáng tiếc đến bây giờ cũng không biết rõ bọn hắn cùng yêu ma ở giữa cấu kết đến cùng liên lụy đến bao nhiêu người lâm phàm đối với mấy cái này sự tình một chút hứng thú cũng không có đại nhân chuyện kế tiếp liền các ngươi nhìn xem làm ta đi về trước lâm phàm phất tay trực tiếp rời khỏi nơi này đối với không thể đem nhốt tại trong địa lao tam đương ra một đợt thu hoạch hắn là thật có chút bất đắc dĩ được rồi được rồi đêm nay chém giết bốn vị tiên thiên cảnh đã rất không tệ còn muốn nhiều như vậy làm gì vương chu nhìn xem lâm phàm bóng lưng rời đi càng thêm vững tin muốn đem lâm phàm đưa đến tiên môn ý nghĩ đó là cái nhân tài nhưng không phải cho tại giang đô thành nhân tài tại đây giang đô thành quá nhỏ căn bản dung không được hắn coi như cưỡng ép dung hạ cũng là tại chậm trễ hắn tương lai trong phòng lâm phàm vội vã đóng cửa g i địch có chút kích động một mực không có xem xét rơi xuống hiện tại phải hào hào kiểm tra một cái thu hoạch được một trăm n h ngân lượng thu hoạch được công pháp quyền đạo thiên thiên cấp thu hoạch được tu vi tám mươi năm thu hoạch được bộ pháp vân du tứ bộ nhất lưu thu hoạch được linh căn kim linh căn mảnh vỡ một cái thu hoạch được thiên phú thần thông trùng thứ bạo phát thanh đồng cấp thu hoạch vẫn là không tệ nhưng là căn cứ nhân số m à tính bốn vị tiên thiên cảnh cường giả vậy mà chỉ cấp những n à y đồ vật đã nói lên lần này rơi xuống tỷ lệ cũng không cao còn có một môn tiên cấp công pháp cũng coi là không lỗ quyền đạo tiên thiên cấp đại khai đại hợp trí cương quyền pháp nương t ụ tự thân khí thế có thể buộc phát ra khí thôn sơn hà chi uy quyền ý tăng thức quyền khuynh thiên hạ quyền nghi giang sơn quyền vi thiên đ i ệ m đồng thời còn rơi xuống một môn bộ pháp bộ pháp là hắn hiện tại tương đối khiếm q u y ế t hắn có sậu kinh thiên phú thần thông nhưng là cái này thần thông chỉ thích hợp chạy trốn tránh né nguy hiểm không cách nào chủ động thi triển trong chiến đấu cũng liền một cái mãng như đạp sơn kình có thể phụ tám một hai thế nhưng là công pháp này là gia tăng lực bộ pháp cũng chính là c ư ờ n g mãnh dũng cảm tiến tới tính linh hoạt cực thấp vân du tứ bộ nhất lưu hữu tấn phi phủ phiêu hốt như thần động vô thường tắc như nguy như an bộ pháp bốn thức nhất bộ hành không nhị bộ đăng thiên tam bộ phong hành tứ bộ thần du không tệ dựa theo hiện tại tình huống đến xem hắn đã trở thành thế giới p h ạ m tục đại cao thủ còn có cái này tám mươi năm tu vi hắn đã nói nha báo yêu không kém có thể cuối cùng làm sao lại đơn giản như vậy nhẹ nhõm giết chết đâu nguyên lai、like、cùng báo yêu đánh nhau thời điểm hắn tu vi đã không phải là một trăm bảy năm mà là một trăm tám mươi bảy năm đây không phải c ố ý ư ớ c hiếp người nha kim linh căn mảnh vỡ tạm thời vô dụng xem ra cùng nghĩ cần hợp thành cuối cùng cái kia chỉ có thanh đồng cấp thiên phú thần thông tự nhiên không cần nhiều lời h i ệ n nhiên chính là báo yêu kẹo kiệt ra hỏa rõ ràng là một đầu sắc hóa hình đại yêu ma lại chỉ cấp một môn thanh đồng cấp thiên phú thần thông có ý tốt sao chém giết báo yêu thời điểm hắn nhìn qua báo yêu có thể rơi xuống vật phẩm trong đó có một cái hoàng kim cấp thiên phú thần thông đáng tiếc ca vận khí không phải quá tốt chỉ cấp một cái thanh đồng cấp thiên phú thần thông t r ù n g thứ bạo phát nhìn kỹ không thể nói trên lệnh nhưng cũng không thể đã nói xong vô cùng chúng thứ bạo phát t h a n h đồng cấp tiên tiên h cảnh báo yêu thiên phú thần thông có thể tại ngắn thời gian bên trong tăng lên tự thân tốc độ tiếp tục thời gian ngắn ngủi lại làm cho nhân vọng đùi không kịp a n đất đa ngươi hơi thỏa mãn điểm kỳ thật rơi xuống những này đều đã rất không tệ mà lại phụ trợ nhỏ giao diện cũng theo mới vật phẩm rơi xuống phát sinh một chút biến hóa Tính danh, Lâm Phạm. Lincoln, không. Cảnh giới, Thiên Thiên、cảnh. Tu Trư Trùng Tràng, Bất nhập lưu, Thải danh, Linh Can, Khung. Cảnh Cảnh. năm Công Nhập Phạm. Pháp, Lâm Liêu, giới, Vi, Giã mãng n h i u đạp sơn kình nhất lưu ngũ tuyển sát phạt thủ nhất lưu quyền đạo tiên thiên cấp bộ pháp vân du tứ bộ nhất lưu thiên phú thần thông g i a d à y t h ị thô h á c thiết cấp sâu kinh ngụy thanh đồng cấp phong mang ngụy hoàng kim cấp chủng thứ bạo phát thanh đồng cấp vật phẩm kim linh c ă n mảnh vỡ một tu vi đạt tới một trăm tám mươi bảy năm có thể cảnh giới vẫn như c ũ là tiên thiến cảnh xem ra đây là sự thực muốn bức bách tự mình đi tu tiên a nếu không tăng lên không lên đây không thể không nói ngoa tảo vô tình chương sáu mươi sáu đừng tới đây thôi quá a hôm sau trong địa lao các ngươi bọn này ra hỏa cũng xốc lại tinh thần cho ta đến coi như các ngươi vận khí tốt đều có thể l y khai lâm phạm tâm tình rất tốt tối hôm qua thu hoạch rất phong phú nhường tâm tình của hắn cũng hơi có chút biến hóa ngoa tào làm sao thúi như vậy ai tại địa lao bên trong đ i b ị có hay không điểm chức nghiệp tố dưỡng liền không thể cho ta kìm nén sao lâm phạm hùng hùng hổ hổ đi đến đâm đầu đi tới chính là vương bảo lục bảo lục trạng thái tinh thần không phải rất tốt thậm chí còn có chút mệt mỏi bảo lục ngươi đây là cái gì tình huống tối hôm h ô qua k người có trở về. v Lâm Phạm hỏi. ơ n kiên định nói, đầu lĩnh, ngươi g Bảo Lục đầu nhiệm gì? tối hôm qua trước khi rời đi nói qua ngày mai sẽ phải phóng bọn hắn ly khai liền cuối cùng một đêm muốn cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu muốn đem bọn hắn phân cho đánh ra tới vương bảo lục nói sau đó càng nghĩ càng giận liền nói tiếp thế nhưng là chuyện quá đ á n g tới ta không nghĩ tới bọn hắn nín phân nín lợi hại như vậy mấy canh giờ cũng không có hoàn thành đầu nhiệm vụ cho nên ta cùng các huynh đệ liền một mực đánh xuống bất quá cũng may cuối cùng rốt cục đánh xuống đầu lĩnh ngươi có thể yên tâm những này ta cũng từng cái kiểm tra qua tuyệt đối không có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu lâm p h à m nghe nói bảo lục nói những lời này về sau c h i ệ t để lâm vào m ộ n g thần cả người đều đã mắt trợn tròn thậm chí cũng không biết nên nói cái gì nếu như nhất định phải nói đó chính là ngoa tạo vô tình hắn là thật không nghĩ tới bảo lục vậy mà như thế nghe mình lúc ấy hắn liền tùy tiện nói một chút bởi vì có người muốn chặt càng là quên chi sau đầu thật không nghĩ đến a bọn hắn vậy mà thật dựa theo tối cao quy cách giải quyết đầu lĩnh vừa mới ngươi nói thối chính là đúng nếu như không thối đó chính là nhóm chúng ta làm việc bất lợi c a n nguyện bị phạt vương bảo lục tự hào nói hoàn thành đầu chuyện phân p h ó hắn cũng cảm giác tự mình là hữu dụng là có năng lực hắn nghe láo cha nói qua nếu như lãnh đạo tín nhiệm ngươi mà ngươi không cách nào giải quyết tốt đẹp lãnh đạo muốn ngươi giải quyết sự tình như vậy ngươi chính là thất trách bây giờ hắn có thể vỗ ngực tự tin tự hào nói cho cha cha ta không để cho ngươi thất vọng càng không có nhường đầu thất vọng lâm phàm nhìn xem bảo lục thân sắc còn có thể nói cái gì chỉ có thể vỗ bờ vai của hắn nói bảo lục làm cho gọn gàng vào đầu rất vui mừng không có nhìn lầm ngươi nghe được đầu như vậy tán dương vương bảo lục thẳng tắp dáng người biến càng thêm thẳng tắp là đầu phân ưu giải nạn là thuộc hạ chuyện nên làm lâm phàm còn có thể nói cái gì chỉ có thể lạnh nhạt nói ngoại trừ nộ hà thiên những người còn lại cũng thả vâng đầu bảo lục đáp sau đó lập tức nhường các minh đệ hành động tuy nói hoàn cảnh bây giờ có chút hôi h ố i nhưng thân là bộ khoái bọn hắn trước nghiệp tố dưỡng vẫn là tồn tại có thể kìm nén lúc này chu hậu chật vật không chịu nổi tóc thai bụ xù quần áo bẩn thiệu giấm họ lâm ta là sẽ không bỏ qua ngươi hắn biết rõ khẳng định là giao long bang cho quan phủ áp lực quan phủ chống đỡ không nổi hiện tại muốn thả bọn hắn ly khai đối mặt như thế phách lối ra hỏa há có thể dung nhẫn thật không có ý tứ hiện tại lâm p h à m thật nhịn được tuy nói hắn rất muốn một cước đ ặ t tới thật là sợ hãi một cước liền để đối phương phân theo trong đúng quân bay ra kế chân có chút bị đ i ề n hắn là nho nhã chi sĩ nói câu không khoác lác tuy nói hắn là giao long bang khai sơn đường quản sự nhưng hắn còn có một thân phận khác đó chính là sáu năm trước tú tài có thân phận như vậy cũng đủ để chứng minh hắn là một vị văn nhân bây giờ gặp đãi ngộ như vậy nội tâm của hắn trong nháy mắt ấu ám vậy mà không nhìn thấy phía trước đạo lộ lâm phàm đi vào nộ hà thiên trước mặt ngươi cũng có thể ly khai nhớ kỹ có sự tình cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy nhưng không thể không nói thật không c o i ý tứ đưa ngươi phân cho đánh ra đến thâm biểu ấ y náy nói xong lời này hắn liền cách nộ hà thiên xa xa liền sợ hương vị phiêu tán đến trên thân hắn là biết đến phân vị sao lại thối đó là bởi vì trong không khí nổi lơ lửng phân phân tử thân ở mùi thối bên trong người mỗi giờ mỗi khắc không phải tại an phân chỉ là rất đáng tiếc loại này cấp cao c h i thức người bình thường là không biết đến nộ hà thiên một câu cũng không muốn nói chỉ là nhìn về phía lâm phảm nhãn thần tản ra vô tận l ử a giận hắn không thể đem lâm phảm cho nuốt mất địa lao bên ngoài ân cắt mang theo bang chúng chờ đợi trong địa lao người tuy nói hắn bản thân bị trọng thương nhưng có sự tình nhất định phải trong đêm xử lý đệ nhất thời gian hắn liền đem giang đô thành tình huống hồi báo cho tổng đường việc này hắn cũng không muốn liên lụy đi vào đại đương ra cùng yêu ma cấu kết phía sau phải chăng có người hắn một chút đều không muốn biết rõ giải quyết đại đương ra là được sự tình khác q u n nhiều ngược lại sẽ bỏ m ệ n h rất nhanh nộ hà thiên bọn người theo mở tối địa lao đi ra nhìn thấy phía ngoài trói trang bọn hắn liền phảng phất vào nước con cá tuy nói cái tắt một ngày thế nhưng là đối bọn hắn tới nói liền phảng phất bị nhốt một năm lúc này hắn nhìn thấy đứng ở đằng xa ân c á t lập tức hưng phấn chạy tới nhị ca ngươi cần phải cho đệ đệ tìm về tràng diện a ân c á t vốn muốn nói thứ gì có thể lập tức hắn đã nghe đến gì thường gây mùi hương vị trực tiếp đưa tay đừng tới đây thú chết ra có ai không bắt lại cho ta đi theo ân cắt mà đến bang chúng lập tức tiến lên có thể đến gần thời điểm bọn hắn bị nộ hà thiên mùi trên người cho nghiêm trọng bị sặc ngay làm sao lại thúi như vậy đây là mới từ trong hầm phân mới ra ngoài đi nhị ca ngươi đây là ý gì nộ hà thiên kinh ngạc đạo căn bản là xem không hiểu việc này là cái gì tình huống ân cắt không muốn nói nhiều nhiều người phức tạp chuyện xấu không thể chuyển ra ngoài mang về sau đó hắn ôm quyền đạo vương minh những năm gần đây là thật xin lỗi ngươi cũng biết rõ ta là bị giáng chức đến nơi đây nản lòng t h o i trí không hỏi thế sự thật không nghĩ đến nơi này giao long bang trái với bang quy đến trình độ này sau này ta hội chủ cầm đại cục hy vọng có thể cùng quan phủ cùng tồn tại không dám vương chú nói giao long bang tại hoàng triều bên trong các nơi đều là nhưng vẫn luôn bị hoàng triều cho phép tự nhiên là có nguyên nhân nếu như nộp hoành ước ngạnh làm dân chúng lầm than hoàng triều khẳng định cái thứ nhất sẽ không đồng ý ân các không nói thêm gì trực tiếp dẫn người ly khai giang đô thành dân chúng sôi chảo bọn hắn nhìn thấy giao long bang tam đương ra bọn người rất là chật vật đi trên đường hơn nữa nhìn bộ dáng giống như tình huống còn rất khớp ổn đồng thời mùi thối ngốc trời đơn giản so trao còn t ú i hơn bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì thế nhưng biết rõ những này ra hỏa tại địa lao bên trong tuyệt đối thủ cực lứa tội không thấy được có người liền đi đường đều đã đi không được sao địa lao bên ngoài vương chu nói đoạn này thời gian ngươi đưa trong tay sự t ì n h giải quyết một cái nên ly khai giang đô thành đi tham gia tiên môn khảo hạch nhanh như vậy lâm phàm kinh ngạc chính hắn cũng nghĩ ra đi đợi tại giang đô thành đích thật là dễ chịu thế nhưng là tầm mắt không đủ rộng không đủ xa không nhìn thấy càng nhiều đồ vật vương chu vỗ lâm phà vai ngươi là ta xem chọn người ngươi chính là một nhân tài lưu tại giang đô thành nhân tài không được trọng dụng bên ngoài mới là ngươi hẳn là có thế giới lâm p h à m g ậ t đầu không nói gì nữa chỉ là hơi có chút không bỏ mới vừa có một đám tiểu đệ cứ như vậy tách rời khó chịu a chương sáu mươi bảy ly khai giang đô thành tin tức ngầm mãi mãi cũng là truyền lại nhanh nhất không quan tâm là thật là giả đối dân chúng tầm thường tới nói chỉ cần có thể giải quyết nỗi khổ trong lòng buồn b ự c đó chính là thật giang đô thành các nơi cũng lưu truyền liên quan tới quan phủ cùng giao long bàn sự tình các ngươi nghe nói không bị giam tại địa lao bên trong những cái kia giao long bang bang chúng tối hôm qua gặp cúc hình buổi sáng được thả ra thời điểm cũng không thể đi bộ hơn nữa còn có rất túi mùi thối phiêu t á n ra cúc hình đây là cái gì hình phạt chính là cái kia cúc ca cái nào cúc được rồi ngươi không xứng biết những chuyện này nói cho các ngươi biết tối hôm qua trên đường phố phát sinh đại chiến giao long bang đại đương ra bị đầu chọc bộ khoái rết đi tràn g diện một lần rất huyết tinh đừng hỏi ta là thế nào biết đến ta nửa đêm đi tiểu trốn ở trong ngõ nhỏ nhìn lên đến các loại tin tức ngầm phát ra có là thật nhưng có cũng là giả ân cắt thân là giao long bang nhị đương ra vốn là bỏ mặc bất kỳ chuyện gì nhưng là hiện tại không có biện pháp hắn không thể không quản nếu quả như thật xảy ra chuyện hắn tự nhiên cũng sẽ bị truy trách tam đương ra nộ i hà thiên vốn cho rằng trở lại giao long bang chính là về tới nhà có thể cảm nhận được trong nhà ấm áp thật không nghĩ đến trực tiếp liền bị giam giữ tại giao long bang trong địa lao tiếp nhận thẩm vấn biến hóa như thế nhường nộ i hà thiên có chút không có phản ứng tới tại giải quyết đại đương ra cùng tam đương ra sự tình trước đó ân cắt đem giao long bang tất cả bang chúng cũng tụ tập cùng một chỗ về phần tám vị đường chủ cũng là như thế trong lòng bọn họ cũng rất sợ hãi bất an dù sao giao long bang nội bộ phát sinh biến hóa l o n g trời lở đất đã triệt để lật trời ân cắt đem giao long bang bang quy lấy ra nhường bọn hắn từ nay về sau nhất định phải tuân thủ nếu không một con đường chết dĩ vãng bọn hắn có dũng khí như vậy phách lối đó cũng là đ ư ờ n g gia cho phép bây giờ đã từng không hỏi thế sự nhị đ ư ờ n g gia chủ trì đại cục bọn hắn còn có thể nói cái gì tự nhiên là một câu đều không cách nào nói chỉ có thể tuân thủ đối với lâm phàm tới nói phát sinh loại này trọng yếu như vậy sự tình sao có thể che giấu Tự bởi vậy chuyện lúng túng phát sinh đầu chọc kiểu tóc trong thành càng ngày càng lưu hành đầu chọc bộ khoái lâm phảm chỉ chát người cũng bán càng ngày càng hỏa khẩu hiệu cũng theo bắt đầu đi ngang biến thành hiện tại dù sao theo ngươi đi một ngày này một đám đầu chọc bộ khoái đi trên đường phố bọn hắn phát hiện chúng quanh có rất nhiều bách tính cũng mang một cái đầu chọc hiện tại biến hóa nhường bọn hắn đều có chút không quá thích ứng đáng sợ đã từng bị bọn hắn ghét bỏ đầu chọc t i ể u tóc vậy mà trong nháy mắt b ú t lửa kia tiệm cắt tóc lao bản cũng là kiếm lời nằm mơ đều nhanh cười ai bảo lâm p h ạ m chính là tại hắn tiệm cắt tóc lý đầu rất nhiều bách tính cũng muốn dùng tự mình bóng loáng ra đầu cảm thụ một cái cho lâm bổ đầu cạo đầu công cụ là dạng gì cảm giác đầu lĩnh hôm nay chúng ta không rèn luyện sao vương bảo lúc hỏi bọn hắn mười lăm vị người mới bộ k h o i đã tại giang đô thành rất có uy danh lúc về đến、nhà. t r u n g quanh láng giềng nhóm cũng q u ă n g tới hâm mộ n h ã thần có khi đều sẽ lặng lẽ nghe lén nhìn xem bọn hắn cũng đang nói cái gì khen ta thông minh vẫn là khen ta đẹp trai đâu lâm phàm nhìn xem mười lăm vị tiểu đệ không nói gì mặc dù trung đụng thời gian không dài nhưng là cũng thành lập thâm hậu đại ca cùng tiểu đệ tình nghĩa lâm phàm mang theo bọn hắn đi vào thành cửa ra vào liền không có tiếp tục đi lại mà là đang chờ đợi rất nhanh vương chu cùng triệu đức thịnh d ắ t ngựa đi tới đồng thời cũng cho lâm phàm mang đến gánh nặng rời đi thời gian chính là nhanh như vậy thiên môn khảo hạch thời gian mau tới hắn cảm giác tự mình dù là tạm thời không có linh c a n nhưng lấy dạng này võ đạo cảnh giới hẳn là tương đối nổi tiếng tương đối được hoan nghênh h u ố h ổ hắn cũng bức thiết muốn đi xem một chút vương chu đi vào lâm p h ạ m trước mặt vỗ bờ vai của hắn đoạn này thời gian vất vả ngươi đại nhân cái này có cái gì vất vả hay không phải làm lâm p h ạ m cười nói sau đó hắn nhìn về phía các tiểu đệ các m i n h đệ lúc đầu nghĩ sớm một chút nói cho các ngươi biết nhưng ly biệt mãi mãi cũng là như vậy thương cảm liền không có nói cho các ngươi biết hiện tại ta muốn ly khai đi tham gia tiên môn khảo hạch về sau chúng ta bộ khoái vinh dự cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi lâm phàm cảm giác lưu tại giang đô thành cứ như vậy trộn lẫn bối tử giã là lựa chọn tốt có thể trước đây nâng chính là khác gặp được tiên môn cao thủ bằng không hắn sợ c h ấ n không được đối phương đầu lĩnh ngươi nói ngươi muốn rời đi nơi này vương bảo lục ngộng nhưng lúc này đừng nói hắn ngộng liền liền khác tiểu đệ cũng đều như thế trong lòng bọn họ cũng minh bạch vô cùng đầu đuối bọn hắn đến cùng tốt bao nhiêu dù là trung đụng thời gian rất ngắn thế nhưng là bọn hắn thật đã đem lâm phàm xem như bọn hắn cả đời đầu ân cùng các ngươi chia tay liền lý khai lâm phạm nói vương bảo lục mở miệng muốn nói gì nhưng về sau cũng không có nói thêm cái gì lộ ra nụ cười nói đầu lĩnh ngươi yên tâm đi có nhóm chúng ta tại tuyệt đối sẽ không đem nhóm chúng ta bộ khoái uy danh làm cho túi đầu lĩnh đây là cha ta làm bánh bao ngươi mang theo ăn đi bảo lục từ trong ngực móc ra bánh bao yên tâm đầu của các ngươi ta chính là ra ngoài một đoạn thời gian chờ tương lai tại tiên môn rừng chân đem các ngươi cũng nhận được tiên môn lâm phạm tiếp nhận bánh bao vừa cười vừa nói đến lúc đó các ngươi có là tiên nhân đầu chẳng phải là hơn có mặt muối ha ha, ha. lâm p h ạ m cười lớn sau đó nhìn về phía vương chu vương đại nhân ta những minh đệ này liền giao cho ngươi còn xin quan tâm chiếu cố bọn hắn yên tâm bọn hắn là quan phủ người tự nhiên cũng là người của ta ta sẽ chiếu cố tốt vương chu nói triệu đức thịnh hướng về phía lâm p h ạ m gật gật đầu ra hiệu hắn yên tâm l y khai giang đô thành có bọn hắn liền sẽ không có việc vương đại nhân ta cũng nên đi lâm p h ạ m nói theo vương chu trong tay tiếp nhận gánh nặng còn có một cái thẻ bài đây là công lao thẻ bài phía trên có giang đô thành quan phủ ghi lại trong danh sách công lao vương chu nhập tiên môn vô vọng c a m t â m tình nguyện đưa cho lâm phạm chính là hy vọng có thể nhường lâm phạm nhập tiên môn lên đường bình an nhớ lấy gặp được chuyện quái gì, không nên hỏi nhiều cũng không cần còn nhiều đến chiêu lộ thành liền sẽ nhìn thấy tiên môn khảo hạch tiêu chí vương chu lôi kéo lâm phạm căn dặn một ít chuyện lâm phạm từng cái nghe vào trong lòng sau đó cùng đám người chia tay trực tiếp lên ngựa ra khỏi thành ta sẽ trở lại cũng không lâu lắm phương sa liền chuyển đến lâm phạm thanh â m vương bảo lục không nhịn được khóc người không nỡ đầu ly khai có thể nói cho hắn biết cao trấn bân an ủi bảo lục nói vương bảo lục lắc đầu không thể đầu có tốt hơn phát triển cũng có thể trở thành tiên môn đệ tử ta vương bảo lục sao có thể bởi vì chính mình không bỏ liền để đầu trong lòng khó chịu chỉ có nhường đầu minh bạch nhóm chúng ta có thể đem bộ đầu làm tốt đầu liền có thể yên tâm ly khai nói nói bảo lục cảm xúc liền khó mà khống chế hoa ta không nỡ đầu ta khó chịu trước kia bởi vì ta quá đẩn liền thường xuyên t h ụ người khác c ư ớ c hiếp về sau theo đầu mới khiến cho ta minh bạch cái gì gọi là tự tin đầu đi tiên môn nhóm chúng ta cũng không thể lạc hậu về sau cũng muốn kiên trì huấn luyện tương lai đầu nếu là trở về nhìn thấy nhóm chúng ta vẫn là như vậy khẳng định sẽ rất thất vọng các huynh đệ chúng ta tiếp tục rèn luyện chương sáu mươi tám khảo hạch bắt đầu số ngày sau chiêu lộ thành ngoa tảo ngự xoa thật lớn a lâm phạm ngồi trên lưng ngựa nhìn trước mắt thành trì trong lòng rung động vô cùng tha thứ hắn chỉ có thể dùng dạng này từ để diễn tả chiêu lộ thành cho hắn rung động hắn là thật nghĩ không ra làm sao tới hình dung xét đến lúc dùng mới thấy ít đây chính là lâm phạm hiện tại cảm giác huynh đ à tốt văn hải chiêu lộ thành là tiên môn khảo hạch tri thành cũng xưng trèo lên thiên thành thường nhân gặp đều sẽ nói như vậy thịnh thế chi thành như trên trời cung điện thế nhưng là đến huynh đài nơi này lại lạ như vậy hình dung chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy có thể hôm nay gặp mặt quả thật là bất phảm một đạo thanh âm không hài hòa theo phía sau chuyển đến lâm p h à m quay đầu nhìn lại đằng sau có mấy vị cưới ngựa tuấn nam mỹ nữ xem trang phục liền biết rõ là hào môn thế gia đệ tử cùng hắn cái này là bộ khoái so sánh với đến tự nhiên hơn người một bậc những cái kia nam nam nữ nữ cũng cười yếu ớt cũng có không hề cố kị cười nhìn về phía lâm p h à n n h ã thần t ự như là lại nhìn một cái mù chữa giống như không có đọc qua sách người tại những thế gia này đệ tử xem ra liền cùng phế vật ngoa tạo loại này tình huống có chút quen thuộc làm sao cảm giác cái này giống như là mới từ tân thủ thôn đi tới sau đó liền gặp được trang bức nhân vật phản diện mà hắn bởi vì nhịn không được ngang nhiên xuất thủ đem bọn này ra hỏa lốp bốp đánh một trận tơi bời từ đây mở ra đánh nhỏ tới giả đưa kinh nghiệm thịnh thế con đường lâm phạm nhìn đối phương vài lần đem những này ra hỏa dung mạo ghi ở trong lòng trước chờ ta gia nhập t i ê n môn chờ đến tiên môn lại đến hào hào giáo hấn người nhóm sau đó cũng lờ đi những này ra hỏa trực tiếp vào thành chiêu lộ thành không hổ là đại thành trì hoàn toàn chính xác không phải giang đô thành có thể sánh được giữa hai bên tranh lệch nhưng nói là ngày đêm khác biệt giang đô thành bách tính đông đảo mà ở trong đó lại là nhiều rất nhiều giống lâm phạm dạng này người tại vào thành không bao lâu về sau hắn liền thấy cột công cao đứng nơi đó rất nhiều người hiếu kỳ đi lên xem một chút nguyên lai、like、là cùng tiên môn khảo hạch có quan hệ dựa theo ngày hôm đó kỳ tính toán một cái hẳn là ngày mai không biết do lý trí dũng bọn họ có phải hay không cũng tại chiêu lộ thành lâm phạm suy nghĩ hắn với bên ngoài tình huống là tương đối xa lạ nhưng là những này cũng không trọng yếu trước tìm địa phương ở lại liền chờ ngày mai tiên môn k hảo hạch hắn hiện tại có chút hoảng không hoảng hốt không được ca cho đến bây giờ hắn chỉ có linh căn mảnh vỡ hơn nữa còn không cách nào sử dụng nói ngay thẳng điểm chính là không có linh căn người không phải hắn không muốn có linh căn mà là chém giết đến bây giờ linh căn tỷ lệ rơi đổ thật thấp đáng sợ được rồi nghĩ quá nhiều ngược lại không tốt giống ta như vậy như thế người ưu tú lấy tiên môn người thuệ nhãn tuyệt đối có thể phát hiện giống ta bực này người ưu tú trên người tránh quan điểm có lẽ là bởi vì tiên môn khảo hạch nguyên nhân bên trong thành nhà trọ đắt kinh khủng một ngày giá tiền có thể tại giang đô thành ở một tháng có thể mấu chốt chính là làm ăn này còn tốt đáng sợ đem đồ vật cất kỹ về sau hắn liền đi trà lâu nghe một chút một chút tin tức ẩ m khi hắn đến trà lâu thời điểm phát hiện bên trong khách nhân so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn cũng sớm đã không có vị trí nhưng là những này cũng không ảnh hưởng hắn tại trà lâu nghe ngóng tin tức tâm không có vị trí liền không có chứ sao đứng ở nơi đó đập lấy dưa t ử giã là đồng đạm lâm phạm dựa vào cây cột nghe chung quanh đủ loại màu sắc hình dạng nhân c h i ở giữa nói lời nói tìm kiếm hữu dụng tin tức nghe nói lần này tiên môn khảo hạch sẽ dị thường nghiêm ngặt dị vãng lẫn lộn l i n h căn liền có thể trở thành tạp dịch đệ tử bây giờ lại cần nhất phẩm l i n h căn khả năng trở thành tạp dịch đệ tử không thể nào n g ư ờ i nghe ai nói yêu cầu này nhưng là muốn đem rất nhiều người bài trừ bên ngoài đây là nghe ta nhà thất đại cô bát đại di nhi tử bằng hưu thúc thúc nhà nhi tử nói hắn là tiên môn đệ tử lần trước khi về nhà cùng người trong nhà nói người nói lời này một mặt thần khí giống như là nhà hắn nhi tử giống như đương nhiên là thật là giả liền khó nói chắc dù sao một cái dám nói một cái khác vậy mà cũng dám nghe không thể không nói chịu phục vô cùng đối với lâm p h ạ m tớ nói cái này có chút hố đừng nói là nhất phẩm linh căn liền liền lẫn lộn linh căn đều không phải là nếu như đối phương nói đều là thật kia không thể không nói nhập tiên môn có chút độ khó a hắn nhìn qua nhiều người như vậy có được linh căn cũng liền mấy cái kia đủ để chứng minh bình thường người bình thường muốn ra linh căn khả năng rất thấp tiếp tục nghe ai từ khi mười năm trước chúng ta chiêu lộ thành ra một cái cựu phẩm linh căn ra hỏa về sau nơi này liền trở thành tiên môn khảo hạch chuyên dụng địa phương không chỉ có thụ chú ý còn nhường rất nhiều người thừa này cơ hội phát tải lao ca ta là theo nơi khác tới ngươi nói cho ta một chút cái này cựu phẩm linh căn là cái gì tình huống ta đây đây biết rõ cựu phẩm linh căn là cái gì dù sao chính là rất cao ngươi nghĩ à trước kia lẫn lộn linh căn liền có thể trở thành tạp dịch đệ tử ngươi nói cựu phẩm là cao bao nhiêu dù sao ta là thấy được cùng ngày tình cảnh kia tiên môn khảo hạch người trực tiếp cũng ngộng liên tiếp xuống tới khảo hạch cũng bởi vì đệ tử này mà tạm dừng ta cho ngươi biết kia có cựu phẩm linh căn ra hỏa chính là trước kia chúng ta trông thành một cái nghèo khó bách tính nhi tử hắn cùng hắn mẹ sống nương tựa lẫn nhau liền ăn cơm cũng thành vấn đề thật không nghĩ đến cũng bởi vì có được cựu phẩm linh căn nhất phi trung tiên liên đối lấy mẹ hắn cũng đi tiên môn qua tốt thời gian đi ngươi nói hâm mộ không hâm mộ người t r u n g quanh kinh hô lên cũng bị đối phương nói tin tức này cho kinh đến không nghĩ tới một cái bình thường nghèo khó bách tính nhà đều có thể ra lòng thật sự là để cho người ta khó mà tưởng tượng lâm phạm không biết rõ những người này nói thật giả thế nhưng là từ nơi này hắn có thể suy đoán ra một chút hữu dụng tin tức linh căn đẳng cấp hơi nhiều t ỉ như theo linh căn m ả n h vỡ lẫn lộn linh căn nhất phẩm nhị phẩm mai cho đến cử phẩm cùng với ngón tay đếm kỹ một cái trong lúc đó nội tâm của hắn thật lạy a sẽ không h ố đi mang yêu thương tâm tình hắn ly khai trả lâu hôm sau tiên môn khảo hạch quảng trường lúc này nơi này đã đứng đầy người rất nhiều người đều trông mong mà đ ố i đãi quan sát lấy phương xa kia không người đại cao chờ đợi tiên môn đệ tử giáng lâm mà lâm phạm đứng ở trong đám người không chút nào thu hút thậm chí đều khó mà hấp dẫn sự chú ý của người khác có lẽ đây chính là phạm nhân bị a y Lúc có trong i hiện thời điểm, phàm nhân dù là tái người ê n nhân nhân dẫn phàm khó hấp chú khác. xuất xuất màu đều t mà là dù sự chú ý của ý ê tiên trên n thuyền nổi đồng bền giữa không chung, thân thuyền lưu chuyển ánh sáng chói mắt, trên thuyền đứng đấy không ít người. bầu lưu trời, một trói mắt, ít t r chiếc giữa đấy đó một vị mặc trường b à o trung niên nam tử ánh mắt thâm thúy nhìn xem phía dưới đã thu nhỏ đến như là con kiến hôi chiêu lộ thành nắm đuốt sợi dâu nói không biết lần này khảo hạch phải chăng có thể ra thiên tài sư minh trăm năm khó ra một vị thiên tiêu bây giờ mới mười năm trôi qua sao có thể tái xuất thiên tiêu nếu quả như thật xuất hiện vậy cái này chiêu lộ thành s ợ là thật tiên gia bảo địa có thể thai n g é n tiên kêu địa phương một bên c ó trưởng kiếm nam tử nói tưởng tượng trước đây tình cảnh kia đích thật là kinh người a cũng thế sư huynh cũng liền thuận miệng nói một chút mà thôi thời điểm không còn sớm khảo hạch cũng muốn bắt đầu hy vọng năm nay chớ để người thất vọng a trung nhiên nam tử nói ngay sau đó đeo kiếm nam tử bước chân hướng về phía trước đặc mạnh sau l ư n g trường kiếm hưu một tiếng bay đến dưới chân kéo lấy nam tử thân thể hướng phía phía dưới bay đi trong chốc lát giữa thiên địa một đạo huênh minh thanh âm vang vọng thiên môn khảo hạch bắt đầu tất cả mọi người phải ồn ào chương sáu mươi chín không có khả năng cái này sao có thể nguyên bản còn có chút tầm ý hiện trường trong n g á y mắt tàn tĩnh tiên môn đệ tử đến khảo hạch chính thức bắt đầu bọn hắn thân là phạm nhân dù là tự tin sau này cũng có thể trở thành trong tiên môn người nhưng bây giờ bọn hắn vẫn như cũ chỉ là phạm nhân tại tiên nhân trước mặt liền cùng sâu kiến nếu như không an ổn điểm hậu quả khó mà tiếp nhận thật mạnh lâm phàm ngẩng đầu nhìn lại chỉ dựa vào vừa mới thanh nhầm kia vậy mà liền chấn động đến trong cơ thể hắn khí tức có chút lộn nếu như đối phương coi đây là thủ đoạn công kích hiện trường có thể đứng không ra hai tay mà hắn tự nhiên cũng là trong đó một vị đại cao trên không nam tử dẫm đạp tiên kiếm chậm rãi rơi xuống cái này khiến tham gia khảo hạch trong lòng người kinh hãi và phần thần tiên thủ đoạn đây chính là chân chính thần tiên thủ đoạn kiếm tiên sao lâm phàm nghi ngờ nhìn xem nhưng rất nhanh hắn liền bỏ đi ý tưởng này làm sao lại là kiếm tiên hẳn là tu vi không có đạt tới lăng không hư đ ộ cần phải mượn ngoại vật phi hành nam tử rơi xuống về sau phi kiếm d ư ớ i chân hưu một tiếng quay chung quanh thân thể của hắn xoay tròn một vỏng bay thẳng trở lại vỏ kiếm bên trong chiêu lộ thành thái vũ tiên tông chiêu quay đệ tử khảo hạch chính thức bắt đầu những năm qua có linh căn người đ ạ tới t tạp linh căn liền có thể trở thành tạp dịch đệ tử nhưng năm nay lại có chỗ cải biến nhất phẩm linh căn người mới tính hợp cách tất cả mọi người xếp thành hàng từng nhóm khảo hạch bắt đầu vừa dứt lời nam tử trực tiếp đi đến đài cao chỗ cao nhất ngồi đài cao trên ghế ánh mắt bao trùm phía dưới lẳng lặng chờ đợi tuy nói ra thiên tiêu khả năng gần như không có khả năng nhưng trong lòng vẫn như cũ có chỗ hứa tưởng rất nhanh có không ít mặc đệ tử phục sức tiên môn đệ tử theo phía sau đi ra duy trì lấy trật tự đem tham gia khảo hạch người chia m ấ y nhóm đồng thời tiến hành lâm phạm đứng ở trong đám người hơi có chút hơi khẩn t r ư ờ n g người khác không biết rõ có thể chính hắn lại là biết mình là không có linh căn người t r u n g quanh tham gia khảo hạch người nhắc lên một chút bạo động hẳn là không nghĩ tới năm nay khảo hạch tiêu chuẩn đề cao có lẽ chính là thái vũ tiên tông đệ tử đầy đủ nhiều lắm năm nay giảm xuống thu người số lượng bởi vậy theo linh căn phẩm giai thượng hạ t a y lúc này hắn cảm giác được có người thủ trưởng rơi vào trên vai của hắn nghi hoặc quay đầu làm gì đứng tại phía sau hắn người trẻ tuổi biểu lâm ộ có có căn? vẻ hơi khẩn、trường. Huynh đại, ngươi có hay không linh Không ngươi đại, biết trường. rõ. l phạm t vốn định cùng cái này ra hỏa hảo hảo trò chuyện chút thế nhưng là nghe tới đối phương nói lời nói này lúc hắn lập tức quay đầu lại căn bản cũng không suy nghĩ nhiều nói một câu nói nhảm nếu như bây giờ không phải tiên môn khảo hạch hiện trường hắn thật muốn một cước đem cái này ra hỏa cho đ ặ p chết cái này phảng phất tham gia trường học khảo thí một vị học bá cùng một vị học cặn bá nói ta thật khẩn trương mặc dù ta là học bá mỗi lần khảo thí đều là niên hữu kỳ thứ nhất ta biết rõ năm nay đệ nhất vẫn là ta có thể ta chính là khẩn trương người trẻ tuổi gặp lâm p h ạ m không có để ý lại hỏi tới vài tiếng gặp vẫn không có để ý tới liền không lại cùng lâm p h ạ m nhiều lời mà là cùng người bên cạnh phản đàm đột nhiên phía trước khảo hạch người truyền đến t h a nhâm võ đạo cảnh giới tiên tiên cảnh nội lực trăm năm võ đạo tư chất thật tốt trong chốc lát trong đám người hét lên kinh ngạc âm thanh sau đó châu đầu ghé thai trò chuyện với nhau lợi hại à, lại là tiên thiên cảnh c ư ờ n g giả nội lực đạt tới trăm năm cái này nếu là có linh căn vào tiên m ô n lập tức liền có thể thoát p h ạ m à. niên kỷ nhẹ nhàng liền có thể có như thế nội lực thật không biết phục d ụ n g bao nhiêu thiên tài địa bảo hẳn là đại gia tộc đệ tử không biết sẽ là cái gì linh căn có thể tuyệt đối đừng là phẩm cấp cao linh căn vậy cái này cũng quá không cho người ta đường x ố n g đi khảo hạch trên ải tên nam tử kia thần khí ngầm đầu là khảo hạch người đem hắn thực tế tình huống nói ra được thời điểm hắn cũng cảm giác vạn chúng c h ú m g ụ vô số ánh mắt hướng phía hắn q u ă n tới kia là hâm mộ ánh mắt đối với cái này hắn đều đã quen thuộc hiện tại đến khảo thí ngươi linh căn đừng quá khẩn trương đem hai tay đặt ở trên mặt kính liền tốt khảo hạch người hướng về phía nam tử ngữ khí ôn hòa vô cùng nếu như đo ra có linh căn yêu cầu không cao chỉ cần đạt tới tam phẩm trở lên đó chính là ghê vớm tương lai tại tiên môn địa vị khẳng định so với hắn cao hơn rất nhiều cho nên giữ gìn mối quan hệ là rất có chuyện tất yếu nam tử tự tin lộ ra nụ cười nói ta biết rõ sau đó hắn đem hai tay đặt ở trên gương trong đầu thì là đang nghĩ sẽ là mấy phẩm linh căn yêu cầu không cần quá cao đến cái thất bát phẩm là được cựu phẩm cũng là không có bất cứ vấn đề gì hiện tại tham gia khảo hạch người đều ngẩng đầu nhìn lại đây là khảo hạch đến bây giờ tạm thời xuất hiện một vị duy nhất tiên tiên cảnh đầy nội lực cường giả thời gian dần trôi qua không khí hiện trường có chút không đúng cho nam tử khảo nghiệm tiên môn khảo hạch viên c h o mày cẩn thận nhìn xem kiểm tra linh căn mặc tính không có bất kỳ phản ứng nào chớ khẩn trương một lần nữa có lẽ xảy ra vấn đề khảo hạch viên nói ừ m nhất định là ta quá khẩn trương nguyên bản nam tử còn rất bình tĩnh nhưng bây giờ cái này tình huống lại là không có chút nào bình tĩnh tại sao có thể như vậy hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng mình là không có linh căn người nhất định là bởi vì thật chặt t r ư ờ n g tài sẽ không có kiểm chắc ra hắn hít sâu một hơi lại đem hai tay thả đi lên mặt kính vẫn không có phản ứng khảo hạch viên nhìn kỹ một chút m ặ t không chút thay đổi nói tiên tiên cảnh đầy nội lực không linh căn không học cách vị kế tiếp cùng vừa mới nhiệt tình thần thái so sánh với đến Tiên một ô n khảo vị tiên môn đệ tử xuất hiện tại phía sau nam tử trực tiếp một kích liền đem nam tử kích choáng sau đó kéo lấy mang rời khỏi hiện trường tiên môn khảo hạch viên nói linh căn kiểm c h a c sẽ không ra sai có lẽ các ngươi võ đạo thiên phú rất tốt nhưng không có linh căn liền không có duyên với tiên môn đây là quy củ cũng là quy định đợi lát nữa ai còn dám ở chỗ này làm cản nghiêm trị không tha khảo hạch tiếp tục bắt đầu vị kế tiếp t r u n g quanh tham gia khảo hạch người an tĩnh bọn hắn không nghĩ tới vừa mới huynh đệ kiệt như thế thế thảm võ đạo lợi hại như vậy vậy mà không có linh căn ngươi nói nếu là có cái tạp linh căn coi như không phù hợp nơi này cũng có thể đi khắc tiên môn thử một lần có thể cái này trực tiếp chính là không linh căn kia cơ bản cũng là triệt để cùng tiên môn vô duyên mãi mãi cũng chỉ có thể là một tên phổ thông phạm nhân Ta sát. Tốt nghiêm h k ắ chương Lâm m t bảy mươi ca lâm phàm hùng hùng hổ hổ đi thời gian từng giây từng phút trôi qua nguyên bản có rất nhiều rất có lòng tin người tại trải qua kiểm chất về sau cũng n g ủ rũ cúi đầu ly khai bọn hắn không nghĩ tới tự mình vậy mà không có linh căn đây là phi thường tàn nhẫn sự tình linh căn so ta tưởng tượng muốn đi ta lâm phàm phát hiện một vấn đề trải qua nhiều người như vậy kiểm c h ấ xuống tới Có đây ư người được ợ c Căn chỉ có mặc có Căn Linh liền là Linh lệ biết gia gia tại vẹn vẹn Hơn nữa nhìn những người này lệ vậy mà tại khoảng 7 phần thế Thế vậy vị. vậy mấy mà mà tử. tử tỷ rõ đệ đệ đ là đáng sợ đến đoạn Đây nào số lượng. Lũng sợ số bực là A. thế gia đệ tử đem tu tiên môn hạm cho lũng đoạn người bình thường muốn có được linh căn liền thật muốn nhìn vận khí hoặc là xem láo thiên gia có cho hay không lịch thiên cải mệnh cơ hội hậu thiên cảnh tứ phẩm mục linh căn hợp cách khảo hạch nhân viên nói tham gia khảo hạch nam tử hoan hô gầm rú kích động đều nhanh phải bay đi lên khảo hạch nhân viên cười còn không tệ xem như hiện nay linh căn phẩm giai cao nhất một vị chúc mừng ngươi thu hoạch được nhập tiên môn tư cách hiện tại đem công lao nhãn hiệu lấy ra liền có thể cho ngươi đăng ký có trong hồ sơ đến đằng sau chờ đợi khảo hạch nhân viên nói nam tử nói công lao ta không có công lao ta là muốn gia nhập tiên môn cũng không phải muốn làm gì cần những cái k i a công lao để làm gì tiên môn khảo hạch nhân viên mặt không biểu tình ngữ khí lanh đạm nói hậu thiên cảnh tứ phẩm m ộ t linh căn không công lao không h ợ p cách vị kế tiếp xôn xao nam tử hoảng sợ nói ta là tứ phẩm mộc linh căn hiện nay cao nhất linh căn liên thông dung cũng không thể giàn xếp sao khảo hạch nhân viên nói tiên môn quy định chính là quy định đây là ai cũng vô pháp cải biến dù là ngươi là thất phẩm linh căn bát phẩm linh căn cũng không thể hỏng quy củ này vị kế tiếp nam tử không cam lòng rất hắn rất muốn nói kêu mười năm trước chiêu lộ thành xuất hiện một vị cựu phẩm linh căn cũng không có công lao làm sao lại gia nhập tiên môn rồi mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy có thể hắn không dám nói ra nếu không chính là không nghể mặt tiên môn hậu quả hậu hoạn vô tận a không biết qua bao lâu lâm phạm đứng tại trong đội ngũ đều nhanh một ngủ đột nhiên có kinh thiên tiếng hò hét vang vọng toàn bộ khảo hạch trang địa nhị lưu cảnh thất phẩm thổ linh căn trên đài cao k i a n g ồ i trên ghế đeo kiếm nam tử đột nhiên đứng dậy nhìn về phía phía dưới sau đó tâm tình kích động ngồi xuống đôi mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn gặp được bà bối hắn không nghĩ tới chiêu lộ thành vậy mà ra thất phẩm linh căn đây đã là rất cao linh căn linh căn chia làm thượng trung hạ ba bậc thập linh căn ném chi không để ý nhất phẩm nhị phẩm tam phẩm thuộc về hạ đảng bốn mình ngũ phẩm lục phẩm thuộc về trung đảng thất phẩm bát phẩm cựu phẩm thuộc về thượng đẳng trong tiên môn phổ thông đệ tử đều là hạ đẳng linh căn coi như phụ trách khảo hạch hắn cũng vẹn vẹn chỉ là ngũ phẩm kim linh căn mà thôi có được thất phẩm linh căn đệ tử chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng tương lai chắc chắn sẽ là t i ề n môn trưởng lao chi lưu ngay sau đó lại có tiếng âm chuyển đến nhị lưu cảnh thất phẩm thổ linh căn điểm công lao đầy hờ、okay. kếch khảo hạch nhân viên vẻ mặt tôi cười hắn hiện tại chính là mở mắt nói lời bịa đặt đối phương căn bản cũng không có điểm công lao nhưng là một cái thất phẩm linh căn đệ tử xuất hiện ở đây nếu như bởi vì điểm công lao liền đem chi bỏ qua đây là muốn bị tiên lôi đánh xuống quy định mãi mãi cũng chỉ là trói buộc người bình thường mà đối với một chút thiên tiêu nhân tài tới nói quy định chính là dùng để đánh vỡ chúc mừng sau này sẽ là đồng môn sư huynh đệ còn xin đến đằng sau chờ đợi chờ khảo hạch kết thúc liền cùng một chỗ hồi trở lại tiên môn nếu như ngươi là thành này cư dân nhưng tại khảo hạch kết thúc về sau từ sư huynh cùng ngươi cùng đi trong nhà cùng người nhà chia tay khảo hạch nhân viên vừa cười vừa nói khuôn mặt tươi cười ấm lòng người để cho người ta nhìn liền không khỏi thân cận mấy phần mẹ nó cái gì quy định không quy định cái này rõ ràng chính là có năng lực quy định chính là ra a lâm phàm m ắ t sắc vô cùng mà lại cũng nhìn kia tham gia khảo h ạ c h người rơi xuống tình huống có cái dám công lao nhãn hiệu thật đúng là đủ hiện thực cũng không lâu lắm vị kế tiếp huynh đài đến p h í a ngươi đứng sau lưng lâm phàm nam tử đẩy hắn nói lâm phàm kịp phản ứng trong lòng bất đắc dĩ hắn đã tiếp nhận hiện thực không có linh căn liền không có tôi không sợ hãi tự mình thế nhưng là có phụ trợ nhỏ người coi như không vào tiên môn còn có thể sẽ chết không thành tiên môn khảo h ạ c h nhân viên tâm tình không tệ vô cùng có thể đi theo chiêu lộ thành phát hiện một vị thất phẩm linh căn đệ tử kia là thiên đại hảo sự ngay tiếp theo hắn thái độ đối với lâm phàm cũng ôn hòa không ít chớ khẩn trương khảo thí mà thôi rất nhanh liền ra khảo hạch nhân viên nói lâm phàm đem hai tay đặt ở khảo thí trên này muốn nhìn một chút võ đạo phương diện như thế nào khảo hạch nhân viên vui vẻ t h ô n g dong tự tại vô cùng có thể ngay sau đó khi hắn nhìn về phía khảo thí đài thời điểm rùi rùi con mắt lại cố gắng chấp chấp mí mắt phán phất là thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật giống như sau đó ngẩm đầu nhìn về phía lâm phàm lại cúi đầu nhìn về phía khảo thí đ à y hô to tiên h thiên cảnh nội lực mát trị số trở lên võ đạo tư chất tư chất yêu nghiệt trong chốc lát hiện trường xôn xao một mảnh ta dựa vào gặp quý đi võ đạo tu luyện cao như vậy làm gì nội lực mát trị số trở lên là cái gì tình huống tư chất yêu nghiệt ta nhớ được không có cái này tư chất đi có không ít người đều không phải là lần thứ nhất tham gia khảo hạch có lẽ cả một đời cũng không có hy vọng nhưng chính là ưa thích tham gia tiên môn khảo hạch lúc cái chủng loại kia cảm giác bởi vậy có người nhớ kỹ võ đạo tư chất tối cao là đặc biệt y ê u trên đài cao đeo kiếm nam tử cũng kinh ngạc nhìn xem lâm p h à m hắn không nghĩ tới vậy mà lại gặp được loại này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sự tình nội lực mát trị số trở lên là một cái rất khó phát sinh sự tình liền cùng yêu ma nhất dạng tu vi đầy trăm năm liền có thể hóa hình mà võ đạo tu vi đạt tới trăm năm liền sẽ không tăng trưởng đã đạt tới giới hạn cần tu hành tiến pháp mới có thể tiếp tục tiến lên nhưng bây giờ xuất hiện một cái nội lực mát trị số trở lên ra hỏa ngược lại để người rất là tò mò nhất là cái này tư chất yêu nghiệt đáng tiếc ca võ đạo có thể đi đường thật sự là quá ngắn tu luyện tới cực hạn cũng chỉ là tiên tiến cảnh tại trong p h à m nhân hoàn toàn chính xác rất cường đại thế nhưng chỉ là t i ê n môn nhập môn cơ sở bất quá điều này cũng làm cho đeo kiếm nam tử đối lâm phảm có chút chờ mong không biết linh căn như thế nào người cái này võ đạo tu vi cùng tư chất thật sự là kinh người đáng sợ a đợi lát nữa cho ngươi khảo thí linh căn chớ khẩn trương rất nhanh liền đi qua hy vọng ngươi khác như lúc trước người kia đ ồ n g dạng khảo hạch nhân viên khôi phục bình tĩnh nói có lẽ là trải qua chuyện lúc trước nhường hắn đã có thể giữ vững bình tĩnh không bị bất luận cái gì đặc thù tình huống khoảng t r ư ờ n g không chỉ là khảo hạch nhân viên chờ mong những cái kia tham gia khảo hạch người cũng đều rất chờ mong có trong lòng người cầu nguyện tuyệt đối đừng có linh căn tuyệt đối đừng có linh căn tốt nhất là cái tạp linh căn lâm p h ạ m đem hai tay lần nữa để lên tiên môn khảo hạch nhân viên cẩn thận nhìn xem thời gian dần trôi qua nguyên bản mong đợi thần sắc biến mất thay vào đó thì là thất vọng sau đó mặt không chút thay đổi nói tiên tiến cảnh nội lực mát trị số phía trên tư chất yêu nghiệt không linh căn không hợp cách lời này vừa nói ra hiện trường vì đó yên tĩnh sau đó có thổn thức âm thanh truyền đến khảo hạch nhân viên vỗ lâm phàm bả vai nói linh căn có hay không thiên quyết định không thể nghĩ chuyện nhìn thoáng chút lấy ngươi tu vi tại thế giới phàm tục cũng có thể phong vương bài tướng lâm phàm cười nói đa tạ an ủi không sao ta chính là đến thể nghiệm một cái mà thôi nhưng là trong lòng cũng là hùng hùng hổ hổ mẹ nó thật sự là làm người tức giận mặc dù biết mình không linh căn nhưng từ trong miệng người khác nói ra được cảm giác thật sự là khó chịu tự mình vận khí làm sao lại kém như vậy đâu kêu đoạn thời gian bạo cho ta một cái hoàn chỉnh linh căn đều thành a lao tử cũng không phải vừa lên đến liền muốn cựu phẩm linh căn chương bảy mươi mốt không bằng quên mình vì người lâm p h ạ m đã làm tốt chuẩn bị đã không có linh căn hắn liền phải tiếp tục xông sáo huynh đ à y người đây thật là để cho người ta rất tiếc nuối võ đạo tu vi cao như vậy thế nhưng lại không có linh căn t i ế c hận thật là khiến người ta t i ế c hận vô cùng đứng sau lưng lâm p h ạ m người trẻ tuổi cảm thán lộ ra rất là tiếc nuối t h ầ n sắc thế nhưng là nhìn hắn cái này t h ầ n sắc căn bản cũng không giống như là đang an ủi ngược lại có chút cười trên nôi đau của người khác ta biết do ngươi rất muốn nhập tiên môn thế nhưng là hiện thực chính là như thế tàn nhẫn đợi lát nữa ngươi hào hào nhìn ta ta sẽ dẫn lấy ngươi hy vọng thành công trở thành tiên môn đệ tử huynh đại nhiều liền không nói đến phía ta nam tử ngang đầu đỡ ngực nhanh chân đi thẳng về phía trước tấm lưng kia phảng phất bao phủ một tầng quan mang kia là người thắng quan mang còn có đ ố i nhân sinh sắp đạt tới đ ỉ n h phong kỳ vọng lâm phàm liếc mắt nhìn cái này ra hỏa dám túi ra hỏa thật muốn đem cái này ra hỏa cho đập chết thời gian dần trôi qua cũng không lâu lắm một đạo tê tâm liệt phế thanh âm theo phương xa truyền lại mà tới làm sao có thể ta là có linh căn người làm sao lại là tạp linh căn ta không tin thanh âm có chút quen thuộc không phải liền là vừa mới ở trước mặt mình trang xiên nam từ sao về phần hắn hiện tại tình huống có lẽ chính là lúc trước quá mức p h á c h lối lao thiên gặp hắn có chút khó chịu cho hắn chế tạo phiền phức cảm giác ngược lại là không tệ vô cùng ly khai tiên môn khảo hạch hiện trường hắn trở lại nhà trọ dắt ngựa đi bộ đi trên đường phố không có linh căn không cách nào gia nhập tiên môn hắn ngược lại là một chút cũng không có thất vọng thậm chí biết được tự mình đang luyện võ phương diện như thế có thiên phú hắn còn có chút cao hứng miễn phí khảo thí một cái võ đạo tư chất cớ sao mà không làm ngay tại hắn đi vào thành cửa ra vào thời điểm phía trước vây tụ lấy rất nhiều người ngầm đầu nhìn lại nguyên lai tại trên tường thành đứng đấy một vị nam tử nam tử này không phải liền là vừa mới tại tiên môn khảo hạch bên trong võ đạo tu vi tiên thiên cảnh nội lực đầy trăm tư chất cực hữu vị kia sao lúc ấy khảo hạch lúc nam tử hăng hái dương dương đắc ý thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ vậy mà như thế t i ể u tụy h biến hóa có chút lớn vì cái gì lập tức một đạo hận trời hận địa hận hết thể tiếng gầm gừ bạo phát ra thương u thiên a đại địa a vì sao muốn như thế đối ta tần hằng võ đạo tiên thiên nội lực trăm năm võ đạo tư chất cực ưu lại xuất từ thế ra làm sao lại không có linh căn cái này khiến ta làm sao trở về đối mặt phụ mộ a lao tiên ta hận ngươi tần hằng ngửa mặt lên trời gào thét hắn cần phát tiết phát tiết trong lòng không cam lòng hắn biết rõ coi như trở về tuyệt đối sẽ để phụ mẫu thất vọng trở thành người khác cho cười cho nên hắn leo lên thành tường chính là nghĩ nhảy một cái mà xuống một chết chăm s o n g không có vướng hữu chỉ là hắn quên một chuyện rất trọng yếu tuy nói tường thành rất cao có thể hắn tu vi coi như nhảy xuống đầu chạm đất cũng không nhất định sẽ chết dân chúng chung quanh nhóm trò chuyện với nhau mỗi lần tiên môn khảo hạch lúc bắt đầu chúng ta chiêu lộ thành cuối cùng sẽ có người tìm chết ngươi nói đây có phải hay không là phong thủy không, phong thủy không tốt kia là bọn hắn quá muốn trở thành tiên môn đệ tử yêu cầu quá cao không đạt tiêu chuẩn liền muốn tìm chết chứ sao ta ngẫm lại à trước kia ví dụ đầu tiên tự sát chuyện nguyên nhân giống như chính là vì hấp dẫn tiên môn chú ý dùng tính mệnh uy hiếp tiên môn hy vọng có thể trở thành tiên môn đệ tử thế nhưng là người ta tiên môn ha có thể bị uy hiếp khẳng định là nhìn mà không thấy lâm p h ả m đối với chuyện này không quá chú ý rác ngựa muốn rời đi nơi này nhôn g một chút nhôn g một chút thế nhưng là vây xem bách tính thật sự là quá nhiều rất khó chen đi qua ai gặp được loại chuyện này vẫn là phải an ủi một cái người trẻ tuổi gặp nhất thời đà kích sẽ chết môn sống trong lòng năng lực chịu đựng thật sự là quá kém còn chờ để cao à. lâm p h ạ m suy nghĩ một lát quyết định xuất thủ cứu vớt vị nam tử này huynh đại nhất thời đả kích tính là cái gì con đường của ngươi còn rất dài làm gì vì thế nghĩ quẩn xuống đây đi tự mình đi uống chút rượu tìm địa phương hảo hảo phát tiết một cái liền tốt lâm p h ạ m cảm giác người tuổi trẻ bây giờ a một điểm ngăn trở đều không thể tiếp nhận nghĩ hắn kiểm tra ra không linh căn từng có yêu thương sao đừng nói là yêu thương thậm chí còn có chút mua cười tân hằng nhìn về phía lâm phàm gầm thét lên ngươi minh bạch cái gì người biết rõ có bao nhiêu người đối ta có chỗ hy vọng chung sao người biết rõ ta nếu là không có linh căn sự tình bị gia tộc người biết rõ bọn hắn sẽ làm sao trò cười ta sao người cái gì cũng đều không hiểu người không hiểu võ đạo tu vi tiên thiên cảnh nội lực đầy trăm như thế ưu tú ta vì cái gì lại không thể có linh căn đâu vì sao muốn t à n nhẫn như vậy đối ta đây là đối thiên tài bất công à nói nói tân hằng liền chạy xuống lệ thương tấm nước tự ý đã quyết chỉ có tử vong mới có thể để cho hắn giải thoát đối phương nói những này hắn là thật không hiểu nhiều cái này có cái gì người đ â y coi như là cái gì thiên tài lão tử ta tu vi cũng là tiên t h i ê n cảnh nội lực mát trị số phía trên tư chất yêu nghiệt cấp bậc so ngươi ưu tú nhiều lắm nhưng vừa mới khảo thí ra cũng là không linh căn ngươi nhìn ta có nói cái gì sao lâm phạm nói bệnh, dân chúng đồng loạt nhìn về phía lâm phạm không nghĩ tới lại là một vị võ đạo thiên tài thế nhưng là không có linh căn đó chính là bi kịch sự t ì n h tần hằng kinh ngạc nhìn xem lâm phạm sau đó nhìn bên cạnh vị trí vô ý thức xuống di động bước chân tránh ra một cái thân vị ngươi lên đây đi ta cho ngươi lưu cái vị trí nhóm chúng ta đều là thiên tiêu thế nhưng là lao thiên bất công có thể như thế nào hy vọng tiếp sau nhóm chúng ta có thể có linh căn nhập tiên môn lâm p h ạ m sợ n g â y người đây cũng là cái gì thần tiên thao tác ta là khuyên ngươi chớ tự giết ngươi vậy mà n h ư ờ n g cái vị trí cho ta còn muốn lôi kéo ta cùng một chỗ xong đ ờ i hiện tại người đều như thế lòng mang ý đồ xấu sao ngươi thần kinh à ngươi muốn chết lôi kéo ta làm gì được rồi không muốn nói quá nhiều ta chỉ muốn nói cho ngươi lấy ngươi võ đạo tu vi còn có thành này tường độ cao ngươi muốn chết cũng khó khăn có gan ngươi liền nhảy xuống xem ngươi có thể hay không chết lâm phạm không muốn nhiều lời hắn hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này tiên môn không tiên môn không có chút nào trọng yếu có được phụ trợ nhỏ há có thể không có tiếng t â m gì tân hằng đột nhiên kịp phản ứng đối phương nói có đạo lý theo cái này độ cao nhảy đi xuống làm sao lại chết thế nhưng là không có linh căn sự tình cho hắn đả kích rất lớn hắn cố tình gây sự quát ta hiện tại tự mình muốn đi tìm cái chết có cao hay không có thể hay không chết có quan hệ gì tới ngươi coi như nhảy một lần sẽ không chết vậy ta liền trăm lần nghìn lần ta cũng không tin không chết được lâm phạm nhìn xem tân hằng từ từ suy nghĩ có lẽ có sự tình có thể hơi cải biến một cái làm gì phiền t h á i như vậy người đã như vậy muốn chết vậy ta có thể giúp n g ư ờ i theo ta đi ta cam đoan ngươi có thể chết dễ dàng còn có thể trợ giúp cho người khác đã như vậy vậy liền quên mình vì người đi chí ít chết còn có thể có chút giá trị chương bảy mươi hai ngươi đặc biệt mẹ cút cho ta tản tản tần hằng theo trên tường thành xuống tới đi theo lâm phạm lý khai dân chúng rất thất vọng rõ ràng có trận đùa dỡn cư như vậy bị vô tình cho pha trộn ở đâu ra người à làm sao lại như thế đưa thích xen vào việc của người khác đâu được rồi được rồi tôi mới bắt quái đến đây là kết thúc có lẽ đến tiếp sau còn sẽ có bắt quái phát sinh ly khai chiêu lộ thành đến vùng ngoại thành một mảnh rừng già rậm rạp lâm phàm quay đầu nhìn xem tự ý đã quyết t ầ n hằng nói ngươi là nơi nào người lấy giúp người làm niềm vui có thể làm cho mình tâm linh đạt được thăng hoa đại chu thành tần thị đệ tử t ầ n hằng t ầ n hằng cực kỳ bi thương đầy trong đầu đều là tự mình không linh căn sự tỉnh nghĩ đến tự mình không có linh căn sự tỉnh truyền đến trong gia tộc hậu quả kia sẽ là bộ dáng gì thật không dám tưởng tượng kỳ thật mấu chốt chính là tân hằng hối hận a hắn võ đạo thiên phú rất cao cho nên tại trên việc tu luyện tương đối nhanh lại thêm cán thuốc nội lực đạt tới trăm năm đồng thời bị gia tộc ký thác kỳ vọng cả người cũng nhẹ nhàng thái độ đối với người khác cũng đều tự ngạo vô cùng đắc tội không ít người hắn cũng không dám tưởng tượng trở về sẽ phải gánh chịu đến kinh khủng bực nào trào phúng nghiên k ỳ nhẹ nhàng ta vì sao muốn gánh chịu như thế áp lực cực lớn ừ m tần thị đệ tử tần hằng tuổi tắt đâu lâm phán hỏi hai mươi sáu tần hằng nói sau đó hỏi thăm ngươi hỏi cái này nhiều làm gì ngươi không phải muốn dẫn ta đi có thể tự sát địa phương sao nơi này hắn nhìn quanh chu vi có chút nghi ngờ nói nơi này không phải cây chính là cỏ có thể làm sao tự sát ấm vang nhưng vào lúc này lâm phạm rút đau ra đầy cõi lòng mong đợi nói hỏi ngươi những này không có ý tứ gì khác chính là đợi lát nữa giúp ngươi về sau chuẩn bị cho ngươi cái đống đất dựng thẳng cái bia đá khắc lên tên ngươi cùng số tuổi không đến mức trở thành vô chủ cô mộ phần huynh đại chớ nói nhảm đem đầu đưa qua đến ta một đao kia xuống dưới cam đoan nhanh chóng tuyệt đối sẽ không để ngươi cảm nhận được một chút đau đau nhức hắn đều đã có chút không thể chờ đợi trong vòng trăm năm l ự c t h ậ t sự là không tệ nếu như có thể rơi ra ngoài kia thật là không có chút nào thua thì ta người t ầ n hằng mậu rỗi nhìn xem lâm p h ạ m hắn không nghĩ tới đối phương lại là muốn đích thân động thủ một đ a o đem hắn cho chém chết thế nhưng là không có linh tăn đả kích thật sự là quá lớn hắn muốn chết thật muốn chết sau đó cái gặp t ầ n hằng thật đem đầu đưa tới đồng thời còn quát đừng cho ta do dự dùng sức chặt ta tự ý đã quyết ai cũng không cải biến được chặt t ố t huynh đài đại khí lâm p h ạ m nắm chặt đau nội tâm rất là kích động đây coi như là hắn từ trước tới nay gặp phải dễ dết nhất ra hỏa căn bản không hưởng phí thổi bay chi lực mà lại một điểm tội ác cảm giác cũng không có người ta là chủ động muốn chết tự mình đây là tại trợ giúp đối phương tới đi đợi lát nữa ta liền chết sớm cảm tạ người không nghĩ tới còn có người nhiệt tâm như vậy rồi người tân hằng nói lâm phàm cười nói tiện tay mà thôi không cần nhiều tạ đợi lát nữa lên đường bình an đợi sau làm có linh căn người tân hằng đưa cổ nhắm chặt hai mắt mỹ mắt đang run r ẩ y mặc dù muốn chết thật là tìm chết lúc nội tâm loại kia sợ hãi mộng toát ra có thể hắn trực tiếp đem loại này sợ hai áp chế xuống quắt đến chặt lâm phàm hít sâu một hơi t ố t ta tới đến loại thời điểm này còn muốn nhiều như vậy làm gì sau đó trợt giơ tay lên quắt tới nhưng lại tại lúc này vân vân tần hằng lập tức mở miệng đem đầu rụt trở về thay cái phương hướng vừa mới cổ r ố i phương hướng có chút không tốt lắm t ố t vậy ngươi đổi lâm phàm không đ ổ i có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi tần hằng làm tốt chuẩn bị dù sao đợi lát nữa liền muốn lên đường còn có thể không cho người ta làm tốt súng túc chuẩn bị sao tần hằng lần nữa rơi ra cổ trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi đến lần này ta đã làm tốt chuẩn bị đợi lát nữa suất đau cần phải nhanh lên ta người này là thật sợ đau t ố t yên tâm lâm phạm lần nữa nâng đau sau đó đột nhiên rơi xuống tần hằng tu vi không yếu cảm nhận được đau rơi xuống lúc phong mang đánh tới kích thích cổ lạnh sưu sưu vậy mà trực tiếp đem cổ rụt trở về đau trực tiếp chém hụt thì thế nào lâm phạm hỏi không đều đã n ó i xong n h a có thể tuyệt đối đừng lật lọc a tần hằng hô hấp dần dần trở nên rồn dập lên khoát tay nói không có gì chính là vừa mới cảm giác có chút không ổn đợi lát nữa giơ tay chém xuống đầu người rơi xuống đất đầu sẽ rơi trên mặt đất nhưng bất kể nói thế nào ta cũng là tần thị đệ tử không thể chết chật vật như thế tìm nơi sạch sẽ địa phương lại đến tốt n g ư ơ i muốn làm sao xử lý đều được ta tôn trọng ngươi ý nghĩ lâm p h ạ m lắng lại lấy cảm xúc nhẫn lại nhất định phải nhẫn lại nhất định phải đem đối phương dỗ tốt có thể tuyệt đối đừng bởi vì thái độ không tốt dẫn đến người ta lật l ọ n tần hằng tìm một chỗ sạch sẽ địa phương mặt đất có cỏ bao trùm đối với cái này hắn cũng rất hài lòng nói có thể liền lựa chọn nơi này Đến, động đao đi, đối không nẻ. Không ta tuyệt đối sẽ không né. Không có lâm i coi như trở lại gia tộc cũng sẽ biến thành trò cười, cười đời, Lời nói Liên cải biến giống n can như cũng thành cùng nó dạng này bị trò cười cả một đời, chẳng bằng xong. lươn cung chuẩn bị, sẽ không cải biến giống như. h chết thật tộc cả tức. ta, trở trò trò một to tốt là là làm l sẽ sẽ bị bị, đã phàm không có nhiều lời dẫn theo đ a o liền đến trong mắt lóe ra q u a n mang sau đó giơ tay chém xuống tốc độ đạt tới cực hạn nhưng lại tại sắp chạm đến tần hàng cổ lúc chỉ nghe đối phương h é t to vân vân lâm phàm có thể coi như không nghe thấy nhưng là hắn không phải loại người như vậy người thì thế nào đến cùng có còn muốn hay không chết rồi ngươi nếu là không muốn chết liền nói sớm không cần thiết lãng phí mọi người thời gian tần h ă n g mồ hôi thấm ư ớt quần áo cái chán răng đầy mồ hôi rất là khẩn trương sợ hãi ta không phải là không muốn chết mà là tại ngươi vung đao thời điểm ta biết mình sẽ chết cũng là bởi vì biết rõ sẽ chết cho nên trong lòng sợ hãi có lẽ ngươi nói đúng ta chính là đang lãng phí thời gian ta thật là có chết ý niệm nhưng là nội tâm lại tại nói cho ta ta sợ chết nếu không dạng này được hay không ngươi liền theo ta một đoạn thời gian để cho ta đem nội tâm thuyết phục vượt qua đối sợ hãi tử vong đến lúc đó ngươi sẽ giúp ta được hay không t ầ n hằng ý nghĩ rất thiên chân vô tả lâm phạm yên lặng đem đao thu hồi v à o đao hùng hùng hổ hổ nói ngươi đặc biệt mẹ cút cho ta liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như ngươi tâm trí không kiên định người ngươi liền cho ta trở lại gia tộc trở thành người khác cả đời trò cười đi ta giúp ngươi không phải mưu cái gì mà là con người của ta chính là trời sinh lòng nhiệt tình có thể ngươi cái này ra hỏa lại như thế không chân quý ngươi vẫn là đi tìm người khác đi ta là không có thời gian cùng ngươi làm càn hắn là thật phục rõ ràng chính là muốn chết vì sao chính là không dám nhìn thẳng bản tâm của mình nếu như không phải ngươi cùng ta không có thủ há có thể để ngươi nói d ừ n g là d ừ n g tân h ằ n g rất xấu hổ lại rất tháy n ấ y huynh đại thật xin lỗi để ngươi thất vọng ta biết rõ ngươi là lòng nhiệt tình người có thể ta tạm thời không qua được cửa này lâm p h ạ m nhìn đối phương cũng không muốn nói thứ gì có cái này thời gian còn không bằng ra ngoài đi một chút nói không chính xác vận khí tốt còn có thể gặp được trốn ở nơi nào đó yêu ma đột nhiên ngay tại lâm p h ạ m chuẩn bị rời đi thời điểm chu vi chuyển đến một trận mở mịt thanh âm có ý tứ bản chân nhân dạo chơi giữa thiên địa vậy mà gặp được như thế có ý tứ hai người chương bảy mươi ba ta ưa thích khổ ai ai hai người đồng thời nhìn lại phương xa cũng không có người ngẩng đầu nhìn lại lại phát hiện một vị chân đạp mây trắng dâu bạc trắng lao giả chậm rãi từ trên trời g i á n g xuống tiên tiên nhân tần hàng chừng to mắt cái gặp lao giả vung động thủ bên trong phất trần lóa mắt kim quan g hiện hiện phía sau tựa như trích tiên t ử trên trời g i á n g xuống hắn không có linh căn vô duyên tiên môn cũng sớm đã nản lòng p h i trí nhưng hôm nay chân tiên g á n g lâm ở trước mắt nhường cái kia khỏa đã tính mịch tâm lần nữa sinh động phù phù tần hằng không nói hai lời vùi đầu quỳ lệ trên mặt đất hô to một tiếng đại chu thành tần thị đệ tử tần hằng cung nên tiền bối đến thỉnh cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ tần hằng nguyện phục thị tại tiền bối bên người lắng nghe tiền bối dạy bảo cơ hội a đây là hắn duy nhất cơ hội mặc dù không biết đối phương là ai có thể đối phương đến phương thức cũng không phải là võ đạo có thể làm đến tuyệt đối là tiên môn người mà lại địa vị khẳng định không đơn giản nơi này liền hắn cùng lâm phạm hai người cũng không có linh căn người ta tiền bối tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ tìm đến hai người bọn họ khẳng định là xem bọn hắn là m người không tệ võ đạo thiên tư cũng không tệ muốn thu bọn hắn làm đồ đệ hắn là tuyệt đối sẽ không trở về cho dù là trở thành tiền bối bên người thổi tiêu đồng tử cũng tốt so trở lại gia tộc bị tộc nhân trào phúng tốt lao giả mặt không biểu tình nhưng trong lòng lại là giật mình lao phu còn chưa nói chuyện ngươi liền quỳ tốc độ có chút nhanh chóng lâm phạm gặp tần hàng q u ỳ lưu loát cũng là không lời nào để nói hoàn toàn chính xác thật lợi hại nhìn thấy cơ hội liền bát cũng không hỏi xem người ta là tới làm gì hắn cẩn thận quan sát một phen mặc dù đối tu tiên cảnh giới có chút không hiểu thế nhưng là xem đối phương giới này thiệu có chút lợi hại a phương tiểu lệ trường sinh tứ trọng kim đan cảnh có tỷ lệ tuân r a hỏa linh căn m ả n h vỡ kim linh căn m ả n h vỡ pháp lực năm một nghìn tám trăm canh kim huyền huyền kiếm thuật địa hỏa thần lôi tiên tiên h kim khí hộ thể hàng ma vạn hóa thủ lâm phạm nhìn xem đối phương giới thiệu kia là xem hoa mắt cả người đều nhanh xem r ộ n pháp lực một n g h n tám trăm năm đây là làm sao tu luyện hắn hiện tại tu vi cũng mới hơn một trăm năm mà thôi h u hồ cái này tu vi là nội lực cùng pháp lực ở giữa hẳn là có rất lớn trên lệnh đại lao đắc tội không nổi a thậm chí hắn liền một điểm sát tâm cũng không dám có liền sợ đối phương cảm ứng được chúng ta vô thân vô cố đối phương nếu là cảm nhận được hắn lộ ra s á c ý khẳng định sẽ không chút do dự đem hắn giải quyết tự nhiên đến thành thành thật thật mới tốt bất quá bây giờ vấn đề hơi có chút phức tạp vị này đại lao tới đây làm gì xem bọn hắn d á n g dấp đẹp trai muốn cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận một cái chúng ta ba người vì sao như thế anh tuấn chủ đề sao hiển nhiên là không có khả năng căn cứ có sự tình ra kết luận chỉ sợ có chút không ổn có lẽ hắn cùng tần hằng một số phương diện bị đối phương nhìn chúng mà đối phương cũng cần đem bọn hắn mang về làm làm đỉnh lò lại hoặc là tu luyện một loại nào đó yêu pháp cần dùng đến bọn hắn người cái này tiểu tử ngược lại là sẽ bấu v u quan hệ t i ê n môn khảo hạch không linh c a n vậy mà muốn cho lão phu dẫn ngươi đi tiên môn đánh ngược lại là tính toán thật hay lao giả vớt dâu nói sau đó nhìn về phía lâm phàm ngươi tiểu tử vì sao không giống hắn như vậy cầu lao phu dẫn ngươi hồi trở lại tiên môn lâm phàm sờ không rõ ràng cái này ra hỏa rốt cuộc là ý gì chỉ có thể nói tiểu tử đối tu tiên không hứng thú tiên môn khảo hạch nói ta không có linh căn vậy liền không có linh căn ta chuẩn bị thu dọn một cái về nhà chồng chọn đi tiên bối ta nhìn hắn rất có hiếu tâm cùng quyết tâm thu cũng tốt tiểu tử liền không nhiều cái giày cáo tử lâm phàm nghĩ chạy trốn nguồn gốc không rõ ra hỏa coi như cầu hắn hắn cũng không dám đi a dù sao có phụ trợ nhỏ vẫn là tự mình chậm rãi phát triển tương đối tốt tân hằng cảm kích nhìn xem lâm phàm sắc khóc không nghĩ tới thế gian lại còn có như thế người tốt không chỉ có nguyện ý giúp hắn tự sát hiện tại càng là chủ động giới thiệu hắn tiên bối, ta là thành tâm thành ý muốn phục thị tại tiền bối bên người còn xin tiền bối lưu ta vì nhập tiên môn tân hằng cũng là không biết xấu hổ sắp ôm lấy đối phương đ u ổ i khóc lóc kể lệ chỉ cầu đối phương xin thương xót thu hắn làm đệ tử không đúng không cầu đệ tử coi như nhóm l ử a đều được chỉ cần có thể nhập tiên môn chuyện gì cũng dễ nói lão giả chầm tư một lát phảng phất là bị tân hằng quyết tâm cho đà động chầm g i i nói thôi được gặp ngươi có dạng này quyết tâm lão phu cũng không thể không đáp ứng thu ngươi đợi lát nữa ngươi liền cùng ta hồi trở lại tiên môn đi tân hằng nghe nói lời này kinh ngạc tại chỗ sau đó g e o hỏ nói đồ nhi tần hàng bái kiến sư tôn c h ú c sư tôn vạn thọ vô cương ừ m không tệ lão phu tên là phương cựu t r â n người xưng ơ phương chân nhân phương cựu t r â n lão nghi ngờ vui mừng rất đột nhiên hắn nhìn thấy lén lút muốn ly khai lâm p h ạ m không khỏi a nói tiểu tử ngươi đây là muốn đi đâu lâm p h ạ m rón rén muốn thoát đi thật không nghĩ đến lại bị phát hiện lập tức lúng túng cười nói tiền bối ta đối tu tiên thật không có chút nào cảm thấy hứng thú sẽ không quay dày ngươi vui thu lương đồ thời khác phương cựu chân đã sớm tiếp cận hai cái này ra hỏa về sau liền nhìn xem bọn hắn tới đây là muốn làm gì không nghĩ tới hai người này nhìn như như thường kỳ thật cũng không bình thường không bình thường tốt chỉ có không bình thường mới sẽ không chạy trốn phương cựu t r â n cười nói ta thấy các ngươi hai người cốt cách kinh kỳ tuy nói các ngươi không có linh căn thế nhưng là theo ta thấy các ngươi chính là thế gian gần như không tồn tại thiên tài nguyên bản các ngươi bực này thiên tài cần trải qua p h ạ m tục thế gian ma luyện có thể hai người các ngươi cùng ta có duyên liền muốn mang các ngươi đi đến con đường t u tiên miễn đi những cái kia p h ạ m tục ma luyện ngươi sao có thể từ bỏ lâm phạm trận trắng mắt lựa gạt quỳ đâu loại này ba tuổi hài đồng đều sẽ không tin vậy mà nói cho bọn hắn nghe thật sự cho rằng là kẻ ngu sao thế nhưng là tần hằng nghe được lời nói này nội tâm rốt cuộc khó mà giữ vững bình tĩnh lệ rơi đầy mặt nói ta liền biết rõ ta là thiên tài làm sao lại không có linh căn bây giờ nghe nói sư tôn một lời nói lập tức hiểu ra nguyên lai truyền thuyết cố sự đều là thật chân chính thiên tài đều cần rửa sạch trên thân duyên hoa trải qua phàm tục ma luyện cuối cùng b á t khai vân vụ gặp trăng sáng thành tựu một phen công trạng bây giờ đồ nhi may mắn đạt được sư tôn chỉ điểm đợi này sẽ làm phụng dưỡng tại sư tôn bên người lâm phàm thiết đầu nhìn xem tần hằng cái này tiểu tử xem như phế đi như thế giả tạo cũng tin tưởng nhưng cũng có thể là tần hằng biết mình là không có linh c ă n người làm bộ tin tưởng đối phương nói những lời này chính là hy vọng có thể n h ậ p tiên môn đối gia tộc có cái bàn giao cũng có thể để cho mình không nhận đồng tộc trả phúng v ề p h ầ n đến cùng là cái gì tình huống kia cũng chỉ có chính tần hằng trong lòng nhất là minh bạch tiền bối ta thật muốn về nhà trồng trọt n u tiên cái gì không thích hợp ta lâm phàm chối tử nói cái gì cũng sẽ không cùng đối phương đi quỷ biết rõ đối phương có cái mục đích gì chớ nhìn hắn nội lực đạt tới hơn một trăm năm thế nhưng là đối mặt cái này pháp lực hoảng t r ư ờ n g đã ngoài ngàn năm láo quái v ậ t chết cũng không biết rõ chết như thế nào phương i ự u chân hít mắt thì thầm trong lòng cái này tiểu tử có chút khó đối phó a hẳn là biết rõ ta là ai nói cái gì cũng không nguyện ý đi theo tự mình trở về cái này không thể được thật vất vả gặp được sao có thể cứ như vậy thả mềm không được chỉ có thể tới cứng nhiều lời vô ích theo ta đi thôi hai người các ngươi cùng ta có duyên bỏ lỡ lần này duyên phận đối với các ngươi đối lao p h ù cũng có ảnh hưởng vừa dứt lời lâm p h à n cũng cảm giác thân thể không bị khống chế giống như bị lực lượng nào đó cho dẫn dắt ở theo phương cựu chân hướng phía trên trời bay đi trái lại tần hàng hưng ơ phấn sắc mặt tường hồng tu tiên ta thật có thể tu tiên lâm phàm gào thét lớn tiền bối dưa hai xanh không mà ta phương cựu chân bình tĩnh nói lao phu ưa thích khổ chương bảy mươi b ố huynh đệ chúng ta cùng đi tu tiên tần hàng tâm tình kích động khó mà ức chế coi như bay trên trời cười đều có chút bị điên có lẽ thay đổi rất nhanh về sau trải qua tuyệt vọng đến hy vọng nhiều nội tâm của hắn trở nên triệt để hưng phấn đi ngươi là thế nào nghĩ tiền bối nguyện ý mang nhóm chúng ta tu tiên ngươi làm sao lại không m u ố n chứ tần hằng xem không hiểu lâm phạm ý nghĩ tốt bao nhiêu cơ hội cứ như vậy bỏ lỡ về sau nhưng là muốn hối hận không kịp hắn hiện tại cũng cảm thấy may mắn may mắn đồng ý nhường đối phương hỗ trợ tự sát nếu không làm sao lại gặp được tiền bối mà lại tiền bối còn dẫn hắn hồi trở lại tiên môn thật sự là may mắn ta là thật muốn trở về trông t r ọ n lâm phạm không muốn cùng tần hằng trò chuyện xuống dưới cái này ra hỏa là thật xuẩn hay là giả xuẩn vậy mà như thế ngay thẳng hỏi hắn nếu là hắn trả lời cái này lão giả không rõ lai lịch rất có thể muốn hại nhóm chúng ta đó không phải là nhường đối phương biết rõ nhóm chúng ta đã phát hiện vấn đề sau đó lao giả trực tiếp không tiếp tục cần giấu chết c à n g nhanh tân hằng lắc đầu nói trông chọt có gì tốt vẫn là tung hoành giữa thiên địa tới càng thêm tiêu dao lâm p h à m không có để ý tân hằng mà là cẩn thận nghiêm túc hướng phía phía dưới nhìn lại bọn họ đích xác là ngồi tại một đám mây màu bên trên cưới mây đạp gió thiên g i a thủ đoạn căn bản cũng không phải là võ đạo có thể sánh được mà lại bay rất cao mặt đất hết thể cũng trở nên rất là nhỏ bé theo cái này độ cao rơi xuống sợ là thịt nát xương tan hắn đang suy nghĩ đối phương rốt cuộc muốn mang bọn hắn đi nơi đó tiền bối chúng ta bây giờ là đi nơi đó t ầ n hằng tò mò hỏi phương cựu chân cười nói ly khai phạm t ụ tiến đến tiên môn tri địa nếu như không phải ta đảng v ầ n mang các ngươi mà đi thường nhân cần mười năm thời gian mới có thể đến mà lại càng đến gần càng nguy hiểm cho nên nói võ đạo cao thủ muốn đi tiên môn tri địa căn bản là chuyện không thể nào xa như vậy quả nhiên là tìm tiên khó như lên trời a t ầ n hằng sợ h ã i thắn nói có thể đối lâm phàm tới nói hắn liền nghe ra một số khác biệt ý tứ tới luôn cảm giác cái này láo giạt ự a như là đang cảnh cáo lấy bọn hắn lại để lộ ra một chút tin tức tới đến nơi đó nghĩ ly khai sợ là khó khăn ai sớm biết rõ sẽ xảy ra chuyện như thế coi như đánh chết hắn hắn cũng sẽ không ly khai chiêu lộ thành cuối cùng gặp được cái này phiền phước lâm phàm trong lòng yên lặng cầu nguyện ông trời a cho cái cơ hội tuyệt đối đừng là phiền phước a xem hiện tại tốc độ phi hành thật sự là nhanh chóng vô cùng bất quá bọn hắn căn bản cảm giác không chịu được cương phong lấy tốc độ như vậy nếu như tùy ý gió thổi coi như võ đạo đạt tới tiên tiến cảnh chỉ sợ đều muốn bị cái này kinh khủng c ư ơ n g phong cho sẽ rách thành mảnh vỡ nhìn kỹ chu vi có một tầng thật mỏng màn sáng bao phủ có lẽ đây chính là pháp lực đi phương cựu chân nói đây là tự nhiên tiên môn ha có thể tùy tiện liền có thể vào tới phạm nhân muốn nhập tiên môn liền phải trải qua tiên môn khảo hạch dù là có đại nghị lực người tăng thêm gần như không có khả năng sống sót hy vọng đến tiên môn chi địa cũng sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa không cho phép đi vào t ầ n hằng lần nữa kinh hô một tiếng có lẽ là nghĩ biểu hiện sốc nổi một điểm gây nên tiền bối lưu ý rút ngắn quan hệ giữa hai cái từ đó tại tiên môn cũng có ũ n g c thể có được đãi nộ đặc biệt cho đến bây giờ lâm phạm liền không có nói một câu trong lòng của hắn là thật có chút hoảng kịch bản không dựa theo sáo lộ tới nếu như lão nhân này thật không có hảo ý làm sao phản kháng hẳn là tuần hoàn tiến dần một bước một cái dấu chân theo yếu đến mạnh chậm rãi lên cao đến cùng là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề đâu ban ngày nằm đêm ra số ngày sau đến phía trước chính là t i ê n môn phương c ử u chân chỉ vào phương xa nói tần hàng trông mong mà đối đãi nắm chặt xong quyền sắc mặt bỏ bừng đây là kích động sắp thét lên, lên ra hít sâu một hơi luôn cảm giác không khí nơi này là như vậy mới mẻ so ban đầu địa phương đều muốn mới mẻ rất nhiều không có hứng thú quá lớn lâm p h ạ m cũng ngẩm đầu nhìn lại tại phương xa một tòa to lớn trên ngọn núi có rất nhiều kiến trúc bởi vì cự ly q u á xa xem không phải rất rõ ràng cũng không lâu lắm phương cựu chân mang theo hai người bọn họ chậm rãi rơi vào tiên môn miệng tân hằng từ lúc trước kích động trở nên hơi công nghệ trong lòng nghĩ chính là đợi lát nữa sẽ phải nhìn thấy càng nhiều tiên môn đệ tử về sau liền muốn cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ lẫn nhau x ư n g sư huynh đệ ngẫm lại liền rất kích động lâm phàm nhũ mày hơi nghi hoặc một chút cái này cùng hắn trong lòng nghĩ tiên môn có chút không đồng dạng không có loại kia mở m ị khí chết ấn lẽ thường nói tiên môn tiên môn khác không nói nhiều c h ỉ ít đến vài đầu tiên hạc nao g du ngọn núi thỉnh thoảng kêu to một tiếng gia tăng một điểm tiên cảm giác nhưng nơi này cung nên trưởng giáo trở về lúc này hai tên đệ tử vội vàng đi tới cung kính nói ừ m bản trưởng giáo không có ở đây đoạn này thời gian vất vả các ngươi nhưng có đệ tử ra ngoài phương cựu chân hỏi hai tên đệ tử nói khởi bẩm trưởng giáo không đệ tử xuống núi vậy thì tốt rồi bên ngoài quá nguy hiểm phương cựu chân âm thầm thờ p h à o sau đó nói hai vị này là bản trưởng giáo đệ tử mới chiêu thu mới tới nơi này các ngươi đợi lát nữa hảo hảo an trí một phen không thể lãnh đạo vâng trưởng giáo hai tên đệ tử nhìn về phía lâm phạm cùng tần hằng nhãn thần đều có chút không được bình thường giống như có chút thông cảm có lẽ đây chính là đồng bệnh tương liên đi tần hằng sắp kích động đã hôn mê vốn cho rằng lao giả tại tiên môn địa vị rất cao thật không nghĩ đến lại là trưởng giáo đứng đầu một phái hắn vậy mà bãi đứng đầu một phái vi sư tôn đây là muốn đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong a bất quá hai vị này sư huynh nhìn về phía ta nhãn thần là có ý gì làm sao cảm giác tựa như là rất hâm mộ giống như n g ắ m lại cũng thế tự mình thế nhưng là bái trưởng giáo vi sứ tôn bọn hắn khẳng định rất hâm mộ tương lai nhất định phải nở mày nở mặt hồi trở lại gia tộc n h ư n g bọn hắn h ả o h ả o nhìn một chút ta tần hằng là trưởng giáo đệ tử tương lai nếu là biểu hiện tốt thế nhưng là có thể kế thừa trưởng giáo đại vị các ngươi nghĩ đ ị n h b ợ ta có thể cho các ngươi cơ hội lâm phạm chân mày nữ lợi hại không đúng thật sự là quá không đúng hai vị này đệ tử tu vi cũng chỉ là tiên tiên cảnh gặp ủy cái này sao có thể vưu du tiên tiên cảnh vương hán tiên tiên cảnh mấu chốt nhất chính là hai người này cũng không có linh căn liền cùng bọn hắn không có linh căn không thể t u tiên t ầ n hằng đầy cõi lòng kích động trái xem phải xem trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn đến sơn môn bản g số phòng trên chữ lập tức rất nghi hoặc sư tôn chúng ta không phải thái vũ tiên tông sao như thế nào là cựu thiên tiên môn hắn nhớ kỹ chiêu lộ thành khảo hạch tiên môn là thái vũ tiên tông cũng không phải cái gì cựu thiên môn phương cửu t r â n nói cửu thiên tiên môn lấy từ cửu thiên thập địa bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn chi ý tần hằng cái hiểu cái không gật đầu thì ra là thế nghe sư tôn nói lời nói này mới biết do chúng ta tiên môn danh tự lại có như thế h à n g nghĩa bá đạo thật sự là bá đạo mau đi đi chờ thay xong quần áo bạn trưởng giáo liền dẫn các ngươi cử hành nhập tiên môn đại điển phương cửu t r â n nói vâng tần hằng kích động hỏng đại điển nghe rõ ràng nhập môn đại điển cái kia có thể một mạc phương cửu chân nhìn xem mới khai ra hai vị đệ tử lộ ra vẻ vui mừng không dễ rằng a phương xa lâm phạm cùng tần hằng đi song song sau đó nhỏ giọng nói ngươi biết không biết rõ chúng ta bây giờ là cái gì tình huống biết rõ a vào tiên môn về sau cần phải tu tiên tần hằng hưng phần nói lâm phạm lười nhác nhiều lời mà là đuổi theo đem vựu du giữ chặt nhỏ giọng hỏi thăm vị huynh đại này có thể hay không cáo chi chuyện này rốt cuộc là như thế nào đừng hỏi nên biết đến thời điểm ngươi tự nhiên là sẽ minh bạch vựu du nhỏ giọng nói đồng thời còn hướng phía nhìn một phía xác định không ai nói tiếp các ngươi yên tâm không có nguy hiểm chính là về sau trở về không được mà thôi các ngươi đều là bị cưỡng ép tiếp đến lâm phạm truy vấn xem đối phương thần thái liền biết rõ trong đó có không thể cho ai biết bí mật vũ du nhìn xem lâm phạm biểu lộ có chút phức tạp có rất nhiều lời muốn nói lại cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng m ạ n hắn h là bị lừa dối tới mười năm a muốn trở về cũng không thể quay về tiên thiên cảnh đi ở bên ngoài vận khí không tốt đều có thể bị ngoài mười dặm cường giả giao chiến dư duy cho đánh chết nếu như trở lại thế giới phàm tục có lẽ là hoàng triều hiệu lực có thể làm cái tướng quân cái gì bất quá được rồi ở chỗ này qua coi như thư thái trưởng giáo đối bọn hắn cũng còn không tệ chương bảy mươi lăm vào vào lâm phàng có chút bất đắc dĩ mặc dù đối phương chưa hề nói quá nhiều có thể trong lòng của hắn đã minh bạch một ít chuyện cái này cái gọi là cựu thiên tiên môn chỉ sợ không là bình thường hố mà là hố to nhưng cũng may không có nguy hiểm xem như một tin tức tốt nhìn một cái tần hằng lúc này đi đường bộ dáng kia thật là kém chút bay thượng tiên cùng mặt trời vai s ó m vai đã bắt đầu lâng lâng tần hằng cũng cảm giác cựu thiên tiên môn kiến trúc cùng hắn trong lòng nghĩ tiên môn có chút không đồng dạng nhưng là nghĩ đến tự mình sư tôn chính là tiên môn trưởng giáo còn muốn nhiều như vậy làm gì có lẽ tự mình sư tôn chính là như vậy giản dị tự nhiên ưa thích địa thấp không muốn đem tiên môn làm cho như vậy l o ẹ loẹn đặt đến phản p h á p quy chân cảnh giới cũng không lâu lắm v i u du hai người mang theo lâm phàm bọn hắn đi vào một chỗ trạch v i ệ n trước không tính cũ nát nhưng cũng cùng tiên gia hoa lệ không đáp một bên về sau đây chính là các ngươi ở địa phương ngày thường không thể rời xa tiên môn bên ngoài bên ngoài rất nguy hiểm không chỉ là có yêu ma còn có rất nhiều tà đạo người chuyên môn bắt nhân tu luyện tả công sau đó vũ du vô lâm phà vài nói huynh đệ nhập ra tùy tục cũng đừng nghĩ nhiều như vậy có lúc thả làm đôi phượng không làm đầu gà cũng là có nhất định đạo lý bởi vì nhìn thấy đồ vật là dĩ vãng thấy không đến đa tạ cáo chi lâm phàm còn có thể nói cái gì đối phương nói lời nói này ý tứ rất rõ ràng muốn ly khai không phải không được có thể ngươi đến có thể đi ra ngoài ngoại giới mức độ nguy hiểm không phải tưởng tượng đơn giản như vậy có lẽ đi không bao xa liền chết cũng nói không chính xác trường giáo phân phó mang các ngươi đi vào trụ sở liền đi tham gia nhập môn đại điện đi theo ta đi vựu du nói chẳng biết tại sao vựu du nhìn về phía tân hằng sư minh chúng ta vẫn là mau đi đi nhường sư tôn sốt rột trở sẽ không tốt hắn vẫn luôn cho là mình là có người có đại khí vật nếu không thế nào lại gặp chuyện như vậy lâm phàm đầu có chút hỗn loạn kịch bản phát triển hơi có chút sai lầm đi tham gia nhập môn đại điện trên đường lâm phạm theo viu du nơi đó biết được toàn bộ cựu thiên tiên môn hết thệ cũng liền mới hơn một trăm vị đệ tử đây là cỡ nào thần tiên số lượng cùng bình thường tiên môn so sánh với đến liền số lẻ cũng tính toán không lên đi đây hết thệ đều phải dựa vào chính mình a lâm phạm biết không thể ngồi chờ chết trước đem chuyện trước mắt cho lăn lộn đi qua đến kia về sau liền phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên nơi này khác biệt phản tục tiên t i ê n cảnh liền có thể hoành hành vô kỵ nhưng nơi này tiên t i ê n cảnh chỉ sợ sẽ là h ạ n g chót liền cho người ta nhét kẽ răng tư cách cũng không có tại viu du dẫn đầu dưới bọn hắn đi vào một tòa nhìn như ra dáng kiến trúc trước tới a vậy liền bảo đi phương c ử u chân nhìn thấy lâm phàm hai người lập tức lộ ra ý cười sau đó mở cửa lớn ra đi vào sư tôn tân hằng miệng ngọt r ứ t con mắt gian dảo nhìn chằm chằm cái kia không biết bên trong có cái gì trong kiến trúc trong lòng tưởng tượng lấy các loại khả năng tuy nói nhập tiên môn đại điện không có đặc biệt long trọng thế nhưng là cái này cảm giác thần bí lại là tiêu chuẩn lúc này tân hằng lặng lẽ vua lâm phàm b ả vai nói ngươi có cảm giác hay không rất khẩn trương dù sao ta ngược lại thật ra khẩn trương k h n g được lâm phạm đã triệt để không muốn cùng tần hằng nói nhiều một câu nói nhảm cái này ra hỏa đầu g ó c có phải hay không thiếu sợi dây còn nhìn không ra là cái gì tình huống sao tiên môn có dạng này tiên môn sao mặc dù không có gặp qua chân chính tiên môn là cái dạng gì có thể trong đầu huyễn tưởng một cái vẫn có chút hình ảnh chí ít tại cái này nhập môn đại điện trên tuyệt đối sẽ không như thế một m ạ n trong kiến trúc tia sáng không tính sáng tỏ phương cựu chân cũng sớm đã quỵ ở nơi đó mà trước mặt hắn trên vách tưởng thì là treo mấy tấm chân dùng chân dung sinh động như thật phản phất là chân nhân lạc ấn ở phía trên giống như các vị lao tổ tông đệ tử phương cựu chân là cựu thiên tiên môn thu nhận sử dụng hai tên đệ tử mời lao tổ tông c h ú c phúc che chở phương cựu chân quỳ lệ mấy lần sau đó đứng dậy thiêu đốt ba cây không biết là làm bằng vật liệu gì thơm cắm ở lưu hương bên trong sau đó quay đầu lại nói hai người các ngươi đến quỳ lệ chúng ta cựu thiên tiên môn lao tổ tông t ầ n hằng cung cung kính kính rất c â u nghệ liền cũng không ngừng đầu liền quỳ gối b ù a đoàn bên trên đệ tử t ầ n hằng cho các vị lao tổ tông tỉnh an các vị lao tổ tông yên tâm ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng đối với tân hằng tới nói hắn hiện tại cũng nhanh kích động m u ố n khóc nhập môn đại điển là đến quỷ lệ lão tổ tông chân d u n g ý tứ đại biểu trong đó coi như nhiều kia là trưởng giáo xem t r o n g hắn muốn đem hết toàn lực bồi dưỡng tương lai để cho hắn kế thừa tiên môn trưởng giáo chi vị lâm phạm đứng tại không động hắn không phải ngây người mà là cái quỳ này liền có thể thật trở thành cựu thiên tiên môn đệ tử thế nào phương cựu chân hỏi hắn nhìn ra trong hai người này tần h à n g chính là một cái liêm chó không kịp chờ đợi muốn trở thành cựu thiên tiên môn đệ tử mà cái này tiểu tử lại là vẫn muốn ly khai nhắc tới tiểu tử không muốn tu tiên là tuyệt đối chuyện không thể nào nếu không cũng sẽ không đi tham gia tiên môn khảo hạch còn không phải bởi vì không có linh căn bị bá x u ố n g dưới bởi vậy hắn xin thương xót đem hai người bọn họ đưa đến tiên môn xem như chọn bọn hắn n ộ n g lâm phàm không có trả lời thì là tại cân nhắc đến tiếp sau tình huống hắn hiện tại tạm thời không có linh căn là tuyệt đối không có khả năng nhập cường đại tiên môn cơ hội coi như cơ duyên xảo hợp trở thành chân chính tiên môn đệ tử tối đa cũng chính là đê đẳng nhất đệ tử khắp nơi thủ kiểm chế thậm chỉ còn có thể gặp nguy hiểm dù sao to lớn tiên môn đệ tử ở giữa tất coi tranh đấu v ậ n khí không tốt có thể sớm xong đời đây là trong đó một điểm một loại khác chính là vẫn như cũ không gia nhập tiên môn trước mắt vị này l á o giả có lẽ sẽ không giết chết tự mình có lẽ sẽ đem tự mình đưa trở về mà đưa về sau khi phải nhờ vào tự mình cố gắng tăng lên tu vi hoặc là đánh một chút linh căn có thể coi là có linh căn cũng muốn các loại tiên môn khảo hạch về phần các loại có chút thực lực liền trèo non lội s u ố i lại vào tu tiên t r i địa cái này đường x a xa xôi không nói đến cùng nguy hiểm cỡ nào còn nói không chính xác đâu Trái lại công ự u u tiên tiên m tình n h u ố nhìn h t ấ việc đến đây còn có cái gì có thể nói đây cũng là tốt nhất biện pháp theo bé nhỏ phạm trần quật khởi chờ tương lai hợp lý thành tiên sau khi phi thăng cũng có thể lưu lại kinh tiên động địa truyền thuyết lâm p h ạ m đi vào bồ đoàn chức giống như tần hằng nhường cựu thiên tiên môn các vị lao tổ tông nhìn quen mắt một cái thuận tiện ban thưởng cái phúc phương cựu chân lộ ra nụ cười vui mừng sau đó giới thiệu nói bức họa thứ nhất giống người chính là cựu thiên tiên môn người khai sáng người xưng cựu thiên đại đế nó pháp cái thế vô song tung h à n h thế gian vô địch thủ bức họa thứ hai giống người là cựu thiên tiên môn vị thứ hai trưởng giáo người xưng cái hoa thượng tiên thiên tư tung h à n h thế gian gần như không tồn tại bức thứ ba tần hằng nghe nội tâm hòa nhiệt trong mắt sáng lên đại đế thượng tiên cỡ nào kinh người xưng hào trong lòng của hắn âm thầm thể nhất định phải cố gắng tương lai hắn cũng phải bị người xưng hô là t ầ n hằng đại đế mà lâm phàm có chút bất đắc dĩ thổi tiếp tục thổi ta nghe chính là chương bảy mươi sáu dỗ cũng phải dỗ mang ta ra ngoài nhập môn đại điện vẫn còn tiếp tục toàn bộ tràng diện chính là phương c ử u chân một người đang nổ một cái thực có can đảm nói một vị khác nghe nhiệt huyết sôi t r à o lâm phàm nghe đều nhanh buồn ngủ nếu thực như thế lợi hại làm sao lại lăn lộn thành cái này giảm đây rốt cục có lẽ phương cựu chân cảm giác nói quá nhiều để lộ ra quá nhiều bí mật đột nhiên n g ậ m miệng không nói cái này khiến tần hằng có chút sốt ruột sư tôn làm sao lại không nói đâu hắn còn không có nghe đủ nhập môn đại đ i ể n nghi thức kết thúc từ nay về sau các ngươi chính là cựu thiên tiên môn đệ tử chỉ cần có bản trưởng giáo tại liền sẽ không để các ngươi có bất kỳ nguy hiểm nào hai người các ngươi đều là bảo vật châu bị lòng đong thường nhân không cách nào xem lại các ngươi tiềm lực nhưng bản trưởng giáo lại là đã thấy ngày thường tất yếu hào hào tu luyện phương cựu t r â n cũng không sợ nói láo nát c á i m ông hắn thấy mặc dù đã thành công đem hai người lừa dối là cựu thiên tiên môn đệ tử thế nhưng là cũng không thể như thế tuyệt tình là nhập tiên môn liền nói cho bọn hắn các ngươi cùng tu tiên vô duyên bản trưởng giáo lúc trước nói đều là lừa dối các ngươi bởi vậy vẫn là để chính bọn hắn chậm rãi linh hồn đi vâng mời sư tôn yên tâm đệ tử tất nhiên không phụ sư tôn kỳ vọng t ầ n hằng ánh mắt kiên định nhìn xem phương c ự u chân dựa theo dĩ vãng tình huống phương c ự u chân tuyệt đối sẽ tán dương vài câu thế nhưng là nhìn thấy t ầ n hằng cái này ánh mắt thời điểm trong lòng của hắn trong lúc đó có chút khẩn trương khi hắn biết rõ chân thực tình huống lúc không biết rõ có thể hay không chịu đ ư ợ ca ngay sau đó môn ngoại đệ tử đi đến bưng lấy hai phần đồ vật liên quan tới tu tiên thư tịch đoạn này thời gian các ngươi liền đọc thuộc lòng cuốn sách này có thể để các ngươi hiểu rõ tu tiên tình huống phương cựu chân không nói thêm gì cái này khiến đưa đồ vật tiến đến đệ tử rất là tò mò dị vang trưởng giáo cũng không phải dạng này đây một lần không phải khen khen đệ tử mới chiêu thu nhường bọn hắn thật cho là mình là cỡ nào kỳ tài ngũ trời đến cuối cùng hy vọng càng lớn thất vọng cũng liền càng lớn có thể hôm nay là thật gặp quỷ lần đầu tiên vậy mà không cùng thường ngày đồng dạng trở lại trong phòng lâm phạm lập tức lật ra liên quan tới tu tiên thư tịch tiên chân lục cẩn thận nhìn xem có muốn nhìn đến nội dung cũng có muốn nhìn nhưng không có nhìn thấy có lẽ là ẩn giấu đi nhưng khi sau khi xem xong trong lòng của hắn hơi chắc chắn rồi hắn vẫn muốn biết rõ tiên thiên cảnh phía trên có được linh căn người sẽ có dạng gì cảnh giới theo trong lúc này cho bên trong biết được tiên thiên cảnh đối tiên môn tới nói căn bản cũng không tính là gì chỉ cần ngươi có linh căn dù là tay ngươi không trói gà chi lực cũng có thể bằng một cái đan dược trong t r ớ c mắt liền trở thành tiên thiên cảnh c ờ giả loại này đan dược tại tu tiên giới có lẽ rất nhưng ở thế giới phàm tục sợ là trí bảo quả nhiên là người so người tức chết người chân chính hàm kim tịa ra đời người chỉ sợ chỉ dựa vào một cái đăng dược liền có thể vượt qua người khác cả đời khổ tu lâm phàm cảm thán hãn tu luyện tới tiên tiên cảnh cũng rất nhanh chóng chính là nhiều chặt một số người mà thôi thế nhưng là đối không có bối cảnh địa vị người mà nói muốn trở thành tiên tiên cảnh cao thủ chỉ sợ muốn phía dưới rất lớn công phu căn cứ tiên chân lục phía trên ghi chép tu tiên có hai đại cảnh giới thoát phàm cảnh cùng trường sinh cảnh thoát phàm cảnh chia làm năm cái tiểu cảnh giới bách bệnh bất sâm trọng tố tam hỏa ngũ tạng lục phủ luyện thần kiến minh thiên nhân hợp nhất cái này thoát p h à m cảnh không phải tu luyện pháp lực liên cùng cái này thoát p h à m cảnh danh tự bỏ đi p h à m thể đạt tới tu tiên tri tư chỉ có đạt tới thiên nhân hợp nhất hấp thu thiên địa linh khí mới xem như chân chính bước vào con đường tu tiên đi đến trường sinh cảnh đồng thời căn cứ trên sách giới thiệu trường sinh cảnh có chín đại cảnh giới trúc cơ thiên mệnh tam thần kim đan nguyên anh uy nhất tam thai lục nan hư không trần tiên trên sách không có đối trường sinh cảnh những cảnh giới này giới thiệu có lẽ là phương cựu chân biết rõ giới thiệu cũng vô dụng dù sao các ngươi cũng không tu l u y ệ n được nói như vậy phương cựu chân thực lực giống như có chút chẳng ra sao cả a lâm phàng biết rõ phương cựu chân tu vi mới là trường sinh tứ trọng kim đan cảnh chân chính tu tiên giả khẳng định biết rõ phương cựu chân thực lực có thể bọn hắn người nơi này đều là tiên t i ế n cảnh chỉ cần đối phương không nói bọn hắn làm sao lại biết rõ đây cũng là một hố tò sự tình a nếu như gặp phải tìm đến phiền phức chỉ sợ lấy phương cựu chân thực lực thật đúng là không nhất định có thể bảo vệ bọn hắn lâm p h à n ngồi xếp bằng ở chỗ kia trầm tư suy nghĩ sau đó đến cùng nên làm cái gì võ đạo chạy tới cuối cùng cảnh giới không cách nào tăng lên liền tu vi còn có thể không ngừng tăng lên có thể đây chính là nội lực mà thôi cùng tu tiên giả pháp lực so sánh với đến hẳn không có so sánh khả năng trừ phi mình có thể có được linh căn lại hoặc là tìm tới võ đạo con đường sau đó đã từng nhìn qua trong tiểu thuyết cũng có võ tiên loại này tồn tại nhưng này đều làm mỏ mẫm mấy cái tội không có một cái nào hoàn chỉnh hệ thống đường hướng tu luyện chỉ bằng hắn hiện tại trí tuệ làm sao có thể nghĩ ra được được rồi vẫn là trước tu luyện nhìn xem thoát phàm cảnh năm đại cảnh giới sẽ không gia tăng bất luận cái gì pháp lực không biết không linh căn có thể hay không tu luyện thành công mà năm cảnh giới lớn này chính là đem thân thể bên ngoài cùng nội tại toàn bộ rèn luyện đến trạng thái tốt nhất thanh huyền diệu pháp cơ sở p h á p m ô n thời gian dần trôi qua lâm phàm ngồi xếp bằng trên giường nhập định lấy thanh huyền diệu pháp trên ghi chép bắt đầu tu luyện có thể theo thế gian trôi qua đó một điểm cái dám dùng cũng không có lâm phàm đem thanh huyền diệu pháp ném ở một bên diệu pháp cải rắm nhập định tu luyện tới hiện tại một điểm cảm giác cũng không có cái này tu tiên thật đúng là đem linh căn xem trọng yếu như vậy không có linh căn liền liền một điểm cơ hội cũng không có không khỏi cũng quá đáng đi lâm phạm đình chỉ tu luyện hắn nhất định phải tìm kiếm biện pháp mở ra bây giờ k h ô n g cảnh một mực kẹt tại tiên tiên cảnh căn bản không phải c h ú t chuyện đ ố i đến tiếp sau tình huống cũng rất có ảnh hưởng đẩy cửa ra ngoài hắn đi tìm viu du người kia xem như lòng nhiệt tình người có lẽ chính là ở chỗ này đợi quá lâu không có tranh đấu cũng không có n g ư ờ i l ừ a ta gạn cũng là nghị thoáng rất nhiều khi đi tới v u du trụ sở lúc liền thấy tại viện lạc bên trong v u du cầm quốc nội lực hất lên Cơ hội trong nguồn phòng lâm phạm đi thẳng vào vấn đề hỏi vưu huynh nếu như ta hiện tại rời đi nơi này đi ra bên ngoài sẽ có cái gì tình huống vưu du ngay tại cho lâm phạm pha trả nghe nói lời này động tác dừng lại sau đó nói ra tuyệt đối đừng có ý tưởng này bên ngoài quá nguy hiểm tử vong khả năng rất lớn võ đạo chân không có đường có thể đi sao ngươi tại tiên môn lâu như vậy liền chưa từng có từng nghe nói võ đạo tiên tiên cảnh về sau đường lâm phàm nghĩ biết rõ võ đạo có thể đi hay không nếu như có thể đi hắn cũng không cần phải xoắn suýt linh căn chuyện sự tình này v u du cười nói ngươi nhìn ta bộ dạng này cho đến bây giờ vẫn chỉ là tiên t i ê n cảnh nếu quả như thật có đường có thể đi ta còn có thể chỉ là tiên t i ê n sao lâm minh đừng nghĩ nhiều như vậy có thể lấy phàm nhân thân phận nhìn thấy tiên môn phong cảnh liền đã rất không tệ c á có có thôi ta ở chỗ này chờ đợi mười năm biết rõ một cái chuyện chúng ta cựu thiền tiên môn đích thật là tiên môn nhưng ta cũng không biết rõ là cái gì nguyên nhân dẫn đến trưởng giáo một mực chiêu không đã có linh căn đệ tử nếu như không có đệ tử vậy cái này tiên môn chẳng phải bị đứt đoạn truyền thừa cho nên trưởng giáo mỗi lần tại tiên môn khảo hạch lúc đều sẽ mang một chút tiên tiên cảnh đệ tử trở về về phần l ừ a g ạ t đó cũng là để phòng các ngươi chạy vưu du đã từng cũng nghĩ chạy thế nhưng là biết đến thời điểm quá muộn ngẫm lại còn chưa tính qua đã quen tiên môn sinh hoạt lại trở lại p h ạ m tục ngược lại là có chút không quen lâm phảm trầm tư một lát tâm lý năm chắc sau đó ôm quyền cáo tử cảm tạ đối phương hắn hiện tại liền muốn đi phương cựu chân liền xem như dỗ chương ũ n g p ả i đối đem p h dô dẫn hắn ra ngoài n ra bảy mươi bảy không có biện pháp nhập hố trong phòng l ố t bút phương cựu chân tập trung tinh thần ngồi ở c h ỗ đó trước mặt trên mặt bản trưng bày một cái bản tính không tính linh hoạt ngón tay đặt ở bản tính có lợi lấy đồ vật một trăm ba mươi vị đệ tử tăng thêm mới vừa thu hai người hết thể liền một trăm ba mươi hai người khoản này chi tiêu không nhỏ à lần trước d ư ớ i cơ duyên xảo hợp đạt được một ít linh thạch đổi thành vật tư cũng còn thừa không nhiều phiền phức phương cựu chân rất sầu buồn lọn tóc đều trắng đã từng còn có mấy vị trí đồng đạo hợp người cùng hắn cùng một chỗ trèo chống cựu thiên tiên môn có thể về sau bọn hắn cũng không nhìn thấy hy vọng đồng thời cũng chậm trễ tu luyện ly khai tiên môn đi địa phương khác phát triển hắn không có ngăn cản người có trí riêng cái hy vọng các ngươi có thể được đạo thành tiên đương nhiên hắn đã từng cũng nghĩ qua nếu không liền đem cựu thiên tiên môn cho tắt liền để nó trở thành lịch sử tốt nhưng hắn nghĩ đến sư phó vũ hóa trước nắm lấy tay của hắn sức liều cuối cùng một hơi quát tầm lên tiểu lệ ngươi là vị sư đệ tử duy nhất ngươi thiên phú thế gian không người có thể so sánh vi sư liền đem cựu t h i ê n tiên môn giao cho ngươi nhớ kỹ nhất định phải đem tiên môn truyền thừa tiếp các vị lao tổ tông đều là kinh thiên động địa đại nhân vật các không thể nhường bọn hắn thất vọng nếu như tương lai bọn hắn trở về phát hiện tiên môn không có tuyệt đối sẽ đem vi sư mộ tổ cho đào ra vi sư có thể hay không an ổn liền thật nhờ vào ngươi là thì niên tuổi bất quá hai mươi phương cựu chân trong bi thương đáp ứng sư phó nhất định sẽ đem tiên môn truyền thừa tiếp tuổi con nhỏ liền gánh chịu hắn ở độ tuổi này không nên gánh chịu trách nhiệm mà hắn cũng tin tưởng sư phó nói với hắn những cái kia các lao tổ tông đều là kinh tiên h động địa nhân vật cái này một khi doanh liền kéo dài hơn mấy trăm năm lúc này bên ngoài chuyển đến lâm phạm thanh âm trường giáo ở đây sao hắn đến trường giáo nơi này chính là hy vọng trường giáo dẫn hắn đi ra xem một chút tốt nhất có thể trói vài đầu yêu ma nhường hắn hảo hảo chặt một chặt khác không nói nhiều ít nhất phải nhường hắn nhìn thấy hy vọng mới được một mực đợi tại tiên môn bên trong kia đời này coi như phế đi.、Vào、đi. Kiệu cái, biến thời tay nữa, Sau đồng đồ đó này như Phương Trân vung trên mặt bàn bản tính biến mất không thấy gì nữa, đồng thời trên mặt bản trưng bày uống trà, còn có một chén nóng bốc hơi nóng trà thơm. Sau đó bưng chén an nhàn uống Vào bày trà, trà trà, trà. thấy có bốc háo phế hổi hơi thơm. gì một mặt mất mặt một lâm p h ạ m vào nhà nhìn thấy trưởng giáo đang uống trà lập tức cười nói trưởng giáo ngươi dạng này sinh hoạt thật đúng là an nhàn vô cùng phương cựu chân cười lớn cho lâm p h ạ m rót một c h é n trà g i hỏi thế nào còn quen thuộc đi trường giáo đệ tử tự nhiên là thói quen có thể đi vào tiên môn kia là đệ tử vinh hạnh nhất là các vị các sư huynh đệ vui vẻ hòa thuận liền phảng phất trở về đến nhà thôn quê cái loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời lúc trước đệ tử còn nói muốn về nhà trồng t r ọ n bây giờ nghĩ lại thực tế không phải cử chỉ sáng suốt lâm phàm mang trên mặt t i ế u dung cùng lúc trước kia bất đắc dĩ biểu lộ so sánh với đến đơn giản chính là hai người a ừm hử phương cựu chân cũng chuẩn bị kỹ càng nôn từ đến c h â n an đối phương tâm linh dù sao cựu thiên tiên môn tình huống rõ như ban ngày cùng những cái kia chân chính tiên môn so sánh với đến đích thật là có rất lớn trên lệnh hắn vẫn luôn đang truy đuổi có thể cái này bởi theo quá trình không phải trong thời gian ngắn liền có thể thành công cho nên hắn cũng đem lâm phàm đợi lát nữa muốn nói lời trong đầu sớm nghĩ kỹ t ỷ như cái này tiên môn không được à ta muốn trở về chồng trọn cầu ngươi liền thả ta đi đi nhưng bây giờ tình huống nhường phương cựu chân hơi kinh ngạc gặp ủy lâm phàm nói lời vậy mà nhường hắn một thời gian không có phản ứng tới thậm chí cũng không biết làm như thế nào kết nối ngươi thật là nghĩ như vậy phương cựu chân trừng mắt nhìn chằm chằm lâm phàm tâm tình đột nhiên vui vẻ lên hắn không nghĩ tới cái này đệ tử mới nhập môn thật thấy được cựu thiên môn duy nhất đặc điểm cũng nhất là duy nhất ưu、điểm. đó i ể m đ chính là hài hòa thật so cái gì cũng thật nhìn thấy các vị lao tổ tông chân dung cùng nghe nói lao tổ tông sự tích về sau ta liền minh m ạ c h mặc dù chúng ta cựu t h i ê n tiên môn đệ tử không nhiều kiến trúc cũng không bằng k h á c tiên môn như vậy xa hoa có thể đây là đã tốt muốn tốt hơn không có thật giả lẫn lộn mà nói về phần những này giản dị tự nhiên kiến trúc lại là có nội hàm đó chính là điệu thấp con đường tu tiên chính là muốn tâm như chỉ thủy không bàn mà hợp đại đạo như vậy xa hoa ngược lại sẽ mê mắt những cái kia lão tổ tông đều là có đại trí tuệ người lâm phàm tâm rất mệt mỏi v thật thật không không trong lòng đều đang nghĩ thật có nói tốt như vậy lao tổ tông bọn hắn những chuyện kia hắn cũng là nghe sư phó nói cho nên cũng liền tin tưởng chỉ là tiên môn kiến trúc thuận tiện hoàn toàn chính xác có chút chẳng ra sao cả hắn đều đang nghị sư phó có phải hay không gạt ta đâu nhưng hôm nay nghe lâm phàm kiểu nói này hắn tỉ mỉ nghĩ lại tựa như là có như vậy điểm đạo lý giản dị tự nhiên kiến trúc nhưng lại có kinh người nội hàm ha ha ha ha phương cựu t r â n cười lớn che giấu bị lâm phàm nói ngộng xấu hổ thần sắc sau đó nhìn về phía lâm phàm nhắn thần giống như biến thành nguyên lai bị ngươi phát hiện không tệ không tệ nộ tính thật không tệ i ể u thiên tiên môn các đệ tử chỉ có ngươi có thể lĩnh ngộ được tiên môn nội hàm trước đây ta cũng là phát hiện ở trong đó nội hàm mới có thể bị sư phụ ta thu làm đệ tử đón mệnh là tân nhiệm trường giáo ngươi có thể nhìn ra những này đã nói lên n g ư ơ i ngộ tính phi phạm bản trưởng giáo quyết định thu ngươi làm đệ tử chờ tương lai bản tọa vũ hóa ngươi chính là tân nhiệm trưởng giáo phương c ử u t r â n biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc lên tuy nói cái này tiểu tử không có linh căn nhưng nói chuyện thật sự là e m hay mà lại nói có chút liền chính hắn cũng không nghĩ tới bây giờ tưởng tượng nói thật là có điểm đạo lý lâm phàm ngây người nhìn xem phương c ử u t r â n thật không biết xấu hổ a nhưng chờ đã thu làm đệ tử đời kế tiếp trưởng giáo đây cũng quá tùy ý a hắn không nghĩ tới trưởng giáo vậy mà trực tiếp muốn thu hắn làm đệ tử còn muốn đem tiếp xuống một nhiệm kỳ trưởng giáo c h i vị giao cho hắn cái này tiên môn đến nghèo túng tới trình độ nào khả năng phát sinh như thế tùy ý sự tình phương cựu t r â n nói lâm phạm ngươi cần phải nhớ nhóm chúng ta cựu thiền tiên môn cũng không phải phổ thông tiên môn chính như như lời ngươi nói nhóm chúng ta rất điệu thấp thế nhưng là điệu thấp lâu vậy liền thật trở thành trong mắt người khác chẳng ra sao cả tiên môn có thể trưởng giáo cũng không chuẩn bị cao điệu dù sao điệu thấp mới là nhóm chúng ta tiên môn nội hàm ngươi nguyện ý đón dạng này chức trách lớn sao đem nhóm chúng ta tiên môn điệu thấp tiếp tục phát dương quan đại lâm phạm ngẩng đầu nhìn xem phương cựu chân đầu nghĩ liền cùng sắp nổ tung giống như dỗ tốt có thể mạnh lên dỗ không tốt có lẽ phải vây ở chỗ này thật lâu lâm phạm túi đầu trong n g á y mắt biến hóa biểu lộ khi lại một lần nữa ngẩng đầu thời điểm lại là lộ ra thần sắc hưng phấn đệ tử lâm phạm bài kiến sư tôn không có biện pháp nhập hố chương bảy mươi tám kinh khủng như vậy sư tôn ta chính là muốn đi xem yêu ma chúng ta bây giờ tới địa phương giống như nhìn như cũng không có gì à lâm phạm rốt cục đem phương cựu chân dỗ tốt sau đó liền nói muốn gặp việc đời muốn nhìn một chút yêu ma đều là cái dạng gì còn tốt hắn đem phương cựu chân dô rất vui vẻ trực tiếp không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý lúc này hắn đứng tại phương cựu chân biến lớn phất trần phía trên ánh mắt hướng phía phía dưới nhìn lại chính là một chỗ bình nguyên nếu như muốn nói yêu ma trốn ở nơi này đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng đ ộ nhi nơi này là địa ma bình nguyên mặt ngoài tự nhiên không có người muốn nhìn đến bởi vì bọn hắn cũng sinh hoạt dưới đất bốn phương thông suốt bên trong tồn tại rất nhiều địa ma có nhỏ yếu cũng có cường đại v i sư hiện tại dẫn ngươi đi xuống dưới nhìn xem bất quá chỉ có thể ở bên d ư ớ i chỗ sâu sẽ rất nguy hiểm không chỉ là có cường đại điệu ma còn có trong đó ma khí sẽ ăn mòn thân thể của ngươi đi hiu phất chân đắp xuống sau đó sát mặt đất phi hành trong chớp mắt chính là bên ngoài mấy chục dặm mà bây giờ phương k i ệ u chân cũng theo thói quen đem tự mình thay vào đến là sư tôn chức trách bên trong một ngụm đ ổ nhi một ngụm đ ổ nhi kêu cực kỳ rất nhanh lâm phàm nhìn thấy phía trước mặt đất có một cái khe trận trận ma khí theo trong cái khe trôi nổi ra ngay sau đó lâm p h à m phát hiện thân thể bị màu vàng kim nhạt màn sáng bao vây lấy hiển nhiên là phương cựu chân thi pháp dùng pháp lực hình thành vòng bảo hộ bảo vệ thân thể của hắn để phòng nhận những n à y ma khí ăn mòn hắn hiện tại là thật rất kích động cảm giác cả người đều muốn bay lên giống như có lẽ trải qua lần này sự t ì n h hết thể cũng đem phát sinh cải biến rất nhanh thế giới dưới lòng đất hiện ra ở trước mắt hết thể cũng như là thường ngày cũng liền những ma khí kêu phảng phất mê vụ giống như tràn ngập tại chu vi sư tôn những n à y địa ma là chuyện gì xảy ra cùng yêu ma ở giữa có quan hệ sao lâm phán hỏi phương cựu chân kiên nhẫn giải đáp nói không có bất kỳ quan hệ gì địa ma là địa ma yêu ma là yêu ma địa ma là ưu ám chi khí hình thành đã từng cũng cùng nhóm chúng ta đồng dạng sinh hoạt tại mặt đất về sau bởi vì một ít chuyện bị áp chế ở lòng đất nhưng nói cho cùng kỳ thật đều là truy tìm đại đạo tồn tại nhóm chúng ta hy vọng trở thành tiên nhân mà địa ma thì là hy vọng trở thành thần ma về phần yêu ma thì là cùng tiên môn thế lực đối nghịch bọn hắn muốn trở thành yêu thần thế nhưng là bởi vì một chút lý niệm vấn đề bọn hắn liền bị tiên môn xem thành các loại không nên cất ở đầy phương thế giới đ ộ nhi ngươi cần phải nhớ kỹ thế gian chủng tộc rất nhiều không chỉ tồn tại địa ma cùng yêu ma còn có rất nhiều chủng tộc tồn tại thiên môn nói liền không phải là của ta tộc loại chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm kỳ thật nói cho cùng vẫn là thực lực vấn đề ai lợi hại người đó định đoạn địa ma nếu là lợi hại kia nhóm chúng ta chính là sinh hoạt trong lòng đất ở dưới địa ma v i sư muốn nói cho ngươi chính là hết thể tùy tâm mà vì địa ma cũng tốt yêu ma cũng tốt tiên môn cũng tốt không có người nào đối với người nào sai nếu như tương lai gặp được ngươi cho rằng rất tốt muốn thổ lộ tâm tình địa ma hoặc là yêu ma có thể nếm thử ở chúng không nên bị thế tục hoặc chừng phương cửu t r â n nói đến đây nhiều lúc thần sắc thoáng có chút t ạ m đạm nhưng rất nhanh liền khôi phục lại sư tôn ngươi là có chuyện xưa nam nhân a lâm phạm phát hiện sư tôn thần sắc biến hóa cảm giác đây là thật có chuyện xưa người nếu không là không có vẻ mặt như vậy phương cửu t r â n thần sắc xứng sở sau đó cười nói kia là đương nhiên vi sư cố sự rất nhiều có ngươi học đồ vật t u t cẩn thận một chút không muốn cách vi sư q u á xa để phòng gặp bất trác lâm phạm trừng mắt nhìn t u t giả tạo biểu lộ đây là thật có cố sự lại muốn làm làm không có bất cứ chuyện gì nếu như không phải xáo lộ tương đối sâu thật đúng là có thể bị ngươi lừa gạt lúc này lâm p h ạ m đi theo sau lưng phương cựu chân cẩn thận quan sát chung quanh tình huống với hắn mà nói cơ hội chính là như thế tới liền xem lão thiên đến cùng có cho hay không hắn cơ hội không quan tâm là yêu ma vẫn là điệu ma tranh thủ thời gian tới một cái mới là thật đột nhiên chung quanh có động tĩnh phương cựu chân vẻ mặt nghiêm túc xem chừng có điệu ma tới ngay sau đó phương sa chuyển đến âm trầm tiếng cười lại có tiên môn đệ tử đến tìm cái chết vận khí thật sự là quá tốt rồi trong nháy mắt một tôn địa ma xuất hiện đầu này địa ma đầu sinh hai sừng trên thân mọc đầy đen như mực lân l giáp chân trần t í ế n lên mỗi một cây móng tay đen như mực nặng nề g h trong tay nắm lấy khảm đao nhìn về phía lâm phản cùng phương cựu chân con mắt cũng lộ vẻ có chút đỏ xem chừng phương cựu chân không nhìn thấy địa ma lúc còn có chút khẩn trương nhưng rất nhanh khi hắn nhìn thấy địa ma về sau an thầm nghĩ đồ nhi chớ sợ có vi sư tại đất này ma liền cận thân đều là vấn đề không cần quá khẩn trương mẹ nó đối với phương trưởng giao tới nói hắn thật là có nhiều khẩn trương liền sợ gặp được những cái kia thực lực cường hãn địa ma thế nhưng là khi thấy xuất hiện địa ma về sau trong lòng của hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra dễ đối phó khỏi phải nâng tốt bao nhiêu đối phó liên mẹ nó đổ rác r ư ử i m à t h ô i chủ yếu là đối phương nói chuyện có chút cản rỡ nhường phương cựu chân có chút khẩn trương cho là hắn đến đem địa ma bên trong cường giả cho đưa tới thật đúng là bị hù hắn nhảy một cái không thể không nói rất là khẩn trương à